t r ư ờ n g 875, ca nhi để cho ta đưa ngươi tiến về bị nạn g t r ư ờ n g 875, ca nhi để cho ta đưa ngươi tiến về bị nạn g g i a hỏa này triệu hoán đi ra thật sự là phân thân vì p h o n g ngừa bị tiến một bước liên kích nhường lâm giật cầm tới tiết tấu tần quang theo bản năng thúc giục trong cơ thể mình thái sơ chi lực mong muốn đi đầu phá vỡ lâm giật vĩnh h à n g phát tác nhưng t ầ n quang còn chưa kịp hành động đâu một cái khác phân thân kỹ năng đã đột kích c h ó i mắt bạch quang chiếu sáng t r u n g quanh hỗn độn lấy ngàn mà tính nhất giai kỹ năng lôi điện kích như như mưa rông gió bão vô tình rơi vào tần quang trên đầu có thái sơ chi lực hỗ lê giai lôi hệ kỹ năng cho dù là nhiều cũng khó có thể đối tần quang tạo thành hữu hiệu tổn thương à số lượng nhiều có làm được cái gì bất quá là tần quang lời còn chưa nói hết q u a n mình hỗn độn liền xuất hiện mấy chục đạo khe hở t ừ n g đ ầ u g dữ tợn hình thù kỳ quái tản ra k h í tức cường đại cự thủ liền từ bên trong l ó ra đối với tần quang vị trí tiến hành điên cuồng đánh ra là tận khả năng hạn chế tần quang hành động lâm giật một đạo khác phân thân tiêu hao hai lần thuấn phát cấm chú cơ hội đồng thời dùng ra diệt thế lôi thương cùng tử tiêu thiên quân hai đại lôi hệ cấm chú vì cái gì là nhường tần quang thân thể g â liệt đối tần quang loại cao thủ cấp bậc này tới nói thời điểm chiến đấu dù là chỉ xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt đình trệ mang đến hậu quả đều là tương đối trí mạng hắn có thể cảm giác được chính mình hộ thể thần lực cùng thái sơ chi lực đang bị điên cuồng tiêu hao tia thâm hụt tốc độ thậm chí nhường hắn lưu lại không ra dư lực đến khống chế thể nội cựu đ u hàn lưu cái này một cái chớp mắt thần quang luôn c uống hắn bắt đầu hối h ậ n hối h ậ n chính mình hẳn là ổn t h á chút tự mình cùng tần h â n hân động thủ chỉ tiếc trên thế giới này không có thuốc hối lận có thể ăn tê dại dòng điện xông phá thần lực cùng thái sơ chi lực phòng tuyến chui vào tần quang thể nội tần quang theo bản năng liền điều động càng nhiều thần lực cùng thái sơ chi lực mong muốn đem lâm giật kỹ năng hiệu quả hoàn toàn ngắn cách như thế được cái này mất cái khác thao tác mang tới hậu quả rất nghiêm trọng bá đạo k i ử u đ u hà khí lại lần nữa b ụ c phát lấy vỡ đê chi thế hướng phía tần quang kinh mạch bên trong vô tình tuân đi b à o xong tần quang trong lòng ám hô một tiếng c h n g tốt cái này còn không có nghĩ ra nên như thế nào bổ cứu đâu những cái kia đến từ hư không cự thủ công kích cũng tới t h ư a bị thần thân thể cường độ rất là khoa trương cho dù giờ phút này tần quang không cách nào điều động thể nội thần lực để ngăn cản cự thủ đánh kích cũng không n h ư ờ n g những cái kia trong hư không cắp đại lao đập thành bánh thịt nhưng là đâu cường đại tới đâu thân thể quang bị đánh cũng là không được giờ phút này tần quang thông qua xương truyền phương thức rõ ràng nghe được thân thể của mình bắt đầu vỡ nát t h à n h âm tần quang không khỏi bắt đầu hoài nghi lên đời người chuyện này đối với sao thông qua thần lực hình chiếu nhận biết lâm g i ậ t bất quá là cái sơ quy thần mình chi lực người bình thường mà thôi hắn dựa vào cái gì nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy nhà ai người tốt phân thân có thể thả kỹ năng nhà ai người tốt thả cao dai kỹ năng không có chất dao như thế tấn bánh lại phối hợp chặt chẽ công kích thật là khiến người ta không tận nổi không sai chính là lâm giật bất luận là vô c h i k ỳ vẫn là đại thánh đều nói qua cùng d ó t kỹ năng phương thức chiến đấu chỉ đối kẻ yếu hữu dụng đối cường giả tới nói hoàn toàn là l o ẹ loẹn có thể hôm nay hắn lâm giật dùng tới hơn nữa còn có tác dụng hắn lâm giật thừa nhận đ i ê n cùng d ó t kỹ năng phương thức chiến đấu xác thực không có gì trình độ nhưng hôm nay vô c h i k ỳ cùng đại thánh đều không thể không thừa nhận đối đầu trạng thái không tốt tật quang chiêu thức kia xác thực hữu dụng liên mẹ nó không có trình độ thế nào nếu không phải kỹ năng có làm lạnh lâm giật hận không thể một mực phóng thích cấm chú cho đến đem tần quang q u a n h s á t thành c ặ n bã mới thôi nội thương cùng ngoại lực đồng thời tác dụng dưới tình huống tần quang thân thể rất nhanh liền không chịu nổi da thịt bắt đầu bị x é nứt xương cốt bắt đầu bị nghiền nát bất luận là thần lực vẫn là thái sơ chi lực đều tại vừa dự định điều đậm lúc liền bị đánh tan vốn là bị động tình huống biến càng thêm bị động n ê n ta người tới bên miệng t h u tục còn chưa kịp nói ra liền bị lâm giật một cái tiếp một cái công chú oanh trở về trong bụng các loại huyên quang kỹ năng đem một mảnh hư vô không gian độc lập thắp sáng cho đến kỹ năng đặc hiệu ảm đạm đi lâm giật đối tần quang công kích mới hơi hơi tạm dừng một giai đoạn tại đa trọng thi pháp ảnh ở dưới nói không qua trường tần quang chọn b ẹ n chịu trên trăm cái căm chú nhưng xem như thượng vị thần hắn như cũng nương tựa theo cường đại sinh mệnh lực chống đỡ tàn phá thân thể đứng lên phải biết h ắ n tần quang thế nhưng là vạn hồn c h i chủ hắn tự thân linh hồn cường độ tất nhiên đạt đến một cái tương đối kinh khủng cấp độ lâm tật tiểu tử ngươi thật đúng là có nhiều thứ chỉ tiếc thần cùng người ở giữa chính lệnh không phải dùng kỹ năng liền có thể bù đắp tiểu tử ngươi nên lên đường vì bội mụi ta ngươi cũng coi là liều lên hết thảy ta cái này giúp người hoàn thành ước vọng đưa ngươi đi cùng kia tần hân hân kia ăn cây táo rào cây sung ra hòa gặp mặt tần quang nói xong liên bắt đầu thôi động thần lực của mình đến tan giã thân thể của mình xem như vạn hồn chi chủ hắn trở thành linh hồn trạng thái thời điểm mới có thể đạt tới mạnh nhất thực lực bỏ qua thân thể hắn cũng có thể miễn dịch đại đa số vật lý công kích kỹ năng nhường lâm giận rất nhiều vật lý kỹ năng mất đi hiệu lực có thể hắn giờ phút này hoàn toàn không có chú ý tới tại mơ tối hoàn cảnh bên dưới dưới chân của hắn sớm đã sản sinh biến hóa cái kia vốn nên biến mất k i u u minh hạ vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở tần quang dưới chân nghe nói như thế lâm giật nhịn không được hừ lạnh một tiếng nhìn xem dưới chân của mình a hoàn toàn bỏ qua nhục thể tần quang sẽ không còn chịu kia cựu l u minh hà hàn khí ảnh hưởng có thể chuyên tâm đối phó lâm giật đợi đến đem lâm giật đánh rết sau lại lần nữa tu luyện một bộ thân thể lên tốt tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay hắn không chút nào cân nhắc lâm giật phải chăng muốn dùng cái này chuyển di sự chú ý của hắn đúng là dựa theo lâm giật nhắc nhở túi đầu cựu lưu cựu đu, đu minh hà không không đúng đây không phải cựu u minh hà đây là không sai xuất hiện tại tần quang dưới chân cũng không phải là tầng mười tám địa ngục phía dưới cựu lũ minh hà mà là lâm giật t ử linh hệ cấm chú minh hà tăng lễ kia làm ơ hồ người sống cùng người chết lĩnh vực nó cùng cựu lũ minh hà cực kỳ tương tự nhưng lại có chỗ khác biệt nó không có cựu lũ minh hà như vậy bá đạo âm h à n chi lực lại có thể cho mục tiêu mỗi giây thực hiện mất hồn hiệu quả ở vào một tầng mất hồn trạng thái dưới mục tiêu sẽ không cách nào hành động không cách nào sử dụng kỹ năng làm tần g quang phát giác tình h u ố n không đúng mong muốn hành động thời điểm hắn đã tại chưa phát giác ở giữa đã mất đi năng lực hành động ở vào hai tầng thời điểm mục tiêu sẽ không cách nào hành động không cách nào sử dụng kỹ năng không cách nào tiến hành suy nghĩ tần quang là tại bỏ qua nhục thân không sai có thể hắn nhục thân h ò a tan tốc độ có hạn vốn hẳn nên lấy trạng thái toàn thịnh đối mặt lâm giật hắn giờ phút này hai mắt trống rỗng đã mất đi ý thức ở vào ba tầng mục tiêu sẽ bị khắc ấn bên trên linh hồn thu hoạch hiệu quả linh hồn thu hoạch hp hạn mức cao nhất bị cưỡng chế giảm xuống đến một tất cả miễn tổn thương h ộ thuẫn vô địch miễn tử hiệu quả toàn diện mất đi hiệu lực mang theo linh hồn thu hoạch mục tiêu bị đánh rét lút sẽ bị kéo vào từ linh giới vĩnh viễn không phục còn lâm g ậ t chậm rãi đi tới tần quang trước m sau đó nhẹ nhàng tắm xuống tại toàn thị chi nhãn b i ể u hiện bên trong tần quang hát bê hoàn toàn về không hôm ộ t hồi U phong t h ổ i qua m i n h hà phía trên lơ mơ hiện ra lâm u bộ dáng kaka để cho t a tạo nên song m á i t r è o đưa n g ư ơ i tiến về bị ngã lâm u t h a n h â m quanh quận tại m i n h hà phía trên m i n h hà bên trong vô số c h ỉ đen n h á n h q u ỷ t h ủ i ó ra một mực bắt lấy tần quang tân h thể tại lâm u t h a n h â m tiêu t á n trong n h á y m ắ t đó q u ỷ t h ủ nhóm cộng đồng phát lực đem vị này cao cao tại thượng kiểu r t h i ế u chủ hoàn toàn phong ứ n chương tám trăm bảy mươi sáu sớm đã kết x u ố n g duyên phận t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi sáu sớm đã kết x u ố n g duyên phận mênh mông minh hà trung pi bình tĩnh lâm ư u thủ cứ như vậy cho báo đặt lâm giật thần thức chi hải bên trong vô c h i kỳ cùng đại thánh mắt thấy toàn bộ quá trình trong lòng ít nhiều có chút rung động đặc biệt là vô c h i kỳ lúc trước hắn cho rằng đ i ê n cùng chuyển vận kỹ năng trong chiến đấu là nhất vụng về thủ đoạn đụng tới có thực lực đối thủ căn bản không được bất kỳ tác dụng gì hôm nay hắn có chút đ ổ i cái nhìn coi như tần quang là tại thụ thương dưới tình huống bị lâm giật chỗ đánh bại vẫn không có pháp cải biến tần quang là thượng vị thần sự thật Mà đi, ném đi, lần o tạo ạ n năng thành không kỹ sẽ c thiết tiêu hào việc này đầu ố tốt, i giật tới nói, hoàn toàn không tồn tại ảnh hưởng. Nội đánh quá tốt, lâm lâm không hưởng. giật toàn tồn tinh toàn hoàn ảnh đánh hoàn không quá c n năng lệnh bên ngoài còn lại tệ nạn. Nhìn xem bị chính mình cố kị kỹ trừ tệ t r làm lại xem ệ bị i hắn mà minh hà, mà lâm ra giật hơi xúc động. Lần đầu đem ộ n Lần g đầu đ t ử linh hệ kỹ năng thêm đến căm chú thời điểm nội tâm của hắn ít nhiều có chút n g h i hoặc cái này t ử linh hệ căm chú vì sao không phải tăng lên t ử linh q â n chủ sức chiến đấu b ờ uff kỹ năng hiện tại hắn cuối cùng minh bạch nguyên lai、like、mình cùng kiểu u đã sớm kết quan hệ chặt chẽ hắn là thật không nghĩ tới một ngày kia chính mình vậy mà có thể tận mắt nhìn đến chân chính minh hạ nghe lâm vũ kia dần dần tiêu tán thanh â m lâm giật đáy lỏng bắt đầu dâng lên thất lạc cảm giác đây hết thảy bây giờ tới quá mức đẫu nhiên ngay tại hắn dự định rời đi nơi đây thời điểm cắm ở tần quang chỗ ngực đoạn hồn quyết lóe lên nhàn nhạt hôi mang đây là lâm giật ánh mắt bị đoạn hồn quyết hấp dẫn tần quang kia nguyên bản đình chỉ tiêu tán thân thể lại lần nữa bắt đầu tiêu tán hòa tan lại hướng phía đoạn hồn quyết vị trí hội tụ mà đi xem như lâm giật bản mệnh thần khí đoạn hồn quyết bất kỳ một tia biến động đều sẽ nhường lâm giật có cảm giác biết giờ phút này lâm giật rõ ràng cảm thấy nguyên bản thuộc về tần quang khổng lồ thần lực đang liên cùng hướng phía đoạn hồn quyết hội tụ mà đi tần quang sinh tiền ký ức cũng cùng nhau tràn vào lâm giật trong óc cái này cái này không phải liền là lâm giật tâm tình trong nháy mắt có chút kích động cái này hiệu quả không phải liền là thỏa thỏa luân hồi tiếp xúc ở lúc trước luân hồi tiếp xúc kỹ năng này hiệu quả là thông qua đụng vào tử vong mục tiêu thu hoạch mục tiêu sinh tiền một phần nhỏ thuộc tính cùng mục tiêu sinh tiền ký ức đoạn hồn quyết liền không giống nhau bị nó đâm chết mục tiêu lâm giật có thể hấp thu lượng lớn thuộc tính đồng thời có thể đọc đến mục tiêu sinh tiền trí nhớ như thế năng lực gọi luân hồi tiếp xúc cùng tiên là không chút nào quá mức một n g a y mắt đại lượng tân lực thái sơ chi lực cùng độc thuộc tại tần quang ký ức tất cả đều bị lâm giật theo vì mình có tần quang nắm giữ đối linh hồn hoàn mỹ lực không chế cũng không ngoại lệ suy nghĩ trở lại hiện thực lâm giật không dám có chỗ chỉ hoãn từ tần quang trong trí nhớ hắn hiểu được kia phóng lên tận trời hết u y hồng sát khí là đến từ sát quỷ bộ tộc cũng biết liên quan tới sát quỷ bộ tộc tin tức sát quỷ bộ tộc khủng bố như thế chủng tộc tại sao lại xuất hiện tại k i u lũ trí địa lâm giật kia không có hứng thút thú nào hắn biết rõ nếu là đi không đủ quả quyết chính mình sẽ vinh viễn lưu tại nơi đây tần trụ cung điện bên ngoài ma kha già diệp chờ một đám ngày bình thường cao cao tại thượng thần minh trên thân đều bị thương bên cạnh của bọn hắn tán lạc mấy chục cỗ sát quỷ tộc người thi thể đối đầu bình thường sinh vật thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại dùng để c h ấ n n h i ế p liền có thể n h ư ờ n g bình thường sinh vật, sinh vật sinh lòng sợ hãi có thể đánh loạn những sinh vật này tiến công thiết đấu thậm chí để bọn chúng sợ hãi có thể bi hiếp đối sát quỷ bộ tộc tới nói không có chút nào tác dụng sát quỷ bộ tộc di thể đang từ từ hòa tan hòa tan thân thể sẽ thăng hoa biến thành một đạo đạo huyết hồng sát sương mù những n à y sương mù có cùng loại với thuốc kích thích hiệu dụng sát quỷ bộ tộc vẫn sống sót mục tiêu hút vào thể nội về sau sẽ để cho vốn là khát máu bọn hắn biến càng thêm tàn bạo cùng hưng phấn cũng sẽ chiến đấu càng ngày càng dũng cùng ma kha giả diệp một nhóm thượng vị thần đổi phế cùng so sánh kia thật là hoàn toàn khác biệt đáng chết cấp trên trợ giúp lúc nào đi vào a bọn g i a hỏa này giống như biến càng thêm hưng phấn a na n đ ã nhịn không được oán trách lên trợ g ú p ngươi còn trông cậy vào trợ g ú p phía trên trợ g ú p nếu có thể kịp thời đi vào ta đều không đến mức l i ề u mạng như vậy cái này đáng chết tần trụ nếu có thể còn sống ra ngoài ta nhất định tìm cơ hội lột ra hắn dấu diếm chư thiên thần minh ngôi nhiều như vậy đổ vợ dấu diếm chúng ta nhiều năm như vậy hắn chỉ là dự định tạo phản á xá lợi không cắn răng nghiến lợi xiết quả đấm đối với sông đến trước mặt mình sát quỷ mạnh mẽ đệ xuống đem nó mạnh mẽ đánh lui xung kích tại về sau sát quỷ trên thân còn nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì muốn tiếp tục sống ai cũng đừng lưu thủ cho dù là thượng vị thần lực lượng tóm lại là có hạn khẩu hiệu kêu cho dù tốt cầu sinh dục vọng lại thế nào mạnh mẽ tóm lại là có thể lực hao hết thời điểm ngay tại cái này mới tên thượng vị thần hết sức ngăn cản sát quỷ thời điểm tiến công một đạo từ trên trời giáng xuống đục ngầu hường lưu thường phía cái này mới tên thượng vị thần đánh tới lần này công kích tới không có dấu hiệu nào có thể ẩn chứa trong đó khí thức nguy hiểm lại là làm cho thượng vị thần nhóm không cần ngẩng đầu đều có thể rõ ràng cảm giác được nó đến là tránh né cái này từ trên trời giáng xuống một kích thượng vị thần nhóm không thể không từ bỏ nguyên bản trận hình tứ tán né ra cho tới nay bọn hắn đối phó đều là cá thể trình độ không cường hãn làm sát quỷ ai có thể nghĩ tới hồi lâu cũng không xuất thủ tận trụ lại chủ động hướng phía bọn hắn thả ra tụ lực đã lâu chiêu thức cùng là thượng vị thần mong muốn ngăn cản công kích này há lại vô cùng đơn giản liền có thể làm được b ầ n t h ể u ô h ế hồng lưu xung kích tại trước cung điện trên quảng trường làm cho người khó chịu hương vị đánh thẳng vào mười tên thượng vị thần khứ giác nhưng mà bọn hắn chỗ chú ý điểm lại không tại mùi thúi ngất trời bên trên ma kha g i ả diệp nhìn chòng chọc vào treo giữa không trung tận trụ những năm gần đây vì hoàn toàn đem cựu l nắm giữ tại chư thiên thần mình trong tay thần minh nhóm chẳng những thiết lập minh giới càng đem vốn thuộc về cựu l tài nguyên đè có thể ai có thể nghĩ tới coi như làm như thế hẹn hạn kiểu lũ vương tần trụ vẫn như cũng là nắm giữ điều kiện kiểu lũ minh hà lực lượng cảm thụ được treo ở đỉnh đầu kiểu lũ minh hà tản ra hàn khí âm u dù là thượng vị thần trong lòng cũng không nhịn được có chút sợ hãi ngẫm lại tới đây nhiệm vụ tìm lại mặt mũi ma kha giả diệp lập tức cảm thấy cấp trên là hố chính mình mười tên thượng vị thần tới kiểu lũ địa bàn giáo hấn kiểu lũ tri chủ đúng là có chút quá không biết điều cân nhắc tới cái này suy nghĩ lại một chút núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun lời giải thích dẫn đầu ma kha giả diệp lập tức liền trung thực cái kia tần trụ kiểu vương nếu không chúng ta liền dừng ở đây à chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta tới này phụ chính là cấp trên mệnh lệnh chúng ta là không có quyền cự tuyệt bây giờ sắc quỷ lại xuất hiện thế thế cục đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta trưởng không phạm vi nếu không như vậy đi tần trụ ngươi cho cái cơ hội để chúng ta rời đi à vài ngàn năm trước chúng ta còn cùng một chỗ chiến đấu qua đâu ma kha giả diệp tính thế nào cũng là phật môn một phái nhân vật có mặt mũi nói ra dạng này một phen là thật là một chút mặt mũi từ bỏ thật tình không biết cái này nhìn như thành khẩn thái độ là đối tần trụ trí thông minh trực tiếp nhất vũ đục lâm u sau cùng dịu dàng chương 877, lâm u sau cùng dịu dàng có lời gì cùng sát quỷ bộ tộc người nói đi thôi bọn hắn nếu là đồng ý thả các ngươi rời đi vậy ta cũng liền b ấ t quá nhiều dây dưa tần trụ phất phất tay không cho mười tên thượng vị thần bất kỳ nói nhảm cơ hội dẫn theo sát quỷ bộ tộc các chiến sĩ lại lần nữa trùng sát đi lên khác với lúc đầu chính là lần này có tần trụ chỉ huy sát quỷ bộ tộc các chiến sĩ biến càng thêm khó chơi thịnh nộ lâm giật bật hết hỏa lực đây là lâm thiên thiên theo lâm g ậ t thời gian lâu như vậy lần đầu nhìn thấy lâm g ậ t không để y thực lực tranh l ệ xuất kích từ cái kia cùng tới bất chấp hậu quả phương thức chiến đấu không khó coi ra lâm U tại lâm giật trong lòng đến tột cùng là cái địa vị gì cựu lũ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tần thiên thiên xem như cựu lũ tiểu công chúa theo lý thuyết nên là cựu lũ ra một phần lực mới lạ có thể nàng bây giờ hoàn toàn mất hết thủ hộ cựu lũ tâm tư nàng muốn làm bây giờ chính là thay tỷ tỷ hoàn thành nguyện vọng trợ giúp lâm giật đạt thành trong lòng hắn cái kia lý tưởng thế giới rời đi cựu lũ trên đường tính được thông suốt có tần trụ cho lệnh bài sẽ không có bất kỳ cựu l thần binh dám chặn đường lâm giật một đoàn người t ế n lên lâm giật vốn cho rằng ba người có thể thuận lợi rời đi kiểu l u chi địa chưa từng nghĩ còn chưa bước ra kiểu l u nội thành liền tao nộ khách không ngợi mà đến mới đầu chuyên chú phi hành lâm giật cũng không nhận thấy được kiểu l u có khách không ngợi mà đến đến giao thế sử dụng tấn lôi nhất t h i ể m cùng tấn phong nhất t h i ể m kỹ năng nhường lâm giật đi đường tốc độ đạt đến một cái tương đối kinh khủng cấp độ mắt nhìn thấy liền phải thuận lợi rút lui chưa từng nghĩ đối diện bị người chặn lại đường đi kia là một người mặc ga tam quốc phục sức làn d a hiện lên màu nâu tím mọc ra sau cái cánh tay quái nhân hắn thực lực cực kỳ không tầm thường tại lâm g ậ t chưa phát giác dưới tình huống c ũ người đã nằm ngang ở lâm ở giật t r ớ c mặt. n g ư trước mặt mặc dù không biết có thể lâm giật thông qua kinh khủng hành động tốc độ cùng toàn thị chi nhãn giải độc thời gian không khó phân tích ra người trước mắt thực lực so với tần trụ là không kém chút nào thậm chí mạnh hơn nhiều ngược lại lấy trước mắt lâm giật thực lực mong muốn đối kháng sẽ tương đối khó khăn nha nha không nghĩ tới à ở chỗ này còn có thể đụng phải người sống nào các ngươi từ kiểu lũ đi ra là muốn đi đâu hoặc là nói các ngươi trước bàn giao cái thân phận của các ngươi và không mà nói muốn rời khỏi chỉ sợ là không dễ dàng như vậy sáu tay quái nhân khoát tay n o đánh giá cựu ưu nội thành cùng sông hộ thành bên trong tử linh sinh vật vừa nói còn biên tướng lâm giật không gian chung quanh trực tiếp bóc chết đúng là đem lâm giật một mực hạn chế ngay tại chỗ không cách nào động đậy nửa phần sau đó quái nhân b u n g tay sau người không gian thật lớn kẽ hở liền bị sáu tay quái nhân cưỡng ép xé mở từ đó đi ra đến hàng vạn mạc tính nắm giữ thái sơ chi lực cùng thần lực người mặc thống nhất hắc giáp binh sĩ chuẩn xác mà nói hẳn là thần binh cái gọi là thần binh tên như ý nghĩa chính là chư thiên thần mình chỗ thống ngự quân đội thần binh thực lực so với lâm giật có t r a n lệ không nhỏ nhưng cùng hạ vị diện cường giả so kia hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp những n à y thần binh thực lực so với thần sứ là muốn yếu hơn một chút bởi vậy mới có nhiều như vậy số lượng cho dù dạng này lâm giật cũng không cách nào xem thường những n à y thần binh số lượng của bọn họ cực kỳ khủng bố tất cả đều một khối xuất thủ liền xem như lâm giật cũng chỉ tạm thời tránh mũi n h ọ t phần chỉ tiếc lâm giật là nghĩ như vậy người ta không cho cơ hội a hô lên đến hàng vạn mà tính thần binh đem lâm giật ba người bao bọc vây quanh t o a n tính không phải liền là lâm giật trong miệm tình báo á uy hiếp n g vị không che giấu chút nào đã tránh k h n g xong vậy cũng chỉ có n ê n chiến Coi như lâm giật dự định động thủ thời điểm trong óc của hắn vang lên thanh âm chúc mừng ngươi thành công giải tỏa bản bệnh thần khí ẩn dấu năng lực bản bệnh thần khí còn có ẩn dấu năng lực lâm giật cảm thấy có chút giật mình không đợi hắn có chút suy nghĩ khảo thí trước mặt hắn cảnh vật liền phát sinh biến hóa hết thể chung quanh đều biến thành một mảnh trắng xóa trải qua sóng to gió lớn lâm giật lúc này liền hiểu chính mình tiến vào một chỗ đặc thù tinh thần không gian bên trong ngay tại lâm giật h ế u kỳ chính mình đến tột cùng l ạ như thế nào đi vào cái này không gian đặc thù thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc q u a n quần tại bên tai hắn lâm dật không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi quả nhiên thực lực của ngươi xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng chủ nhân của thanh lâm này ngoại trừ lâm u bên ngoài còn có thể là ai quả nhiên tại tiếng nói hạ xuống xong lâm u thân ảnh cũng lại lần nữa xuất hiện ở lâm dật trước mặt chỉ có điều hiện tại xuất hiện lâm u bất quá là lâm u lưu lại thần n i ệ m rõ ràng có rất nhiều lời nói muốn theo lâm u nói có thể lần nữa gặp mặt lâm dật đúng là từ nghèo ngược lại là lâm u mặt mỉm cười đem bầu không khí khống chế rất tốt lâm dật có thể ở cái này nhìn t h ấ ngươi nghĩ đến ngươi đã thành công báo thù cho ta đi hơn nữa dùng vẫn là ta đưa cho ngươi vũ khí lâm u thần n i ệ m có thể nói ra lời như vậy không khỏi làm lâm giật coi là lâm u ý thức có phải hay không vẫn tồn tại cái này nếu là tồn tại lời nói không thì có phục sinh khả năng sao chỉ tiếc lâm giật suy đoán là sai dĩ nhiên không phải ngươi sở dĩ có thể giải khóa đoạn hồn quyết tận tàng thuộc tính là bởi vì ngươi dùng nó đánh chết cấp bậc cùng ta tương đối thậm chí tại ta phía trên thần minh ngươi sẽ đánh rất hay không có mớn tần h quang khẳng định là chọn lựa đầu tiên lâm u một phen phân tích nhường lâm giật nhịn không được cười khổ một tiếng không thể bảo chủ ngươi là ta sơ sót đối với cái này lâm u cũng không có trách cứ lâm giật ý tứ ly biệt luôn luôn sẽ tới có thể bồi lâm giật đi đoạn đường này lâm u đã rất vui vẻ chúc mừng ngươi kế thừa ta vong linh quân chủ năng lực không sai nắm giữ đoạn hồn quyết quyền sử dụng ngươi kế thừa ta vong linh quân chủ thần linh ngươi về sau liền là chân chính thần chỉ cần ngươi bằng lòng chư thiên thần minh đều sẽ thừa nhận địa vị của ngươi vị chư thiên thần minh thừa nhận đồng thời có khổng lồ tài nguyên tu luyện bản này là một chuyện tốt có thể lâm g ậ t đối việc này một chút hứng thú đều không có vì sao lâm dật vốn có đoạn hồn quyết trước tiên không có kế thừa lâm vũ vong linh quân chủ thân phận đó là bởi vì phần này lực lượng quá mức khổng lồ lấy lâm dật trước mặt thân thể như c ũ không thể thừa nhận cho dù là hiện tại c ũ n vẹn vẹn kế thừa một phần rất nhỏ chứa đựng tại đoạn hồn quyết bên trong thuộc về vong linh quân chủ lực lượng lâm vũ cùng lâm dật giảng thế gian này và v ậ t đều là tương sinh tương khắc nhân quả hiện tại lâm dật có thể nắm giữ phần này lực lượng là bởi vì lâm dật thu hoạch đồng dạng cường đại thần lực không sai liên lạ tới từ tần quang thần lực có tần quang kêu phần bạn hồn chi vương thần lực hỗ trợ lẫn nhau sau chứa đựng tại đoạn hồn quyết bên trong bộ phận kia thuộc về tần quang tần h lực cũng cùng nhau bị chuyển vận tới lâm g i ậ t thể nội dưới mắt lâm g i ậ t chỉ cần tốn một chút thời gian c h ậ m chậm đi m ả i đi hấp thu phần này lực lượng hán liền có thể đồng thời nắm giữ lâm vũ cùng tần quang lực lượng không sai đoạn hồn quyết rút ra không chỉ có riêng là t h ủ tính lâm g i ậ t đây là ta để lại cho ngươi sau cùng đồ vật về sau ta chính là ngươi ngươi chính là ta ngươi nhất định phải mang ta đi nhìn xem ngươi mong đợi thế giới đến tột cùng là cái giả gì nói dứt lời sau lâm dật cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường vội vang giải thích liên cáo biệt đều là vội vã như vậy gấp rút sao t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám người chết bị diện tân chủ làm thị chương tám trăm bảy mươi tám người chết bị diện tân chủ làm thị thị giác lại lần nữa trở về hiện thực phách lối thượng vị thần một đám kia h ừ n g hực khí thế giáng vẻ lại lần nữa xuất hiện ở lâm g i ậ t trước mặt giờ phút này sáu tay thượng vị thần lời vừa mới dứt cùng lâm v u trò chuyện thời gian cảm giác không ngắn thực tế chỉ qua một cái trước mắt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh đ e n nhánh hộ thành bình tĩnh chạy xuôi tại nguy nga tường thành một phía đặt trong nước sông không phải liền là lúc trước mong muốn thông qua lại thoáng cũng có chút khó giải quyết sông hộ thành sao mắt nhìn thấy lâm giật biểu lộ đ ạ m ạ n không có chút nào mong muốn trả lời vấn đề dấu hiệu tia sáu tay thượng vị thần lúc ấy cũng có chút không tìm được phải biết phía sau mình thế nhưng là mang theo hơn bạn tên tiểu đ ệ khó khăn có thể đi ra một chuyến hủy diệt chi thần t h ấ p bà tâm tình còn rất khá ở tại thần giới ngây người thời gian lâu như vậy không có bị cho phép đi ra t h ấ p bà đã sớm nhị gần chết đụng phải lâm g ậ t đám người thời điểm nói nhiều lời như vậy hoàn toàn là ra ngoài tâm tính tốt không thể ngờ tới lâm giật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho thậm chí nói con mắt nhìn hắn thấp bà một cái cơ bản tôn trọng đều không có như thế cách làm nhường thấp bà sắc mặt lập tức biến có chút khó coi hắn khỏe miệng giật một cái có chút căm tức nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật tiểu tử ngươi không nói lời nào là muốn chết sao bản t h ầ n đang tra hỏi ngươi đâu tại lúc nói lời này hủy diệt chi thần thấp bà còn đem trên người mình cường đại thần lực ngoại phóng muốn thông qua phương pháp như vậy để chấn nhiếp lâm giật thật tình không biết hắn thao tác không những không có đưa đến bất kỳ chấn nhiếp tác dụng ngược lại làm cho chính mình càng thêm xấu hổ lâm giật hai mắt như cũng r ố n g hủy diệt c h i thần thất bà lời nói hắn dường như một chữ đều không nghe loại ai còn tại mê mang nhìn về phía trước l i ê u ngạnh thực lực lời nói bây giờ lâm giật cũng không phải là hủy diệt c h i thần thất bà đối thủ lâm giật thái độ lớn lối như thế cũng không phải là hắn ứa t h í c h trang mà là lâm giật trong đầu như cũ quanh quẩn hệ thống thanh âm chúc mừng ngươi thu hoạch được vong linh quân chủ năng lực vong linh quân chủ tử linh sinh vật chúa tể tuyệt đối tại đối đầu tử linh sinh vật thời điểm có thể bằng vào tự thân đặc hữu thân lực đem tất cả vong linh sinh vật đặt vào giới t r ư n g cho mình sử dụng này hiệu quả có thể không nhìn địch quân thực lực mà k h á vong linh quân chủ có thể đụng vào tùy ý tử vong sinh vật rót vào vong linh trí lực đem nó chuyển hóa làm tử linh sinh vật vong linh quân chủ thu hoạch được c h u y ê n môn vong linh không gian có thể đem tùy ý chính mình trưởng khống vong linh sinh vật đặt vào chính mình chuyên môn vong linh không gian vong linh trong không gian tử linh sinh vật càng nhiều vong linh quân chủ đạt được thuộc tính tăng thêm cũng liền càng cao nhận được công kích thời điểm vong linh quân chủ có thể đem sở thụ tổn thương đều bày cho vong linh không gian bên trong đơn vị độc thuộc tại lâm n ũ kỹ năng cơ h ộ hoàn mỹ phục khắc tới lâm g ậ t c h i n thân lâm g ậ t rõ ràng cảm giác được tự thân thuộc tính cơ sở thu được cực kỳ khoa trương tăng trưởng đặc biệt là chính mình thanh máu chỗ n h i ề u một đạo rất dài màu xám hv không khó đoán ra bộ phận này màu xám hv chính là vong linh trong không gian vong linh sinh vật cùng hưởng đi ra hv sở dĩ lấy màu xám hình thái biểu hiện nghĩ đến là bộ phận này hv không thuộc về lâm dật nhưng là lại có thể sử dụng ấn mở bảng thuộc tính của mình lâm dật xem xét lên chính mình kỹ càng thuộc tính lâm dật long thần chiến thần trước nghiệp pháp sư đẳng cấp l năm trăm chiến thần thuộc tính cơ sở hv 3235677, lực công kích vật lý 549. trăm a pháp công kích lực sáu t r ă phòng ngự vật lý thiên phú cấp ss chư thiên tri ban thưởng nắm giữ kỹ năng hỏa cầu thuật viêm bạo thuật tam trọng biểu thương kỹ năng đặc thù bất tử bất diệt p h á p tắc lĩnh n g ộ độ thái sơ chi lực lĩnh n g ộ độ hợp đạo chín mươi chín vĩnh hằng hoa thánh năm mươi sáu vận mệnh hợp đạo chín mươi chín chân lý hợp đạo chín mươi chín vô hạn hoa thánh hai mươi mốt bất h ủ hoa thánh bốn mươi bốn dứt bỏ rất nhiều kỹ năng cùng p h á p tắc lĩnh n g ộ độ không nói lâm giật thuộc tính cơ sở đã đến tương đối h o a trương trình độ như liền lấy lam tinh cường độ tới nói lâm giật được xưng là một cái hình người b ộ n đều không chút gì quá mức phải biết tại lam tinh cường hãn xe tăng loại chức nghiệp giả hp cũng chỉ tới ba mươi vạn trên dưới thuộc tính này coi như so với hai ách loại này thần sứ cũng cường đại mấy lần chỉ tiếc tại thần lực và thái sơ chi lực cường hãn độ có khoảng cách dưới tình huống những này thuộc tính sẽ bị vô hạn trung hòa điều này sẽ đưa đến tại đối mặt thượng vị thần thời điểm mặc dù có lại cao hơn thuộc tính cũng không được cái tác dụng gì không có cách nào thế giới này chính là như vậy có chút giai cấp gông cùng xiềng xích l à cuối cùng cả đời đều không thể đánh b ỡ chỉ cần ngươi rơi vào trong bùn bất luận ngươi trưởng thành bao nhiêu khỏe mạnh cũng không cách nào dùng ngươi âm anh che lại kia bay cao trên trời tế b ừ ngưng từ lúc lâm giật mát cấp về sau liền cơ bản không dùng được điểm kỹ năng bình thường c ấ m chú rất khó trong đối chiến phát huy tác dụng v ố n có chân chính c ư ờ n g địch thân phụ thái sơ chi lực cơ hồ có thể miễn dịch rơi kỹ năng tổn thương cùng hiệu quả đối lam tinh chức nghiệp giả tới nói đầy màn hình kỹ năng xác thực khó mà ứng đối nhưng đối thần minh tới nói liền không quan trọng bởi vậy đến bây giờ lâm g i ậ t điểm kỹ năng trọn vẹn tích lũy 157-45.666 điểm nội đạo điểm cũng tới tới hai chữ mở đầu bốn chữ số trong đầu hệ thống âm thanh vẫn đang vang vọng lần này chỗ nhắc nhở nội dung là tần q u a n g năng lực chúc mừng ngươi thu được vạn hồn chi chủ năng lực vạn hồn chi chủ thống ngự tất cả linh hồn trí cao chúa t ể chỉ cần là linh hồn thể liền không cách nào đảo tho á t vạn hồn chi chủ trưởng khống tại đụng tới linh hồn thể thời điểm có thể thông qua công kích phương thức đem tự thân thần lực chuyển vận trí linh hồn thể bên trong lây nhiễm mục tiêu tùy thời ở giữa chuyên rời lây nhiễm tiến độ không ngừng gia tăng đạt tới trăm phần trăm thời điểm có thể đạt được nên linh hồn thể quyền chi phối kỹ năng này không nhìn cùng linh hồn thể sinh tiền t r ê n l ệ n h đẳng cấp lây nhiễm thời gian chịu linh hồn thể sinh tiền thực lực cùng người thi pháp thực lực sai biệt ảnh hưởng linh hồn lây nhiễm có thể đối v ậ t sống có hiệu lực có thể lây nhiễm mục tiêu tất cả thuộc tính nhất định phải tại người thi pháp phía dưới đem mục tiêu hoàn toàn lây nhiễm về sau vật sống có thể chịu bạn hồn chi chủ chi phối bạn hồn chi chủ thu hoạch được linh hồn lột lấy năng lực tại đánh giết mục tiêu thời điểm có thể lấy được lấy mục tiêu bản nguyên linh hồn chi lực lấy tăng cường bạn hồn chi chủ bị lột lấy linh hồn càng cường đại vạn hồn chi chủ được đến tăng thêm cũng càng nhiều ta đi nghe giới thiệu lâm giật tâm tình khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ lâm u cùng tần quan g kỹ năng tạo thành hoàn mỹ bế vọng vong linh quân chủ năng lực có thể đem bại lui t à n thi giá trị phát huy tới lớn nhất giao phó bọn hắn hoàn toàn mới sinh mệnh vì chính mình mà chiến vạn hồn chi chủ năng lực không chỉ có thể chi phối linh hồn thể vì chính mình chiến đấu cũng có thể từ bản nguyên linh hồn bên trong trực tiếp thu hoạch lực lượng tăng cường tự thân sức chiến đấu lâm u một nhà không hổ là cựu đ người thống trị đối tử vong vị diện tất cả đều bị cái này toàn ra hoàn mỹ nắm giữ bây giờ hai loại năng lực đều tập trung vào lâm giật trên t h ầ n cái này không thể so với c ầ m chú gì gì đó tới thực dụng、ừ. vị này hình người còn r á n ngài vừa mới nói cái gì ta vừa mới không có chú ý nghe làm phiền ngươi lặp lại lần nữa lâm giật đối mặt t h ấ p b à ánh mắt dùng nhất lễ phép lời nói nói ra nhất là phách lối lời nói chương tám trăm bảy mươi chín trong lúc vô tình khiêu khích chương tám trăm bảy mươi chín trong lúc vô tình khiêu khích ngày bình thường cao cao tại thượng vị diệt c h i thần ngày bình thường nhiều ít vị diện nhiều ít tinh cầu đều tin tùng hắn tung hô hắn lấy hình tượng của hắn làm n i ệ m mút còn chưa hề có người liền ngoại hình phương diện này công kích qua hắn càng đừng đề cập công kích như thế khó nghe đây cũng không phải là khiêu khích lên cao tới nhục nhã đều hoàn toàn không quá phận đáng chết p h à m nhân người muốn chết t h ấ p b ả o phía bên phải hai cái cánh tay nâng lên sau đó thân hình tiến mạnh tại lâm giật trước mặt bật lên mượn hạ lạc chi thế muốn đem lâm giật đầu xinh xinh bật nát nhìn xem tại trước mắt mình cụ tượng hóa làm đầu hộ t r ạ n g t â n lực lâm giật trong lòng không khỏi dâng lên một tiệm kiếm kỵ ngạnh kháng lời nói lâm giật không có tư cách này cái này hủy diệt chi thần một quyền nếu là trực tiếp trung đích lâm giật chỉ s ợ là cơ hội khôi phục đều không có cả người sợ là cũng phải bị xinh xinh làm nát nhưng là đâu lâm giật linh hoạt đã vong linh không gian bên trong v o n g linh sinh vật thuộc tính cùng hưởng tới về sau lâm giật tốc độ biến nhanh hơn trong nháy mắt phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng l i ề n hoàn mỹ mau né t h ấ p bà kia thế đại lực c h ầ m một kích một kích thất bại vị này hủy diệt chi thần thân thể mất cân bằng nắm đấm chạm đất trong nháy mắt đó i ể u u đ á xanh chỗ xếp thành lộ diện b ò đầy lít nha lít nhít vết dạng tiếp theo một cái trước mắt vết dạng bên trong bắn da màu đen khổ thần lực lấy thất bà làm trung tâm bán kính trăm mét phạm vi mục tiêu đều bị thần lực đều bị thuần túy nhất lực lượng hủy diện x u n g kích hóa thành một miệng chỉ là một quyền liền có như thế lực tàn phá kinh khủng hủy diện c h i thần cái danh x ư n g này t h ấ p bà hoàn toàn xứng đáng có thể cho dù làm được trình độ như vậy t h ấ p bà trên mặt vẫn là xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị hắn nghĩ mãi mà không rõ bằng thực lực của mình vì sao không thể xem thấu lâm giật hành động cái này phạm vi bao trùm lâm giật lạc như thế nào thoát ly vừa lúc trăm mét phạm vi bên ngoài lâm giật đứng tại sông hộ thành bên cạnh một tay trống cằm nhìn xem trước mặt sông hộ thành nước như có điều suy nghĩ sông hộ thành bên trong là cường đại vong linh sinh vật thu hoạch vong linh quân chủ lực lượng sau lâm d ậ t có thể rõ ràng cảm giác được sông hộ thành hạ mỗi một cái vong linh sinh vật vị trí cụ thể hiểu ưu thế cục trước mắt khẩn trương bọn hắn lại bị lam quên không có đầu nhập vào tác chiến bên trong đã nắm giữ vong linh quân chủ năng lực tia những vong linh này sinh vật lâm d ậ t không có lý do l à m g phí sở dĩ suy nghĩ là lâm d ậ t đang suy nghĩ chính mình vong linh không gian có thể hay không đem những này sông hộ thành nước cũng cùng nhau lấy đi dù sao những này sông hộ thành nước đối vong linh sinh vật tới nói là nhất song thuốc bổ người tờ mờ lâm g ậ t có tại chăm chú suy tư vấn đề có thể bộ dáng này tại thấp bà xem ra hoàn toàn là đối với mình miệt thị cái này không cảm xúc dưới sự kích động t h ấ p bà lại nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục đối với lâm giật chỗ phương hướng mặt đất doanh đánh m ộ t quyền t h ấ p bà thân lực phá vỡ mặt đất giống như một đầu m à m ba đen nhanh chóng hướng phía lâm giật vị trí tới gần cảm giác được công kích của đối phương lâm giật cũng nghiêm túc hướng phía trước mặt sông hộ thành trực tiếp nhảy vào t hủy diệt c h i thần là thượng vị thần đối cửu ưu hiểu rõ không coi là nhiều có thể hắn sớm đã nghe nói cửu u sông hộ thành bên trong có vô số thực lực cường đại vong linh sinh vật thần minh nhóm không có bị những v o n g linh này sinh vật công kích là bởi vì tẩn trụ cho thần minh nhóm dán lên thân thiện nhãn hiệu lâm giật cái nhân viên ngoài biên chế cứ như vậy nhảy vào đi cái này không ổn thỏa tự tìm đ ư ờ n g chết t h ấ p bà khỏe miệng đủ cười cũng không duy trì quá dài thời gian trong tưởng tượng kinh đ à o hải lãng cũng không xuất hiện lâm giật tiến vào k i a sông hộ thành sau sông hộ thành bên trong bình tĩnh như cũng đáng sợ ngay cả thủy vị cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống tiểu t ử này đến tột cùng đã làm gì thất bà kinh ngạt lúc sông hộ thành thủy vị đã hàng hơn phân nửa đặt mình vào trong đó vong linh sinh vật toàn bộ hiện hiện đều là dùng hung thần ác sát ánh mắt đối mặt t h ấ p bà ánh mắt、ừ. mấy cái ý tứ t h ấ p bà từ vong linh sinh vật trong ánh mắt cảm thấy sát ý đây là muốn động thủ với ta t h ấ p bà phỏng đoán rất nhanh liền được xác minh hình thái khác nhau xấu xí vô cùng vong linh nhóm sinh vật nguyên một đám từ sông hộ thành bên t r o n g bắn ra có mở ra huyết bùn đại khẩu có cơ lợi trảo xúc tu hướng phía t h ấ p bà cùng phía sau hắn thần binh đột nhiên đánh tới là tần trụ là cựu chúa tể không sai có thể hắn có thể thuần phục những vong linh này sinh vật c h ấ n thủ cựu ưu, dựa vào là nhà mình đại nữ nhi tần hơn hơn vong linh quân chủ chi lực hiện tại lâm giật là tân nhiệm vong linh quân chủ những vong linh này sinh vật tự nhiên không có không nghe theo lâm giật mệnh lệnh đạo lý canh hôi t i ác c ư ơ n g phong đối diện đánh tới dường như từng thanh từng thành cương đao lưới dao tại thần binh nhóm trên khải giáp lưu lại đạo đạo vết cát có vận khí không t ố t người tức thì bị vong linh sinh vật lợi trào một phân thành hai hoặc là bị đập thành bánh thịt bất thình lình tập kích đánh thất bà một đoàn người trở tay không kịp ngay cả thất bà cũng tiến hành mấy lần lẩn tránh cũng ngay vào lúc này thất bà mới phát hiện trước mặt tiểu tử không có đơn giản như vậy nhớ nguyên bản không có chút nào dục vọng công kích tử linh sinh vật chủ động hướng phía công kích danh sách trắng phát động công kích tiểu tử này không phải là vong linh quân chủ không đúng dựa theo tần trụ báo cáo vong linh quân chủ rõ ràng là cái nữ hoa tử huống hồ tiểu tử này trên thân cũng không có thuộc về thượng vị thần thần lực ba đ ộ n ngay tại thất bà nghi hoặc lúc sau lưng bỗng nhiên chuyển đến khổng lồ thần lực ba đ ộ n xoay người đầu tiên đập vào mi mắt chính là bị vong linh nhóm sinh vật xung kích tới thất linh bát lạc thần binh đừng nói sông hộ thành dưới đáy vong linh sinh vật trừ bọ cực lớn hình thể bên ngoài tại tần trụ đặc chế sông hộ thành bên trong thấm vào nhiều năm như vậy thực lực đã đạt đến tương đối kinh khủng tình trạng chỉ sợ cũng liền thần sứ cấp bậc cương giả ứng đối lên đều sẽ có chút khó khăn chớ nói chi là những ngày thực lực càng kém một bậc thần binh nhưng mà giờ phút này thất bà lại không lo được thần binh nhóm tình trạng sau lưng chuyển đến nồng đậm luân hồi pháp tắc lăn lộn đến thái sơ chi lực khí t ứ c nhường hắn cảm thấy nguy hiểm cái này không vừa khóa chặt mục tiêu liền nhìn thấy lâm giật hướng phía phương hướng của mình bùng ra lục đạo kim khí cái này lục đạo kim khí tại thần lực tác dụng dưới cưỡng ép vọ tạp ở cùng nhau biến thành một đạo tinh hồng tản ra c h i l ự c k i nhường k thất n bà hoàn toàn không nở tới chính là trên cánh tay mình thần lực chi nhận còn không có ngưng tụ hoàn thành cái kia đạo mang theo nồng đậm nhân diện chi lực trắng kích đã tới trước người của mình cái này cái quỳ gì giờ phút này thất bà đã tới không kịp đem thần lực chi nhận hội tụ hoàn tất hắn chỉ có thể đem thể nội có thể điều động t h â n lực toàn bộ hội tụ đến mặt của mình ý đồ thông qua thực lực chênh lệch tới cứng kháng một k í c h này ngay tại thấp bà cho là mình sẽ lấy thực lực tuyệt đối chênh lệch đem trước mặt tinh hồng c h ả m kích vỡ vụn thời điểm cái tiêu đạo c h ả m kích lại l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình ý đồ về sau cũng làm điểm xuất phát cưỡng ép xe rách thân thể của mình chương tám trăm tám mươi thần phạt t h ấ p bà nghiệp vũ chương tám trăm tám mươi thần phạt t h ấ p bà nghiệp vũ ra hỏa này công kích là lúc nào tới phía sau mình hủy diệt thấp bà nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú coi như gần nhất mấy ngàn năm qua hắn một mực lấy cao cao tại thượng thượng vị thần d á n g vẻ tồn tại nhưng cũng chưa quên rơi chính mình đoạn đường này đến tích lũy kinh nghiệm lâm giật vừa mới thi triển c h a n g kích rõ ràng chính là được trao cho thần lực pháp tắc kỹ năng trừ cái đó ra t h ấ p bà cũng không cảm giác được lực lượng khác chấn động cho ta phá lâm giật vừa dứt tiếng lục đạo quy nhất chạm nội vẩn giấu lực lượng không giữ lại chút nào hướng phía t h ấ p bà trên lưng chút xuống hồng lưu giống như t r ô n bụi chi lực điên cùng đánh thẳng vào thất bà thần lực phòng ngự dù là lâm giật thần lực không bằng thất bà c ư n g hãn cũng không chịu nổi tuyệt đối siêu lượng xung kích rõ ràng cảm giác được rõ ràng c h ạ m kích như có gai ở sau lưng lại không cách nào xoay người sang chỗ khác ứng đối chỉ có thể đem thần lực không ngừng hướng phía sau tụ tập lấy ngăn cản lâm d ậ t c h ạ m kích tổn thương tiểu tử đáng chết này không nghĩ tới vẫn còn có chút thủ đoạn xem như thượng vị thần ứng đối đột phát tình trạng năng lực quả nhiên không tầm thường khổng lồ thần lực trong nháy mắt t r i ệ t khai hóa thành bình t r ư ớ n g đem tia chôn bụi chi lực từ trên lưng của mình một chút xíu đẩy ra coi như khôi phục năng lực hành động thất bà bắt đầu ngâm sướng kỹ năng chuẩn bị quay người phản kích thời điểm lâm g ậ t lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình t h ư a n bị thần quả nhiên đủ mạnh phí hết khí lực lớn như vậy vẫn không có thể đem ngươi hoàn toàn khống chế lâm giật vừa mới r ứ t lời bám vào thần lực nằm đấm thuận lợi rơi vào t h ấ p bà phân bụng toàn tâm đau đớn trong nháy mắt đường t h ấ p bà có loại thoải mái thượng thiên cảm giác hai người bình thường đánh lộn trong đó một phương cầm một cây thô gậy gỗ đi đâm đối phương bụng tuy nói cái này đâm một cái không thể trực tiếp xuyên qua có thể bị như thế đến lập tức tuyệt đối không dễ chịu t h ư a n bị thần mặt bụi à thần tượng bao phục gì gì đó giờ phút này thất bà đã không để ý tới đau đớn khiến cho hắn vô ý thức quận mình thân thể của mình lâm giật biết công kích của mình rất khó phá vỡ t h ắ p bà phòng ngự bởi vậy lâm giật cũng không h a m chiến đối với t h ắ p bà trên đầu tới một ước đem nó đa hướng sông hộ thành vị trí sau liền quay đầu nhìn về thần binh nhóm phát khởi công kích ngự b ă n g kỹ năng phát động những cái kêu may mắn tránh thoát vong linh sinh vật công kích thần binh nhóm còn đến không kịp thở một g ụ m liền cảm giác một cỗ cực hạn hàng ý đâm vào trái tim của mình tại vĩnh hàng chi băng ảnh h ư ở dưới b ị xuyên thủng thân thể thần binh nhóm thậm chí đều không có cảm giác tới đau đớn đợi đến phát giác tự thân thần lực cùng thái sơ vận chuyển bị ngăn trở hướng chỗ ngược xem xét lúc hơn nửa người sớm đã thành băng điêu không cách nào đ ộ n đậy không chờ những ngày thần binh nghĩ ra biện pháp giải quyết lấp lẽ ngân quang đoạn hồn quyết đã từ bọn hắn cái cổ địa phương vô tình xét qua đem tính mạng của bọn hắn tính cả hồn phách cùng một chỗ vô tình c ư p đi cựu ưu thành chết không tương đạo ngân quang tự bầu trời rơi xuống như thế thê lương c h i cảnh đã mấy ngàn năm quang cảnh chưa từng xuất hiện lâm giật nhìn xem một màn này liên tưởng đến bây giờ chính mình bị xem như pháo hôi thần binh xác thực rất thảm có thể chính mình làm sao không phải cũng như thế áng hưng mong muốn chính là cái gì lâm giật một mực rất rõ ràng không có thể làm cho ám hưng phải nguyện đây là lâm giật bản sự cái này cũng không đại biểu lâm giật tình cảnh so với bọn hắn tốt chỉ cần đứng không đủ cao cái này tam giới lục đạo bên trong có ai không phải lục bình đợi đến t h ấ p bà lấy lại tinh thần thời điểm đi theo tới mình thần binh đã thiếu đi trên trăm số lượng nhường thực lực cùng mình có như thế trên lệnh phạm nhân ở ngay trước mặt chính mình như thế bạo ngược mình thủ hạ t h ấ p bà nổi giận thùng thùng đông đông đông trầm thấp tiếng trống trận như là gợn sóng giống như nhanh chóng tại toàn bộ cựu u thành bên cạnh quyết tán ra đến ngay tại đối thần binh hạ thủ lâm giật nghe được thanh em này thời điểm nhị không được sửng sốt một chút nắm giữ toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh lâm dật tại thời điểm chiến đấu có thể đem cái này hai cặp ánh mắt tác dụng phát huy đến cực hạn dù là giờ phút này lâm dật đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đối phó lấy t h ấ p bà dưới tay thần binh nhưng như cũng có thể phân ra tâm thần đến quan sát t h ấ p bà động tác giờ phút này t h ấ p bà nhắm hai mắt lại cái t r á n vị trí hiện lên một đạo hát quang ngay sau đó một cái quỷ dị dựng thẳng đồng chậm rãi mở ra hắn ba đôi cánh tay đều hợp lại cùng nhau kết lấy khắc biệt ấ n mỗi hướng phía trước bước ra một bước thần lực trên người chấn động đều sẽ lên tầng một phân tia thùng thùng âm thanh là cái gì lâm dật toàn thị chi nhãn tại chăm chú quan sát đến t h ấ p bà ý đồ tìm ra thanh em xuất xứ quan sát hồi lâu lâm dật cũng không phân tích ra kia trầm thấp cùng loại với chiến tiếng c h ố n g xuất từ chỗ nào chẳng lẽ lại là tên kia nhịp tim lâm dật vừa mới bắt đầu suy đoán t h ấ p bà màu da liền phát sinh biến hóa trên người cơ bắp bắt đầu bành trướng lấy lâm dật siêu cường thị lực thậm chí có thể quan sát được t h ấ p bà mạch máu nhảy lên không biết là sung huyết vẫn là tiến vào một cái nào đó trạng thái nguyên nhân hắn màu da lại mắt trần có thể thấy biến thành màu xanh đậm tiểu tử ngươi thành công chọc dạ ta thất bà thanh em bên trong xen lẫn khổng lồ thần lực tại thần lực ảnh hưởng dưới kiên cố k i ể u lũ thành tường đúng là như là chất lỏng đồng dạng khởi động sóng dậy thần phạt t h ấ p bà nghiệp vũ hô lên chính mình chiêu thức danh tự về sau t h ấ p bà biểu lộ bắt đầu biến điên c u n g lên hãn đạp không mà đi bước nhanh hướng phía lâm giật đi đến lại càng đi về phía trước bước chân tần suất cùng phóng ra bước chân cũng biến thành càng lớn vẹn vẹn hai cái hô hấp công phu trước mặt t h ấ p bà liền chỉ còn lại có tàn ảnh không tốt t h i ệ m quan kỹ năng không cách nào tránh né bổ sung có thần lực công kích mất đi đ ị c h nhân tầm mắt lâm giật chỉ có thể vội vàng phát động đại thánh võ hồn bổ sung kỹ năng kim cương bất hoại đinh thanh quý kim loại tiếng va chạm v ă n g lên t h ấ p bà hai cái cánh tay liền đồng thời đánh vào lâm giật trên phần bụng lại dùng chính là cùng lâm giật giống nhau như đ ú c thủ đoạn như thế phương thức công kích cũng là có chút ăn miếng trả miếng lời giải thích dấu ở t h ấ p bà trên nắm tay ám kình trong nháy mắt nổ tung cụ tượng hóa thần lực trực tiếp quán xuyên lâm giật thân thể cũng đột nhiên đem nó đánh lui lâm g ậ t còn đến không kịp làm ra bức kế tiếp cử động thất bà liền chạy hết tốc lực lên nhanh chóng hướng về đến lâm g ậ t đỉnh đầu mang theo làm cho người sợ hãi nụ cười đối với lâm giật đầu vô tình đa xuống hình tượng này liền như là vừa rồi lâm giật tập kích bất ngờ t h ấ p bà đồng dạng à tiểu tử đầu cơ trục lợi có thể nhìn xem hóa thành đạn pháo đột nhiên hương cựu lũ thành mặt đất đập tới lâm giật t h ấ p bà lúc này nhịn không được mở miệng đắc ý lên chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị một cỗ cực kỳ khoa trường trọng lực eo hướng về phía mặt đất mê vụ thuật thủy hệ nhất giai kỹ năng cấp tốc phát động thất bà trước mặt ánh mắt trong nháy mắt bị che chắn đáng chết thất bà trong lòng giận mắng một tiếng sau đó siết chặt hữu quyền tại rơi xuống thời điểm chứa đầy lực mạnh mẽ hướng phía c ử u lũ thành mặt đất nện xuống frank thân phạt t h ấ p bà nghiệp vũ là t h ấ p bà bản lĩnh giữ a nhà một trong tiến vào t h ấ p bà nghiệp vũ trạng thái t h ấ p bà tất cả thuộc tính đều tăng lên hai trăm sinh sinh nhường thực lực của hắn đi lên tăng lên hai cái cấp bậc dưới trạng thái này t h ấ p bà đối công kích của mình k i ê n là cực kỳ tự tin hắn thấy chứng nhan pháp mê vụ thuật quả thực là vũ nục đối với mình chương tám trăm tám mươi mốt thêm điểm thần kỹ chấn hồn kích chương tám trăm tám mươi mốt thêm điểm thần kỹ chấn hồn kích đối đầu mê vụ thuật loại này đê giai thủy hệ kỹ năng hắn thậm chí đều không tiếc phải dùng kỹ năng đi ứng đối giản dị tự nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất toàn bộ cựu h u thành bên cạnh thành lần nữa bị thất bà một quyền đánh khởi động sống dậy đến mức lâm giật phóng thích ra mê vụ thuật bởi vì kỹ năng đẳng cấp đê giai nguyên nhân bị thất bà gái này đấm ra một quyền dư duy, liền hoàn toàn đánh sơ xác quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt thanh minh thất bà nhanh chóng tìm lên lâm giật vị trí thủy hệ công chú trầm hải thái sơ hỗn độn mười một lâm giật trên thân hiện ra khổng lồ nguyên lực chấn động bại lộ lâm giật vị trí. ngay tại thất bà dự định đằng không mà lên thời điểm lâm giật vừa lúc ngâm sướng xong cái cuối cùng chân n ô n thủy hệ cầm chú lực sát thương không lớn có thể phô trương không nhỏ lại ngâm sướng tốc độ tương đối kinh khủng trầm h ả i loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai k h á c hệ thủy hệ tiêu hao một trăm năm mươi nghìn mp ngâm sướng thời gian hai mươi giây thời gian c u n g đ ổ mười hai giờ hiệu quả khóa chặt một tên địch nhân làm mục tiêu sau đó triệu hoán hải dương đem nó bao phụ trong đó đặt mình vào trầm hải bên trong địch quân đơn ị mỗi g â y đem điệp ra một tầng sa đọa hiệu quả điệp ra đến hai mươi tầng đem đối với địch nhân thực hiện sột chiến hiệu quả đánh mất toàn bộ đấu trí bất luận gặp như thế nào công kích đều sẽ không đánh trả cũng sẽ không né tránh ghi chú c h m luân tại vô tận dưới biển sâu a đường kính đạt ba mươi dặm bông dương đại hải hiện lên hình cầu đem thấp b à cùng một đám thần binh bao khoả tại trong đó nguyên bản cái này chầm h ả i kỹ năng đường kính chỉ có mười cây số nhưng tại đa trọng thi pháp ra chỉ dưới mạnh mẽ mở rộng tới ba mươi km đường kính kỹ năng này như tại làm tinh thi t r i ệ t lời nói nói không khoa trường tất nhiên là đ ồ thành kinh khủng kỹ năng nhưng đ ố i thần binh nhóm tới nói chỉ là biện cả mong muốn xông ra xác thực không phải việc khó chỉ là lâm giật như thế nào sẽ phong thích không có chút ý nghĩa nào kỹ năng đâu n g h i ệ m chỗ đến pháp đã thành bắt giai băng hệ cầm chú đông kết tất cả ở vào trầm hải kỹ năng phía trên lâm giật dội ra tay trái của mình đối với dưới chân trầm hải vô nhẹ nhẹ h ạ hóa thánh cấp bậc vĩnh hằng chi lực bao quanh cực hạn h à n g ý theo lâm giật bàn tay nhanh chóng lan tràn vương dương đại hải tạo thành thủy cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng băng hà thế kỷ tuy chỉ là bắt giai kỹ năng nhưng có hóa thánh cấp bậi bình thường cầm chú không giống với cựu ưu minh hạ kia ăn mòn thân thể hàn ký cái này sông băng thế giới thế nhưng là thực sự đem tất cả đóng băng dù là có chút ít thái sơ chi lực bản thân thần minh làm theo không có cách nào miễn dịch cái này hàn ý chỉ một thoáng cựu ưu ngoại thành khu vực bên trên liền xuất hiện như núi lớn lớn nhỏ bằng cầu toàn bộ cựu ưu ngoại thành nhiệt độ trong n g á y mắt hạ xuống mấy chục độ xâm xâm hơi lạnh không ngừng toát ra b ư ớ c hơi lấy nhìn qua rất có đánh vào thị g i á c lực lâm giật giống như chúa tể đồng dạng đứng sừng sững trên đó ngự băng kỹ năng cũng không phải đơn giản tạo ra các loại băng hệ kỹ năng công kích đơn giản như vậy nắm giữ k có thể làm được tùy ý điều khiển bằng nguyên tố trình độ n ử a ngồi hắn đem bàn tay của mình một nắm mãnh liệt nguyên lực cùng p h á p tắc chi lực theo lâm giật cánh tay tràn vào to lớn băng cầu bên trong cực đại băng cầu tại thời khắc này tiếp đến lâm giật bệnh lệ một số nhỏ thực lực yếu kém chưa dùng tự thân thái sơ chi lực tan ra vây con chính mình khối băng thần minh nhóm hạ tràng cực kỳ thăng thiết chưa có phản ứng quanh mình khối băng liền bổ sung lấy p h á p tắc chi lực hướng phía bọn hắn vô tình ép hạ cho dù có một chút thần lực cùng thái sơ chi lực hỗ thể bọn hắn nhưng vẫn bị ép thành một đám chất lỏng màu đỏ trở thành cái này to lớn khối băng một bộ、phận. đến mức thực lực khá mạnh người tại bị đóng băng trong nháy mắt đó liền đã làm ra cách đối phó có thái sơ chi lực tại quanh thân cấu thành vòng phòng hộ bọn hắn không sợ lâm giật ngự băng chi thuật n g h i ậ n ép nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng không dám có bất kỳ buông lỏng bọn hắn cảm giác được rõ ràng trầm hại kỹ năng bổ sung sa đoạn hiệu quả ngay tại phát huy tác dụng có thái sơ cùng thần lực hộ thể quả thật có thể miễn dịch ngự băng chi thuật n g h i ậ n ép chỉ khi nào chiến ý hoàn toàn bị sa bằng bọn hắn cũng chỉ có thể bị vĩnh viễn vây ở cái này bằng cầu bên trong nhưng tại vĩnh hằng chi băng bên trong hành động ra sao khó khăn ngay tại đa số thần binh đều cho là mình muốn tán g thân lâm giật trầm h ả i bên trong lúc thất bà lại lần nữa phát lực thất bà n g h i ệ p hỏa đặt mình vào băng cầu bên trong thất bà chẳng những không có bị cắt giảm chiến ý trong lòng lửa g i ậ n tức thì bị hoàn toàn nóng lửa lâm giật g à o hạn hoàn toàn đem hắn c h ọ c giận tại chư thiên thần binh trong mắt thần binh bất quá là chính mình chó săn em h a i một chút cho cái thần binh s ư n g hô nói khó nghe chút không phải liền là chó săn thêm pháo hồi sao nhưng lúc này thất bà lại đến sức lực lần này chính mình mang ra hơn vạn thần binh vì đối phó cựu u minh hà hạ, hạ đi ra sát vị bộ tộc ai có thể nghĩ tới trước khi đến tần trụ chỗ đại bản doanh trước tao nộ một cái nho nhỏ phạm nhân chỗ chết người nhất chính là còn có không ít thần bình gãy tại trong tay hắn trải qua giao thủ xuống tới lâm giật mục đích minh sắc đáng sợ đánh không lại thất bà liền tránh né mũi nhọn đem người hầu toàn bộ giết chết phạm vi lớn như thế cầm chú đã nói rõ vấn đề cái nhau ầm ĩ vẫn được lâm giật đây là thật dự định hạ sát thủ tính toán của hắn như thật thành công kia hậu quả khó mà lường được hắn thất bà tại chư thiên thần minh trước mặt đem rốt cuộc không ngóc đầu lên được về sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thần binh cũng biết xem thường hắn mục đích còn chưa tới liền đem thủ hạ toàn gãy dạng này đ ạ i lão ai dám c ủ n g nghĩ đến cái này t h ấ p bà không còn lưu thủ cái c h á n cái kia dựng thẳng đồng bên trong lóe lên màu đỏ con mang ngay sau đó cực nóng nghiệp hỏa t ừ trong đó phun ra đem toàn bộ bằng cầu trong nháy mắt hòa tan ngay cả trầm h ả i kỹ năng này đều bị trong nháy mắt bốc hơi như thế khí phách thao tác trong nháy mắt rước lấy thần binh nhóm gieo họ đối với cái này lâm giật không thèm để ý chút nào hắn căn bản liền không nghĩ tới nương t ự theo bình thường cầm chú cùng pháp tắc kỹ năng liền giải quyết nhiều như vậy thần binh mong muốn đem bọn hắn đánh tan làm như thế b ấ t quá là vì cho mình tranh thủ một cái tạm thời thêm điểm đồng thời quen thuộc kỹ năng thời gian thành công tiêu hao năm triệu điểm kỹ năng học tập kỹ năng chấn hồn kích còn thừa điểm kỹ năng một trăm linh bảy bốn mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi ba điểm chấn hồn kích kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động kỹ năng cấp bậc thần kỹ kỹ năng thuộc loại tử linh hệ kỹ năng tiêu hao thần lực trị số không rõ kỹ năng làm lạnh sáu giờ ngâm sướng thời gian thuấn phát chấn hồn kích đem vong linh quân chủ thần lực dóc vào đoạn hồn kích bên trong ở trong đó điêu khắc trận pháp tại trận pháp sau khi hoàn thành đem đoạn hồn quyết cắm vào mục tiêu tại mục tiêu trong phạm vi mười dặm p h ó n g thích một cái linh hồn chấn kích sóng linh hồn chấn kích ngắn ngủi đem sinh vật linh hồn cùng nhục thể cưỡng ép t í c h r ờ i duy trì liên tục thời gian là một sáu mươi giây duy trì liên tục thời gian dài ngắn quyết định bởi kỹ năng người thi pháp cùng tiếp nhận kỹ năng sinh vật thực lực sai biệt ghi chú linh hồn của ngươi ở trước mặt ta cần dù dậy còn mưu toàn phản kháng sao kỹ năng thành công thêm điểm sau lâm giật liền lập tức phát động kỹ năng tại đoạn hồn quyết bên trong khắc i ấ u lên chuyên môn t r ậ n pháp đợi đến thất bà sử dụng nghiệp hỏa xua tan hàn băng lúc lâm giật đã tới thất bà bên cạnh cách đó không xa t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai đánh không lại liền chạy t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai đánh không lại liền chạy t h ấ p bà ba con mắt đều rõ ràng bắt được lâm giật hành động tại t h ấ p bà xem ra chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu về sau lâm giật căn bản không thể lại là đối thủ của mình t h ấ p bà nghiệp v ũ trạng thái một khi kích hoạt coi như phóng nhãn thượng vị thần cũng khó tìm mấy cái có thể phụ thuộc tính bên trên đánh bại chính mình đồng đội bởi vậy hắn căn bản không có đem lâm giật coi ra gì ngay tại t h ấ p bà dùng trên c h á n con mắt thứ ba nhắm chuẩn lâm giật chuẩn bị đối với nó phóng xuất g a nghiệm hỏa chi long thời điểm không thể tưởng tượng nổi cảm giác tác dụng tại thất bà trên thân một cỗ manh liệt mê mội cảm giác không có dấu hiệu nào xuất hiện ở t h ấ p bà trên thân đây là có chuyện gì t h ấ p bà nghi ngờ chính mình rõ ràng không có bắt được lâm giật có bất kỳ động tác vì sao liền bị bị trói rồi văn mẹo chấn động như là dập dờn mở gợn sóng đồng dạng vô tình vất qua xung quanh tất cả sự vật làm chấn động gợn sóng đảo qua bên cạnh mình thời điểm thần binh nhóm chỉ cảm thấy ý thức của mình thoát ly thân thể của mình chấn hồn kích chấn động trong n ấ y mắt liền thành công đem lên ngàn tên thần binh linh hồn rung ra bên ngoài cơ thể trừ thất bà bên ngoài hơn ngàn tên thần binh để phòng cưỡng ép cách rời linh hồn cùng n ụ c thể dài đến sáu giây tr đối cao thủ tới nói chớ nói một giây đồng hồ cho dù là trong nháy mắt b u ô n g lòng đều sẽ mang đến trí mạng hậu quả tại mạnh k h ô n g toàn trường cái này một cái trước mắt lâm giật thành công phát động vạn hồn c h i chủ lực lượng đem vạn hồn c h i chủ thần lực hội tụ đến tay phải của mình phía trên đem khoảng cách thấp bà gần nhất mấy trăm tên thần binh linh hồn cho cưỡng ép dẫn dắt tiến vào trong cơ thể của mình bình thường cao thủ nếu là làm như vậy không khác chính mình tìm t h i ề n thoái cho mình đem người khác linh hồn hướng trong thân thể của mình dẫn dắt nhiều ít sẽ ảnh hưởng chính mình đối với mình quyền khống chế thân thể bây giờ lâm giật thân phụ vạn hồn tri chủ danh hào nhập thể linh hồn không những sẽ không trở thành hắn đánh b á c ngược lại sẽ chuyển biến thành là tinh thuần nhất lực lượng trở thành lâm giật thực lực một bộ phận như thế vẫn chưa đủ vì đánh t h ấ p bà một trở tay không kịp lâm giật đặc biệt đem vong linh quân chủ thần lực d ó t vào linh hồn phá hủy thần binh thể nội đem hơn hai trăm tên thần b i n h chuyển hóa vì mình trung thành tuyệt đối t ử linh sinh vật muốn hỏi lâm giật vì sao chỉ chuyển hóa hơn hai trăm tên thần binh không có cách nào thời gian căn bản không đủ liền một giây t h ấ p bà liền một lần nữa cầm về chính mình quyền khống chế thân thể cũng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tới gần tới lâm giật trước người cũng đối với lâm giật g i lên nắm đấm của mình đối phó dạng này c ư ờ n giả lâm giật dung không được do dự chút nào lập tức phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng đem chính mình thuấn di đến vài dặm có hơn vị trí bên trên lại lần nữa tránh thoát t h ấ p bà kia thế đại lực trầm nắm đấm thượng vị thần chính là thượng vị thần trừ bỏ phong phú kinh nghiệm tác chiến bên ngoài những n à y thượng vị thần chiêu thức còn thoát khỏi những cái kia vô dụng phần hoa một chiêu một thức đều tinh chuẩn tàn nhẫn lâm giật rất rõ ràng bây giờ có thể cùng t h ấ p bà tiến hành cùng nhau bất quá là kỹ năng tin tức trên lệch mà thôi từ thất bà kịp thời dừng nắm đấm không khó coi ra hắn đã, đã nhận ra lâm g ậ t có được thuấn di kỹ năng đã có chỗ Còn tốt lâm dật không có ý đồ dùng thuấn di kỹ năng lại lần nữa khởi xướng tập kích bất ngờ như lại lần nữa thuấn di về t h ấ p bà phụ cận ý đồ phát động tập kích bất ngờ không nhỏ khả năng sẽ bị t h ấ p bà trực tiếp t r u n g đích cú may lâm dật còn lưu lại một tay công kích lại lần nữa thất bại về sau t h ấ p bà đã đối lâm dật chuẩn bị kỹ năng có hiểu rõ nhất định lâm dật cái này thuấn di kỹ năng không chỉ có thể tác dụng tại một loại nào đó vật thể trên thân thậm chí có thể tác dụng tại kỹ năng trên thân dùng cái này đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả nhưng mà mỗi lần lâm dật phát động kỹ năng này thời điểm trên thân kiểu gì cũng sẽ xuất hiện rất không đáng chú ý nguyên lực chấn động không sai chính là thần minh nhóm xem thứ nhất g n phạm nhân mới sẽ sử dụng nguyên lực ngay tại t h ấ p bà vừa đối lâm giật có chút hiểu rõ đang suy tư lần tiếp theo tiến công nên như thế nào phát khởi thời điểm sau lưng hơn hai trăm tên thần minh liền cầm lấy vũ khí khí thế hung hăng hướng phía rừng không đúng như thế nào là hướng chính mình bỏ tới hơn hai trăm tên thủ hạ không phân tốt xấu hướng chính mình phát khởi t i ế n công nhường t h ấ p bà hòa thượng sở không thấy đầu cho đến hắn n gửi được cái này hơn hai trăm tên thủ hạ trên thân tản ra từ linh khí tức mới hiểu rõ ra tại vừa mới chính mình mê mội kia một giây đã xảy ra những chuyện gì đáng chết tiểu tử người sao dám như thế thực lực tương đương dưới tình huống thua không tính chuyện mất mặt gì chính mình mang tới thần binh bị người diệt cũng không mất mặt mất mặt là rõ ràng lâm giật thực lực không bằng chính mình vẫn còn có thể ở ngay trước mặt chính mình đem dưới tay nhiều như vậy phá o hôi biến thành vũ khí của mình cũng chỉ vì những n à y phá o hôi hướng phía chính mình phát động công kích cường đại thần lực như là sền s ệ t vũng b ù n đồng d ạ n sẽ bị chuyển hóa làm vòng linh sinh vật thần binh phát động công kích tất cả đều ngừng chạy chỉ là một lần thần lực bộc phát thất bà liền đem hơn hai trăm tên thần binh hoàn toàn bạt ra tiểu tử đi h ư ớ n à o thất bà thúc giục thần lực của mình hướng lâm dật chạy trốn phương hướng nhanh chóng truy kích mà đi thế muốn đem lâm dật cho bắt mắt nhìn thấy thất bà cũng nhanh đuổi theo tới lâm dật chợt cảm thấy bất đắc dĩ lại lần nữa phát động quan g ảnh giao thoa kỹ năng trực tiếp thoát đi hiện trường lần này lâm dật thi phát mục tiêu là tầng mười tám địa ngục một tên đã hôn mê thủ vệ khoảng cách mấy trăm dặm cơ hội là quan g ảnh giao thoa thả ra cực hạn một khi vượt qua khoảng cách này cho dù một cái vật thể trên thân mang theo quan g ảnh tiêu ký lâm dật vẫn không thể phát giác tới nó tồn tại lần này kỹ năng phóng thích nhường lâm dật thành công thoát ly thất bà cảm giác nhìn xem bị chính mình t r ộ p trong tay hình phạt tư thần binh t h ấ p bà tướng mạo trực tiếp bơm é o trở thành thượng vị thần không biết bao nhiêu năm nhiều năm như vậy còn chưa hề có người dám như thế khiêu khích chính mình hữu lực lại không chỗ phát tiết nhường t h ấ p bà tức điên lên tiểu tử đừng để ta bắt được ngươi ngoại trừ gầm t h é t cùng đối với mặt đất chuyển vận bên ngoài t h ấ p bà đã không làm được chuyện khác bởi vì lâm giật rời đi trong nháy mắt đó cũng đã đem toàn bộ sông hộ thành vòng linh sinh vật thu nhập chính mình t ử linh không gian bên trong liền một chút phát tiết không gian cũng không cho thất bà lưu lại hủy diệt chi thần không bị khí tới phát dun lần này quái v ề phần mình bảo hộ không được thủ hạ còn để cho thủ hạ trở thành địch quân quân cờ việc này có thể hay không chuyển ra liền không nói được rồi ngược lại a thấp bà mặt đúng là ném đi không thể không thừa nhận tiểu tử ngươi kỹ năng là thật tốt dùng vốn cho rằng lần này chúng ta dù sao cũng phải có người ra tay giúp ngươi không nghĩ tới nhưng ngươi bằng bản lãnh của mình thoát đi tên kia truy kích thoát đi thấp bà truy kích sau đại thánh võ hồn xuất hiện ở lâm giật trước mặt n h ị n không được tán dương lên lâm giật xem như võ hồn đại thánh mắt thấy lần này lâm giật chiến đấu toàn bộ quá trình thấp bà thực lực như thế nào đại thánh trong lòng là có cân đòn cùng đối thủ như vậy giao thủ trêu đùa đối diện một phen còn có thể toàn thân trở ra ngay cả đại thánh đều không thể không thừa nhận lâm giật kỹ năng tính thực dụng rất cao sự thật đại thánh quá khen rồi bất quá là hảo vận mà thôi bất quá chuyện lần này phát triển thành dạng này ta xác thực không nên lại gây tên kia sớm đi rời đi mới là lựa chọn chính xác thành công thoát đi lâm giật cũng không đắc ý t r ư ờ n g tám trăm tám mươi ba cầu phú quý trong nguy hiểm t r ư ờ n g tám trăm tám mươi ba cầu phú quý trong nguy hiểm hiện tại kiểu đủ quá thâm trầm s á t quỷ bộ tộc xuất hiện tất nhiên dẫn tới chư thiên thần minh c ờ giả đừng nhìn hiện tại cựu lũ tần gia còn có thể cùng chư thiên thần minh tiêu chiến theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng chỉ có thể đầu nhập vào ám hưng người mang hai đại hồn phách lâm giật như thế cách làm thực sự quá mức mạo hiểm chút lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi ngươi hẳn là nắm giữ thích giả tên kia kỹ năng à đ ừ n g chậm trễ đi nhanh đi lâm giật nhẹ gật đầu đáp ứng đại thánh đề nghị có thể vô c h i k ỳ thần hồn lại tại giờ phút này xông ra đi cái gì đi đắc tội thất bà tên kia còn để cho người ta đem mặt mũi ném đi được rồi dự định cứ như vậy rời đi vô c h i kỳ lời nói làm cho lâm giật cùng đại thánh nghe không hiểu ra sao s á t quỷ bộ tộc đáng sợ lâm giật không do lắm đại thánh cùng vô c h i kỳ còn không biết sao cái này nội tâm bị giết chóc chỗ lấp đầy t r ù n g tộc chiến đấu vậy thì cùng bị bệnh trâu điên đầu dạng là giải quyết cái này s á t quỷ bộ tộc chư thiên thần minh nhất định phái ra càng nhiều cường giả đến ổn định cựu lũ cục diện lại không đi chỉ sợ là cuối cùng muốn bị hàn chết tại nơi này một cái thấp bà giống như này khó chơi loại cao thủ cấp bậc này nếu tới bên trên bốn năm cái kia không được nằm tại chỗ này sương mù màu đen từ lâm g ậ t thể nội trôi ra tại trước mặt hợp thành viên bản thu nhỏ vô tri kỳ tên kia đối ngươi kỹ năng đã có sự hiểu biết nhất định lần sau gặp mặt ngươi có nắm chắc từ trong tay của hắn đào thoát sao vấn đề này quả thật là linh hồn khảo vấn ngươi đừng nói thật đúng là cho lâm g i ậ t hỏi khó qua n g ảnh giao thoa kỹ năng tuy bị gọi thần kỹ có thể nó cùng thần kỹ lại không có nửa xu quan hệ bất quá là chỉ là không gian hệ thất giai kỹ năng mà thôi sở dĩ nói nó thần kỹ là bởi vì nó tính thực dụng có thể lại thế nào sử dụng tại đối mặt thần lực và thái sơ chi lực thời điểm kiểu gì cũng sẽ mất đi hiệu lực lần chiến đấu này thất bà là ăn phải cái lỗ vốn không sai nhưng hắn tất nhiên tổng kết lần này kinh nghiệm chiến đấu lần tiếp theo một khi giao thủ nói không chừng lâm giật liền quang ảnh giao thoa đều không có cơ hội dùng đến dù sao thực lực chênh l ệ n h q u á khổng lồ tổng kết kinh nghiệm về sau lâm giật là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống tên điên nhiệm vụ mang theo liền trước mắt mà nói s á c thực không có lùng bắt công phu của ngươi lấy thực lực của ngươi hắn chỉ có thể cho rằng ngươi sẽ rời đi cựu ưu ngươi phương pháp trái ngược hướng phía chính diện chiến trường tìm đến xác ủy bộ tộc a đây chính là trời sinh là chiến đấu mà thành trung tộc ngươi đi chính diện chiến trường lén lút đưa chúng nó chuyển hóa làm chính ngươi vong linh sinh vật đối thực lực của ngươi tuyệt đối c o tăng lên không nhỏ lại thêm hy sinh tầm h binh ngươi không kiếm lợi lớn coi như đơn thuần đưa chúng nó chuyển hóa làm vong linh sinh vật vì ngươi chính mình hỏa chiến đó cũng là một c ô tương đối khả quan sức chiến đấu vô c h i kỷ kiểu nói này còn thật có đạo lý thất bà tất nhiên nghĩ không ra lâm giật sẽ còn vòng trở lại hắn cũng không tinh lực chuyên môn đi đối phó lâm giật đem chính mình mất đi mặt mũi cho tìm trở về thừa cơ hội này phát d ụ n một đợt thật sự là lựa chọn tốt ngươi phải biết tên tiêu cùng thực lực của ngươi c h lệch các ngươi lần sau gặp nhau sẽ là kết quả như thế nào trong lòng ngươi so ta tin tưởng hắn không đến mức đem cùng ngươi chiến đấu chi tiết nói cho cái khác thượng vị thần trừ đối đầu hắn bên ngoài ngươi còn có có thể chạy thoát tính có thể bạn nhất thật sự là hắn đâu coi như ta ra tay cũng không có niềm tin tuyệt đối giúp ngươi gào thoát cùng nó chờ hắn chậm đến đây đối phó ngươi không bằng thừa dịp hắn không có phòng bị vô c h i kỷ kế hoạch không thể không nói lớn mật tới cực điểm có thể suy nghĩ cẩn thận khả thi s á t thực không thấp chư thiên thần minh mong muốn đối phó cứu chỗ trả ra đại giới tất nhiên không nhỏ liền xem như thất bà đích thần đến mong muốn đem tần trụ cầm xuống vẫn cần nỗ lực cái giá không nhỏ n h ư vô c h i k ỳ có thể vào lúc này ra tay chẳng phải cho đến tiếp sau thai h ỏ a ngầm hoàn toàn trừ bỏ kể từ đó lâm giật cũng liền không có bỏ b ệ n h thai h ỏ a ngầm đến mức đắc tội chư thiên thần minh việc này kia không còn sớm liền đắc tội sao đi nghe ngươi cứ làm như vậy đ i ê n cùng như vậy kế hoạch ngay cả đại thánh cũng không khỏi cảm thấy có chút thân phấn cùng vô c h i k ỳ một khối trở lại lâm giật thể nội sau lâm giật liền hướng phía c ử u u vương cung điện vị trí nhanh chóng buôn tập mà đi sự thật cũng như vô tri kỷ sở liệu thất bà nổi nóng là thật nhưng hắn thân phụ nhiệm vụ điểm này cũng không giả trình lý một phen đội n ũ sau hắn nhanh chóng hướng phía cựu lũ vương cung điện xuất phát không có cách nào bị vây n ố t đám kia thượng vị thần đã sắp không chịu được nổi nữa sát quỷ bộ tộc hung hãn không sợ chết phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo đó cũng là cấp cao nhất đập vào mắt đều là vô tận đỏ tươi ai nhìn không tuyệt vọng à chỉ mấy người các ngươi bao cỏ cũng dám đối lao tử khoa tay múa chân có phải hay không quá đem mình làm bàn thái cựu lũ vương cung trước đại điện tám tên i thượng vị thần đang tựa lưng vào nhau dựa ngăn cản sát quỷ bộ tộc tiến công cầm đầu ma kha giả diệm cánh tay phải đã bị chém đứt phần cổ vị trí cũng có được mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu nghĩ đến lại sâu hơn nửa phần vị này thượng vị thần liền phải thảm tao trọng thương không khó tưởng tượng cùng sát ủy bộ tộc cuộc chiến đấu này tiến hành đến tột u cùng có nhiều kịch liệt đến mức tần trụ tại sát ủy bộ tộc chợ r ú t giới đánh gọi là một cái như cá gặp nước c h u tính nhiều năm hán cuối cùng có đối kháng chư thiên thần minh thực lực ma kha già diệp nhìn xem so với mình chật vật được nhiều các đội hưu trong lòng như cũ sinh không nổi n ộ khí chỉ còn tuyệt vọng b ị người gắn bao cỏ cái danh xưng này cũng cam tâm tình nguyện thủ lấy các minh đệ lại kiên trì một hồi phía trên chợ g ú p lập tức tới ngay hôm nay coi như dùng hết tất cả chúng ta đều phải sống sót suy nghĩ kỹ một chút chúng ta đi tới vị trí hôm nay đều bỏ ra thứ gì chúng ta có thể nào đổ vào cái này lời tương tự ma kha giả cũng không biết nói bao nhiêu lần mới đầu mề biến quả thật có thể đưa đến tăng lên sĩ khí tác dụng có thể liên tục kiên trì đổi lấy lại là vô tận g i ế t ủy thủy triều bọn hắn liền tựa như g i ế t không hết dường như liên tục không ngừng t u ầ n ra phóng tầm mắt nhìn tới lọt vào trong tầm mắt đều là sắt u ỷ ngay cả cụ thể số lượng bọn hắn đều không thể suy đoán lão đại ta ta thật không còn khí lực nếu không chúng ta, chúng ta đầu hàng đi một tên nữ tính thượng vị thần giàu lâu kia đ è xuống chính mình không ngừng chạy máu cánh tay khẩn cầu trên người nàng cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì một khối t h ị t ngon sâu đủ thấy xương vết máu b ò đầy thân thể của nàng nàng kia tuyển chuyển thân thể giờ phút này càng nhìn không ra chút nào mỹ cảm đầu hàng chúng ta có tư cách này sao giàu lâu kia ý nghĩ có thể nói ngây thơ đến cực điểm đối tần trụ tới nói bọn hắn mấy vị này thượng vị thần cơ hồ không có cái gì giá trị trông cậy vào như thế mấy thượng vị thần là cựu lũ h i ệ lực có thể trông cậy vào cái gì đều bị đánh thành gần chết lại ném tới đi lên chiến trường không phải cũng là bị người c u ồ n g loạn a ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đầu hàng sao tần trụ đi theo phía sau cựu u minh h à từ trên trời r g xuống lại lần nữa xung kích mấy người trật hình đem mấy người ép không thể không tách ra thừa cơ hội này tần trụ một thanh bóp lấy dầu lâu tia cổ đem nó bắt sinh lòng k i ế p ý đó chính là đánh bại nàng cơ hội tốt nhất khi nhìn đến tần trụ đột kích thời điểm dầu lâu kia đã không cách nào x ê dịch nửa phần đổi phế ý chí không cách nào từ tàn phá trong thân thể nghiền ép ra cái gì lực lượng t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bốn bị đánh tan kiêu ngạo t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bốn bị đánh tan kiêu ngạo lúc này mới bị t ầ n trụ dễ dàng như thế liền cho bắt được nga t tở, sẽ mang đến cảm giác vô lực tại d ụ c vọng cầu sinh điều khiển giàu lâu k i a tiến hành cực lực phản kháng nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể làm được không có kết cấu gì dãy ruộng x ố t xếp quyền đấm c ư ớ c đá đối t ầ n trụ tới nói không được bất kỳ tác dụng gì bao k h ỏ a tại t ầ n trụ bên người thần lực cùng thái sơ chi lực có thể nhẹ nhõm ngăn cách những này không có lực sát thương gì công kích đợi đến ma kha giả diệp bọn người né tránh minh hà súng kích xem xét tình hình chiến đấu thời điểm mới phát hiện lại một tên đồng đội bị tẩn trụ bắt lại mấy người các ngươi nếu không dứt khoát đầu hàng đi bị như thế tơi ư sống bốc chết cũng không tốt chịu ta nếu như các ngươi liền không phản kháng cao cao tại thượng ngây người lâu như vậy các ngươi nào còn nhớ chiến tranh tán khốc không cho phép ngươi nhóm đ ỉ n h chỉ phản kháng ta tâm t ì n h tốt còn có thể thả các ngươi một n g ư ờ i đâu có thể trở thành cựu hữu vương tần trụ lòng dạ cực kỳ đáng sợ trước lấy đ ế n mãi không hết sát quỷ bộ tộc chiến sĩ ma diện nhuệ khí của bọn họ tiêu hao thể lực của bọn họ chờ bọn hắn mọi m ệ n không chịu nổi thời điểm lại đối bọn hắn phát động như lôi đình công kích hoàn toàn đánh tâm lý của bọn hắn trọng yếu nhất là giàu lâu kia tuyệt vọng ráy r u ộ mỗi một cái động tác đều rất giống một thanh đ a o nhọn cắm vào cái này mấy tên may mắn còn sống sót thượng vị thần trong lòng phản kháng đã nói xong trợ rút chậm chạp không có thể để đến, đến lấy thần minh tốc độ cùng nắm giữ tài nguyên mong muốn từ thượng vị diện tới cựu cơ hồ không cần phí công phu gì bỏ ra thời gian lâu như vậy còn chưa tới là thật rất khó để cho người ta không hướng xấu phương diện kia suy nghĩ đám này thay thế chư thiên thần minh đến vấn trách thượng vị thần có phải hay không đã bị từ bỏ các ngươi đang suy nghĩ gì chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tần trụ sẽ bỏ qua các ngươi coi như hắn sẽ các ngươi ngẫm lại liền này sẽ công phu các ngươi giết nhiều ít sát quỷ bộ tộc tộc nhân các ngươi cảm thấy lấy sát quỷ bộ tộc khát máu sẽ bỏ qua các ngươi nhìn xem chính mình đồng bạn bên cạnh trong ánh mắt chiến ý nguyên một đám phai nhạt xuống ma kha giả diệp trong nháy mắt gấp hắn biết rõ tần trụ là người như thế nào tin h tưởng tần trụ tuyệt đối không phải dễ gạt gẫm ngu xuẩn không có giá trị người hắn như thế nào sẽ lưu lại dù là hắn đôi sát quỷ bộ tộc có t n cũng sẽ không dùng cái này tới yêu cầu sát quỷ bộ tộc vương tha cái này một đám người làm sao có thể chỉ tiếp sáu người này bên trong thanh tỉnh liền hắn ma kha giả diệp một cái càng là đẳng cấp cao chiến đấu càng cần chuyên chú tại loại này thế yếu rõ ràng trong cuộc chiến càng là cần chuyên chú kia chiến ý một khi thiết cũng chỉ có thảm bại con đường này ma kha giả diệp lời nói chuyên đến chính mình mấy tên đội viên trong lốt hai chờ cái này mấy tên đội viên kịp phản ứng ma kha giả diệp lời nói này có đạo lý thời điểm đã không còn k ị p rồi bọn hắn vừa dự định đem trong cơ thể mình thần lực điều động phòng ngự thời điểm đã không còn k ị p rồi như là màu đỏ thủy triều giống như mãnh liệt sắt bị bộ đại quân đã bày khắp bọn hắn trước mắt chiêu thức còn không có dùng đến đâu lợi trào cùng răng nhọn liền đã chạm vào thân thể của bọn hắn lấy cơ đốc tản nhận phương thức đem huyết đ ụ c của bọn hắn từng khối cắn xuống muốn sống sớm làm gì đi nếu là sáng sớm liền bày ra thái độ khiêm n đường cho thêm tần trụ một chút không gian không cần ép tần trụ đi đến một b ư ớ c này sơn quân biến mất răng nhọn bóng sắc gần nút thôn giã biến thành châu nửa mấy ngàn năm chưa từng nghĩ thôn giã đám người lại quên nó đã từng là chúa tể một phương lại lấy hùng hổ dọa người thái độ đem nó đổi kịp việc cảnh hiện tại tốt chơi thoát nhìn xem các đồng bạn của mình đều bị xé thành mạnh nhỏ trái lại kia bị bắt dầu lâu cái kia còn tại kéo dài hơi tàn ma kha giả diệp hoàn toàn tâm chết không có đồng bạn giúp đỡ cùng một chỗ chống cự kia sát quỷ bộ tộc hắn cũng sống không được bao lâu đừng nói sát quỷ bộ tộc những cái kia khát máu quái vật đơn đầu hắn cũng phải bị tẩn trụ nhiệt g ép thoáng vừa dùng lực tẩn trụ liền chặt đứt dầu lâu kia cổ sinh cơ tam biến dầu lâu cái kia còn có cứu giúp cơ hội nhưng giờ phút này tẩn trụ lanh khóc có chút quá mức không có chút nào thương hương tiếp ngọc dự định tiện tay bung lên kia sinh cơ đoạn tuyệt dầu lâu kia liền bị hắn ném vào sát ủy bộ tộc thủy chiều bên trong thượng vị đây chính là khó gặp một lần t h u ố c bổ trước mắt công phu giàu lâu vậy thì hoàn toàn không cứu nổi đừng nói xương cốt ngay cả một giọt máu một sợi tóc đều không thể lưu lại ngươi nói thế nào là tự mình động thủ kết chính mình vẫn là muốn được xé thành mảnh nhỏ đồng đội thảm trạng ma kha g i ả diệp nhìn ở trong mắt sợ hãi ở trong lòng trong lúc nhất thời hắn cảm giác đến tần trụ lời giải thích thật đúng cao cao tại thượng nhiều năm như vậy có thể đi cái thể diện cũng đừng chết quá khó nhịn cùng nó hài cốt không còn không bằng chính mình cho mình thuốc k á i t h ư ợ n ị thần kiêu ngạo tại lúc này bị triệt để đánh á t đồng thời đánh á t còn có k i a thượng vị thần minh nhóm không cần phản kháng nguy nghiêm đối cựu lũ chiến sĩ tới nói nên đối cựu lũ vương tuyệt đối trung thành vẫn là đối chư thiên thần minh tuyệt đối phục tùng s ắ c thực khó mà lựa chọn không có cựu lũ vương liền không có bọn hắn hôm nay bọn hắn cái này mấy ngàn năm tại cựu lũ thời gian cũng sẽ không tốt như vậy qua có thể để bọn hắn cùng chư thiên thần minh là địch bọn hắn lại không có dũng khí làm được điều này chư thiên thần minh có thể chế định cái này tam giới lục đạo q u củ thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ nhưng bây giờ tần trụ giút bọn hắn làm lựa chọn mấy ngàn năm thời gian thần không biết vị không hay bày ra như thế lại cục đủ để c h ứ vì mình có thể đi được thể diễn chút ma kha giả diệp vẫn là sợ hắn vuông xuống kia cái gọi là thượng vị thần bao phục vì xuống trước tần trụ trước mặt tần trụ khi bọn ngươi có thể dựa theo ngươi nói để cho ta đi thể diễn chút nói xong ma kha giả diệp đem thần lực hội tụ tại tay phải của mình bên trên ý đồ dùng thần lực trực tiếp xuyên qua đầu của mình cho mình một cái thông thái nhìn xem tuyệt vọng ma kha giả diệp tần trụ cười cái này chư thiên thần minh tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong thật sự là càng sống càng trở về ngay cả thượng vị thần kiêu n ạ o đều là có thể bông u xuống cái này khiến tần trụ càng phát giác chính mình làm quyết định lại như vậy chính xác ngay tại ma kha giả diệp muốn chấm dứt chính mình trong nháy mắt đó một đạo ánh sáng chói mắt trụ rơi vào ma kha giả diệp bên người phát giác tình huống có biến tần trụ không có chút nào do dự mang theo sát quỷ bộ tộc muốn sông lên đi muốn đem ma kha giả diệp cho xé thành mà nhỏ nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt kia ánh sáng chói mắt trụ chuyển hóa làm nóng bỏng thủy c i ề u bổ sung lấy cường đại thần lực vô tình khuynh tả tại tần trụ chờ trên thân thể người như thế k ị c biến tần trụ không có kịp phản ứng c h ố n g tránh cũng may thực lực của hắn tương đối mạnh t h ấ p bà nghiệp hỏa cũng không đối tần trụ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đến mức bộ tộc liền thảm không có cường đại thần lực b ằ n g thân cho dù có cường đại tới đâu lực p h o n g ngự tại t h ấ p bà nghiệp hỏa trước mặt cũng như bọn biển đ ồ n g dạng hỏa diễm đi tới chỗ tất cả đều là bụi đất khá lắm cái này thất bà ra tay cũng quá hung á t đi để cho ta nhặt thi thể cơ hội đều không có núp trong bóng tôi lấp giận quan sát đến song phương chiến đấu chương tám trăm tám mươi lăm song thần đại chiến t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm song thần đại chiến sớm tại vài phút trước đó lâm giật liền đã vào chỗ nhìn tần trụ thủ đoạn về sau lâm giật không khỏi cảm thán vật lý của mình là coi như không tệ nếu không phải toàn bộ cựu h u lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong lấy tần trụ thực lực làm sao có thể bỏ mặc lâm giật đ ố i con của mình độc thủ l i ê n tần trụ kia thủ đoạn tàn nhẫn nếu làm u ố n đ ố i lâm giật hạ sát thủ tỷ lệ lớn sẽ sư tử bổ thọ dùng hết toàn lực dưới tình huống như vậy lâm giật cơ bản cũng chỉ thường một cái kết cục có thể biết chết thô xác ai nói không phải đâu thất bạ thực lực của người này xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hắn cùng ngươi chiến đấu cũng không phát huy ra hắn toàn bộ thực lực ngươi mong muốn đánh bại hắn xem ra đến bây giờ đây là cơ hội duy nhất lâm dật trong thần thức đại thánh ngay tại làm lấy đánh giá có thể khiến cho đại thánh làm ra như thế đánh giá đủ thấy t h ấ p bà thực lực chân chính không thấp chỉ có thể nói vô c h i kỳ làm quyết định nhìn như mạo hiểm thực tế rất chính xác thực không thửa cơ hội này đem t h ấ p bà cho đánh bại lần sau lại đụng tới lâm dật liền đi không được chỉ từ t h ấ p bà đang tràn g lúc khí phách lâm dật liền có thể rõ ràng cảm giác ra vô tri kỳ làm quyết định là cỡ nào chính xác ha ha tần trụ không nghĩ tới ngươi còn thật là có bản lĩnh à, vậy mà g i ấ u ta nhóm làm nhiều chuyện như vậy nhường sát quỷ bộ tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy chỉ sợ toàn bộ tam giới cũng liền ngươi dám làm chuyện này à. t h ấ p bà tay kèm lại ma kha giả diệp tay nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại không nhìn nhiều thứ nhất mắt từ b ọ thượng vị thần gia hỏa đã không đang t h ấ p bà lại nhìn nhiều sở dĩ cứu ma kha giả diệp là vì nhường bọn này đáng chết sát quỷ bộ tộc nhìn xem chư thiên thần minh chân chính lực lượng ngươi nên sẽ không cảm thấy liền bọn này chỉ biết là chiến đấu siêu hùng sinh vật có tư cách làm chúng ta chư thiên thần minh đối thủ a thành công một mảnh sân bãi sau đến hàng vạn mà tính thần minh liền rơi vào thấp bà bên người cùng sát quỷ bộ tộc vui mừng đối lập thấy rõ người tới tần trụ trong lòng đầu tiên là giật mình sau đó biểu lộ từ mới đầu c h ấ n kinh biến thành t r e o tức muốn dễ dàng như thế liền giải quyết sát quỷ bộ tộc các chiến sĩ có dễ dàng như vậy sao ha ha hủy diệt c h i thần hồi lâu không thấy a lâu đến ta đều nhanh không nhớ ra được ngươi tần trụ cười cười vài ngàn năm trước ngươi có phải hay không không có tham dự hủy diệt sát quỷ bộ tộc chiến đấu đâu ai cũng là lấy ngươi tại chư thiên thần minh bên trong địa vị ngươi xác thực không cần tự mình tham dự việc này tần trụ nói như vậy xác thực cũng là sát quỷ bộ tộc trừ bỏ gần như điên cuồng bản năng chiến đấu bên ngoài còn có một điểm là nhường chư thiên tần minh rất kiếm kỵ bọn chúng sinh mệnh lực dị thường cứng hãn coi như sử dụng tần h lực cũng khó có thể đưa chúng nó hoàn toàn đánh g i ế t cái này không vừa mới mới bị t h ấ p b à dùng t h ấ p b à nghiệp hỏa đốt cháy thành cho bụi sát quỷ bộ tộc thành viên bắt đầu đậu tinh hồng khí huyết t h ư ớ n g phía sát ủy bộ tộc cho tàn không ngừng chuyển đi có khí huyết tới n h u n cho tàn biến thành một đám bẩy tinh hồng chất lỏng ngay sau đó những cái kia tinh hồng trong chất lỏng t ư n g con sát ủy từ đó đứng lên thấy cảnh này t h ấ p bà trợn tròn mắt cao cao tại thượng hắn tại vài ngàn năm trước thật không có cùng sát quỷ bộ tộc bọn quái vật giao thủ qua hắn chỉ biết là sát quỷ bộ tộc tàn bạo lại không biết cùng sát quỷ bộ tộc chiến đấu là cỡ nào tàn k h ố c hắn sao có thể biết sát quỷ bộ tộc sinh mệnh lực sẽ như vậy khoa trương thế nào thế nào trợn mặc là trời sinh không thích nói chuyện sao cái này một cái trước mắt t h ấ p bà trợn mặc hắn s á c thực đem tất cả nghĩ quá mức đơn giản không thể tự mình tham dự vài ngàn năm trước cuộc chiến đấu kia hắn xác t ự xem thường cuộc chiến đấu kia tàn cốc vốn cho là mình tùy tiện động, động tay liền có thể giải quyết phiền t o á i chưa từng nghĩ lại sẽ như thế khó giải quyết cảm thấy nhiều lời vô í c h không bằng trực tiếp động thủ t h ấ p bà không để ý tới thân thể của mình cần thiết tiếp nhận đánh bác đúng là lại lần nữa thúc giục t h ấ p bà nghiệp v ũ trạng thái đem lực chiến đấu của mình đi lên để cấp bậc xác quỷ gì gì đó nghĩ đến không phải mình cùng phía sau mình những n à y thần minh liền có thể giải quyết nhưng t h ấ p bà nhất định phải chư thiên thần minh nhóm một cái công đạo hôm nay mặc kệ có nhiều khó hắn đều phải đem tần trụ mang đi siêu khí thế đang thịnh cựu bên này còn đang vì thất bà k i n h địch mà phát ra trận trận tiếng cười não lúc chưa từng nghĩ phần này chế dễu cũng biết rơi vào trên người mình chỉ thấy t h ấ p bà hóa thành một đạo tử sát tiềm điện cấp tốc xuyên qua sát quỷ bộ tộc đại quân xông đến tần trụ trước mặt lâm giật nhìn xem t h ấ p bà cái này một thao tác không nhịn được phát ra cảm thán thực lực của người này quả thật rất là kinh khủng ai chậm nhìn t h ấ p bà hóa thành tiềm điện đem dọc đường sát quỷ bộ tộc chiến sĩ toàn bộ đụng thành mảnh vỡ cùng thiên á t có thể nhìn kỹ không khó phát hiện t h ấ p bà cái này không phải đem sát quỷ bộ tộc chiến sĩ đều đụng nát rõ ràng là tại bắn bọn thời điểm lấy cực kỳ h o a trương ra chiêu tốc độ dùng hắn sau cánh tay cùng trên trán con mắt thứ ba kia kinh khủng bắt giữ năng lực đem dọc đường sát quỷ chiến sĩ nguyên một đám đánh nát. d u n g thuần túy nhất phương thức chiến đấu đến giải quyết đối thủ cái này đủ để nhìn ra t h ấ p bà đối với thực lực mình tự tin cũng có thể nhìn ra t h ấ p bà cao siêu kia kỹ xảo chiến đấu lâm d ậ t rất may mắn chính mình nắm giữ không gian hệ năng lực tại t h ấ p bà mở ra t h ấ p bà nghiệp vũ trạng thái còn có thể khó khăn lắm né tránh t h ấ p bà công kích cái này nếu là không có quan g ảnh giao thoa cái này t h ầ n kỹ đoán chừng lâm d ậ t sớm đều bị đánh chết tần trụ nhìn xem chăm chú t h ấ p bà cũng không khỏi đến mở tò hai mắt nhìn hắn có thể nhìn ra thất bà xuất thủ như thế hoàn toàn là hướng về phía chính mình tới nếu không cẩn thận ứng đối thất u a ở t chủ chủ h bà, bà cận thân cách đấu phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo chưa có người có thể địch chứ bỏ hắn cường đại thần lực bên ngoài hắn gậy vào nhiều nhất chính là hắn sáu đầu cánh tay những người khác muốn làm tới công xưởng một thể cần thông qua chiêu thức để đền bù mà thất bà muốn làm tới điểm này liền quá đơn giản hắn sáu đầu cánh tay có thể ai làm việc đấy thất bà thậm chí còn có thể chơi lại tại h nghiệp ấ p bà vũ t r n g t h á dưới thất p bà, ố tốc c cùng chiêu cơ độ độ, phản ứng cùng gia chiêu tốc độ, cơ bản không ra người bà nghiệp vũ trạng thái hắn rất nhẹ nhàng liền có thể làm được điểm này cái này chính là sự cường đại của hắn chỗ biết rõ t h ấ p bà khó có thể đối phó tần trụ không có chút nào khinh thường t h ấ p bà ý tứ hắn biết mình không có mặt khác bốn cánh tay đến tới đối địch cái này không hắn lập tức dùng thần lực của mình dẫn dắt ra minh hà chi thủy hội tụ tại bên cạnh mình làm chính mình mặt khác hai cái cánh tay cứ như vậy hai người sáu đôi cánh tay đụng vào nhau mạnh mẽ xung kích ở cùng nhau tần trụ n g ư ơ i hôm nay khó thoát khỏi cái chết ha ha n g ư ơ i khẩu khí thật lớn à ta hôm nay sống hay chết còn lưu lại không đến n g ư ơ i t h ấ p bà tới làm quyết định phanh phanh phanh hai người rất an ý bung lỏng ra nằm đấm hướng phía đối phương điên cùng bánh kích chương tám trăm tám mươi sáu cái này có thể là đứng đắn tiểu binh chương 886, cái này có thể là đứng đắn tiểu binh bàn luận xuất kích tốc độ tất nhiên là mở ra t h ấ p bà nghiệp vũ trạng thái t h ấ p bà càng lớn một bậc bất quá có được cùng loại với mộ chí minh năng lực nhận biết tẩn trụ mặc dù không có cách nào đuổi theo t h ấ p bà tốc độ lại có thể bằng vào ngắn ngủi sớm cảm giác làm ra tương đối phanh phanh phanh quên quên đến thịt đối với anh hai người đối bính không chỉ có là tự thân lực lượng càng là thần lực chút xuống đối bính một cái trước mắt nông đậm thân lực liền tại hai người nằm đấm đụng vào nhau chỗ nổ tung một lúc sau thần binh cùng sát quỷ đều từ bọn trợ giúp cấp trên dự định quay đầu chăm chú tiến hành lên ngang nhau chém giết chỉ một thoáng toàn bộ cựu lữ vương cùng bên ngoài tiếng gào thét cùng tiếng hò hét liên tục không ngừng liên miên không ngừng vũ khí va chạm thanh thúy tiến vang càng là không có dán đ ư ợ t qua nhìn xem song phương chiến đấu dần dần cháy bỏng càng ngày càng nhiều thần bình cùng sát quỷ bộ tộc chiến sĩ n ã xuống lâm d ậ t có chút ít hư vấn lúc trước chỉ có luân hồi tiếp xúc thời điểm lâm d ậ t đụng vào thi thể có được thuộc tính chỉ có một bộ phận rất nhỏ vừa thu hoạch được kỹ năng này thời điểm lâm d ậ t cảm thấy vẫn rất mới mẻ thông qua không ngừng đụng vào thi thể liền có thể tăng trưởng thực lực cái này hiệu quả xác thực có đủ ưu tú rèn luyện tăng lên thuộc tính đối lâm g ậ t thực tế sức chiến đấu tăng lên kia là tương đối có hạn dần ra lâm g ậ t cũng chỉ đem luân hồi tiếp xúc xem như đọc đến đích nhân ký ức thủ đoạn dù sao cũng không có việc gì đi sở thi thể ít nhiều có chút biến thái thành phần ở bên trong nhưng bây giờ không giống nhau dùng thần khí đi s ẹ t qua thi thể cái này thao tác xác thực cũng có chút c h ị u tượng nhưng so với dùng tay đi sở tốt hơn không ít thú chi hiện tại đoạn hồn quyết cắt chém thi thể không chỉ có riêng là mang đến một chút thuộc tính tăng thêm là có thể trực tiếp tăng lên thần lực cùng thái sơ chi lực trường m â u cùng đại đao như là sắt thép chi lâm vô tình nghiền nát cái này đến cái khác thần bình cùng sát quỷ sinh mệnh tần trụ cùng t h ấ p b à đối với n h như là tiến công n h i t c ố n g tại cổ vũ lây song phương sĩ khí sử dụng bảy mươi hai biến kỹ năng đem chính mình biến thành một tên thần binh lâm giật lặng lẽ mò tới đống s á t chết phụ cận bắt đầu chính mình tao thao tác cứ như vậy tần trụ cùng thất bà đánh đơn đấu thần binh cùng sát quỷ nhóm liều mạng lâm giật ở phía sau lặng lẽ tăng lên chính mình thực lực chúc mừng ngươi thông qua bản mệnh thần khí đoạn hồn quyết chém qua thần binh thi thể thu hoạch được một chút vĩnh cựu tăng lên tần h lực mười điểm thu hoạch được thái sơ không chấm không hai lĩnh ngộ độ chúc m ư ờ người thông qua bản m ệ n h thần khí đoạn hồn quyết chém qua sát quỷ thi thể thu hoạch được một chút vĩnh cựu tăng lên tần lực mười điểm thu hoạch được thái sơ không chấm không hai lĩnh ngộ độ chúc mười người thông qua bản bệnh thần khí đoạn hồn quyết chém qua thần binh thi thể thu hoạch được một chút vĩnh cựu tăng lên tần lực mười điểm thu hoạch được thái sơ thu hoạch được thái sơ hai lĩnh ngộ độ chúc mừng n g ư ờ i thông qua bản mệnh thần khí đoạn hồn quyết chém qua thần binh thi thể thu hoạch được một chút vĩnh cựu tăng lên thần lực mười điểm thu hoạch được thái sơ hai lĩnh ngộ độ giả trang thành thần binh trên chiến trường phủi đi thi thể quả thật có chút hèn mọn thành phần ở trên người có thể đây hết thể đối lâm giật vị này thật kiền ra tới nói đều không phải là sự tình chính mình làm tất cả không cũng là vì tăng thực lực lên tốt bảo vệ mình người trọng yếu sao như thế cách làm chính là chân nam nhân không có chút nào khó coi trận chiến đấu này duy trì liên tục thời gian không ngắn là giữ gìn chư thiên thần minh tôn nghiêm là bảo hộ chính mình thượng vị thần mặt mũi thất bà có thể nói là xử suất tất cả bờ liếng hai vị này đại năng mặc dù thực lực không kém nhưng bọn hắn không có giống lâm giật như vậy linh hoạt đa dạng kỹ năng tăng thêm hai vị đại năng đều là lẫn nhau nhìn khó chịu bởi vậy hai người phương thức chiến đấu rất đơn giản không nói cái gì kỹ xảo chính là đòn đánh ai chớ sợ ai liền thua mà lâm giật đâu lặng lẽ làm lấy đại sự của mình thời gian hai tiếng cứ như vậy đi qua trong lúc này lâm giật không biết mình đến cùng phủi đi nhiều ít thi thể ngược lại mở ra mình tin tức bảng trang một cái nhìn chính mình thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ vậy mà đạt đến hợp đạo cấp tám mươi chín đây là lâm g i ậ t một mực không dám nghĩ chuyện muốn nghĩ sau này mình cũng chỉ có thể thông qua luyện chế nguyên lực đ a n tăng thực lực lên chưa từng nghĩ chính mình còn có thể thông qua phương thức như vậy đến để thăng thái sơ chi lực lĩnh ngộ trình độ về sau đi theo ám hưng lan lộn chuẩn không sai tuy nói ám hưng đám gia hỏa cũng không phải v ậ t gì tốt có thể đi theo ám hưng lan lộn ít ra có thể phủi đi chút thần minh thi thể đến tăng thực lực lên không nói những cái khác phủi đi thi thể tăng thực lực lên đ ư n đua đã không chỉ là tiểu chúng nói hắn p h n độc nhất cũng không chút gì quá đáng liên thế cục trước mắt đến xem á m tinh cùng chư thiên thần mình chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi tiếp xuống lâm giật đi theo ám hưng lan lộn chuẩn không sai lúc này lâm giật phát hiện bản thuộc tính của mình bên trong dường như thêm ra một cái toàn tin tức mới cột thần lực đẳng cấp lâm giật tại cùng hai ếch chiến đấu bên trong liền phát hiện thần lực ở giữa cũng có khoảng cách thuyết phá này kia là hắn dùng giặc cho thần lực vậy mà áp chế hai ếch thần lực chỉ là xem như làm tinh người lâm giật nắm giữ tin tức có hạn hắn căn bản không biết do thần lực tranh l ệ đến tột cùng ở đâu thần lực đẳng cấp a n h thăng cấp tiến độ một n 6.666 t h ầ n lực đẳng cấp phân chia đến tột cùng như thế nào lâm giật hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng rất rõ ràng chính mình t u y ệ t không phải yếu nhất kia một ngăn thân binh tháo hơi nhóm liền không nói hiện tại lâm giật rất có tự tin chính mình nhất định có thể bằng bản lãnh của mình thắng quá hai ếch cựu đũ trên không một nam một nữ đứng chắc tay bọn hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm lâm giật vị trí quan sát đến lâm giật cử động có chút buồn mực cái này thân binh hảo hảo kỳ quái à, hắn không có trực tiếp tham dự chiến đấu ngược lại là trên chiến trường lén lút làm lấy chuyện kỳ quái thấy ta là thật hiếu kỳ a một thân tráng kiện bắp thịt xám dâu nam tử nhìn xem lâm giật biến thành thần binh hiếu kỳ nói cái này a i biết người tiểu binh này xem xét cũng không phải là đứng đắn gì tiểu binh n g ư ờ i lão nhìn hắn c h ầ m c h ầ m làm gì đâu n g ư ờ i là quên chúng ta mục đích tới nơi này sao quang nhìn c h ầ m c h ầ m như thế cái đồ biến thái nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành sao nữ nhân khí chất thanh lãnh từ nàng tán phát khí tức chấn động không khó cảm thụ ra nàng là một tên thực lực cường đại thượng vị thần thực lực chỉ sợ là so với tần chủ đến đều hoảng sợ không kém nhiều giờ phút này xuất hiện tại cái này cũng không trợ giút thất bà nghĩ đến hai người này đứng đội là ám lời này vừa nói ra miệng nữ nhân liền ý thức được không thích hợp nếu là sám dâu nam tử nhìn chằm chằm kia thần binh chỉ là cái đơn thuần biến thái lại há có thể đem khí tức của mình nhận dấu tốt như vậy hắn cách song phương trong lúc k á c h chiến rất là gần khoảng cách này không có bị phát hiện chẳng lẽ không phải một kỳ tích ngươi nói hình như không sai tiểu tử này t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy ám hưng viện binh t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy ám hưng viện binh tiểu tử này sẽ không phải liền gia nhập chúng ta lâm dật không sai nam tên là sai phá nữ tên là nhược lan hai người đều là ám hưng tổ chức cao tầng cũng là trọng yếu chiến lược tạo thành đang ế n mức h i ư ờ i là l ú cùng nào lẫn theo đội ngũ tiến vào kiểu lũ vương vị trí sau hai người liền thoát ly đội ngũ một mực tại kiểu lũ vương trên cung địa không nhìn xem kiểu lũ vương dẫn đầu sát quỷ cùng chư thiên thần minh chiến đấu sát quỷ bộ tộc hoàn toàn khôi phục lại sát quỷ nhóm thu được lực lượng càng thêm cường đại cái này hoàn toàn ngoài chư thiên thần minh dự kiến bởi vậy bọn hắn vẹn vẹn phái thất bà một vị đại lao tới đây tần trụ đối đầu thất bà thắng lợi là tất nhiên có thể nghĩ muốn đem thất bà hoàn toàn đánh tan liền xem như tần trụ cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ như tại tần trụ cần trợ giúp nhất thời điểm ra tay tần trụ lòng cảm kích tất nhiên là mãnh liệt nhất khi đó á hưng ơ liền có thể hoàn toàn đem tần trụ đặt vào dưới trướng kết quả là sai phá cùng lực lan tại cái này ôm cây lợi thỏ không nghĩ tới lại thu vào dạng này một vị kỷ quái thần minh ngươi chưa nói xong thật sự là cấp trên không phải nói lâm giật tiểu tử kia có cực kỳ biến hóa mạnh mẽ năng lực sao liền xem như thực lực mạnh hơn hắn h ầ n cũng rất khó phát giác biến hóa của hắn chi thuật đông nhiên nhớ tới trong tổ chức tình báo ngược lan đầu đông nhiên quay lại hành vi cử chỉ quái dị như vậy thần binh không phải lâm giật còn có thể là cái gì đây nếu không chúng ta đi thử xem sai pha nhữ mày nhìn bên cạnh đại mỹ nữ hỏi trước ngươi không còn nói lâm giật tiểu tử kia là cái tuổi trẻ tài cao tiểu xoài ca cảm thấy rất hứng thu sao như thật xác nhận thân phận của hắn tiểu tử này chẳng phải s ậ phòng không biết rõ tiểu biến thái ngươi còn có thích hay không x à i phá lời nói dẫn tới nhược lan nhịn không được lường hắn một cái hai người cùng là trong tổ chức cao thủ không ít một khối chấp hành nhiệm vụ x à i phá những năm gần đây không ít đối nhược lan thổ lộ có thể nhược lan tin tưởng ở bề ngoài là chư thiên thần minh một viên x à i phá làm sao thiếu đi nữ nhân nàng cũng không thích như thế trần trừ ra hỏa ngươi yên tâm coi như tiểu tử k ê n là cái tiểu biến thái cũng là không có ngươi hèn bọn tiểu biến thái nói xong một tịch váy trắng nhược lan hóa thành một đạo mạch quang đột nhiên rơi vào lâm giật trước mặt p h ư ơ n g thơm khí tức và mũi có lồi có l õ m d á người n g tại màu trắng váy x a hạ như ẩn như hiện lâm giật trong lúc nhất thời lại thật bị nữ nhân trước mặt hấp dẫn ánh mắt ngươi ngươi là thần tiên t ỷ t ỷ sao đang h o a n g hình dạng phối hợp kia đơn thuần gương mặt cùng anh tuấn khuôn mặt lâm giật cái này hỏi lại sửng sốt hỏi n g â y người dự định tới t r e o đổi u nhược lan ta nhược lan trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào lâm giật vấn đề này tại nàng suy nghĩ trong thoáng chốc lâm giật rút đi chính mình nguy trang đã đem thần lực bao khỏa tại nắm đấm của mình bên trên đối với nhược lan tâm tiết như là xứ trắng giống như mặt liền mạnh mẽ đánh tới ông mắt trần có thể thấy chấn động xuất hiện ở nhược lan trên mặt thực lực tới nhược lan cấp độ này về sau phòng ngự trên cơ bản đã thành theo bản năng phản ứng kia như là vũng bùn giống như sền sệ tân lực một mực đem lâm giật nắm đấm cho hấp thụ ở nhuần một kích không thành lâm giật mong muốn đưa tay rút về đi đều thành một việc khó ngươi tại sao phải đánh ta nhược lan c h ư ớ c mắt to tò mò nhìn lâm giật tại sao phải đánh ngươi ngươi không biết mình đang nói cái gì sao lâm giật chợt cảm thấy im lặng xuất hiện tại cái này cựu lũ trên chiến trường c ò n người mặc như thế tiên khí bồng bềnh quần áo có thể là cái gì thiện nam thị nữ lâm giật liền xem như dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ ra nữ nhân trước mặt tuyệt đối kẻ đến không thiện cùng nó chính mình lâm vào bị động lại động thủ không bằng phân tán địch nhân chú ý chủ trương gắng sức thực hiện động xuất kích vì cái gì chính ngươi tới làm gì ngươi không biết sao lâm giật tâm niệm vừa động đoạn hồn quyết lộ ra p h n g man g xuất hiện tại lâm giật trên cánh tay trái sau đó lâm giật đem thần lực ngưng tụ trên đó đối với nữ nhân trước mặt mạnh mẽ chạm kích x u ố n g dưới ngay tại lâm giật cho là mình một kích này có thể phá vỡ ngược lan phòng ngự trực tiếp trúng đích n ắ lúc một cái hữu lực đại thủ trực tiếp đem lâm g ậ t cổ tay gắt gao khóa lại Ta ngay ó i n ư ờ i tuổi, trẻ vì s tại á o lâm giật dự định hô trong cơ thể mình hai tên đại lao đến giúp thời điểm bận rộn vô tri kỷ thành âm vang lên tiểu tử đừng kích động hai người này rõ ràng không có ác ý bọn hắn nếu là muốn đối ngươi hạ tử thủ lời nói ngươi đã sớm không có suy nghĩ thật kỹ bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này nên thân phận gì nghe xong lời nói này lâm giật lập tức bình tĩnh lại trong tay ngưng tụ thần lực tán về thể nội bản mệnh thần khí đoạn hồn quyết cũng thu vào chính mình không gian tùy thân bên trong dứt khoát trực tiếp làm ra một bộ bể nát dáng vẻ các ngươi thắng muốn chém giết muốn dốc thịt tự tiện h a ngươi đừng nói cái này một thao tác thật đúng là làm m ộ n g xài phá cùng ngực lan ai có thể nghĩ tới một giây trước còn đằng đằng sát khí lâm giật n à y sẽ lại trực tiếp từ bỏ phản kháng tiểu tử ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi sai phá gia tăng trong tay l ư ợ đạo lại không tăng lớn tự thân thần lực uy hiếp ý độ dùng cái này phương thức n h ư ờ n lâm giật cảm thấy sợ hãi chưa từng nghĩ cái này chính giữa lâm giật ý muốn ấn chứng vô c h i kỷ suy đoán giết tôi h ngươi nếu làm u ố n giết sẽ còn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy à hơn nữa thần lực của ngươi vì sao không bên ngoài đều là người một nhà cũng đừng làm những n à y hư ta đánh không lại các ngươi nói đi có chuyện gì là cần ta làm chỉ cần các ngươi bằng lòng mang ta rời đi cái này ta ngược lại thật ra không ngại ta tận hết khả năng giúp ngươi một chút nhóm đi vào cái này cựu đũ chiến trường không tùy tiện bại lộ thực lực mình còn có thể là ai nếu là chư thiên thần minh phải tới chỉ sợ sớm đã gia nhập chính diện chiến trường giúp đỡ đối phó lên tần trụ cái nào còn có cái gì công phu tại cái này bởi lâm giật buồng địch có trực tiếp đánh giết lâm giật thực lực chỉ là hạn chế lại lâm giật hành động cái này không rõ ràng ám hưng ơ người sao lâm giật đâu cũng là không e rẹ liền nói ra thân phận của đối phương khiến cho xài phá trong lúc nhất thời không biết nên thế nào tiến hành bước kế tiếp ngươi ngươi đang nói bậy b ạ gì đó làm sao lại cùng ngươi một nhóm coi như xài phá còn dự định tiếp tục nói cái gì thời điểm lược lan xuất thủ một thanh liền đuốt ve xài phá nắm lâm giật tay lâm giật ngươi quả nhiên cùng trong tình báo nói đồng dạng thông minh Vậy này mà dưới loại tình huống chương ò n có t ể nhanh chóng n h vậy đ o thân tám a trăm tám h c mươi tám tên liên nhóm chăm sông đổ về một biện khắc mệnh chương tám trăm tám mươi tám tên đ i ê n nhóm t r ă m sông đổ về một b i ể n khắc mệnh xuất chúng bề ngoài thực lực không tầm thường ổ n trọng tính cách những này nhìn như không phải rất xuất chúng ưu điểm đều tập trung ở trên người một người lúc vậy người này tại chư thiên thần minh bên trong cũng coi là chiếu lấp lánh tồn tại bất quá đệ đệ à có thể hay không cùng t ỷ t ỷ nói một chút ngươi tại làm cái gì vậy đâu hồ nhăn nhăn loại chuyện này à lâm giật kia là am hiểu nhất muốn ra cái lý do thích hợp vậy coi như việc khó gì tới cái này lâm giật ánh mắt lúc ấy liền mở mịt lên ai không có cách nào à t ỷ t ỷ tốt xem như ám hưng một viên ta là thật rất muốn thay tổ chức chia sẻ chia sẻ trách nhiệm dù sao tại vị mưu v ệ đi đáng tiếc thực lực của ta có h ạ n đối đầu tần trụ cùng thấp ba loại cấp bậc kia cao thủ kia là một m chút phần thắng đều không có vì để cho chính mình lộ ra càng có giá trị chút ta chỉ có thể làm chút chính mình đủ khả năng sự tỉnh t h tỉ ngươi cũng đừng trách ta sợ chỉ dám đối với thi thể của bọn hắn chế tạo thật sự là thực lực có hạn đối lâm g i ậ t lần giải thích này sai phá có chút khịt mũi coi thường nhưng cũng tìm không thấy không thích hợp điểm ngươi muốn nói hắn sợ đúng là sợ có thể ngươi không thể nói hắn thật xin lỗi ám hưng muốn nói cẩn thận vẫn là phải xem nữ nhân nhược lan cặp kia trong mắt p ư ợ n g lóe lên một tia thanh minh trên mặt của nàng mang theo luyện chuyển ý cười tiến tới lâm giật trước mặt nhưng trong lòng s ắ c ý lặng yên ở giữa hiện hiện đừng nhìn nàng trên miệng nói không nhìn lâm giật tiên thi biến thái hành vi nhưng trên thực tế nhược lan một mực không đình chỉ qua đối lâm giật quan sát nói là vì ám hưng suy nghĩ có thể giờ phút này x ả i phá cùng nhược lan đến không phải là vì trợ giúp t i ể u ưu à cái kia không khác biệt tiên thi hành vi có thể nói là vì ám hưng cân nhắc sao tiểu đệ đệ ta cái này còn có một vấn đề ngươi có thể trả lời trả lời ta à bằng quy của ngươi không khó coi ra tần trụ cùng hắn dẫn đầu sát ủy là vì chúng ta làm được sao ta nhìn ngươi cũng không thiếu bổ đi đều đối người một nhà độc thủ còn nói là ám hưng làm đủ khả năng chuyện có phải hay không có chút quá mức vấn đề này đi lâm g i ậ t đã sớm cân nhắc tới cho ra trả lời cũng tuyệt đối sẽ khiến nhược lan hài lòng nhược lan tỉ việc này ngươi hẳn là so ta tin tưởng à tần trụ nếu là mang đến hàng vạn mà tính sát quỷ gia nhập ám hưng không nói trước có thể hay không quản lý đúng chỗ nhường những cái kia ưa thích giết chóc đám g i a hỏa không gây chuyện coi như có thể làm được điểm này nghĩ đến cũng là các ngươi không nguyện ý nhìn thấy thật làm được điểm này tần trụ ở trong tối lưng địa vị nhất định rất cao nói không chừng không nhận các ngươi trưởng khống ta làm như vậy không phải cũng là vì tần trụ tại gia nhập về sau nhiều một chút bị tổ chức của chúng ta chế ước khả năng sao lời này vừa nói ra nhược lan thật đúng là không có có thể phản bác nhưng lời này cũng làm cho nhược lan có chút kiên kỵ lâm giật tiểu t ử này thông minh thực sự có chút quá mức thấy nhược lan không tiếc lời lâm giật vội vàng cười hỏi t ỷ t ỷ tốt các ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì à nếu là có kế hoạch lời nói có thể hay không mang ta lên một cái nhìn thấy lâm giật trong trà trà khí bộ dáng sai phá lúc này không nhịn được ngăn khuất hắn cùng nhược lan ở giữa ta nhìn tần trụ tên kia không sai biệt lắm cũng nên chấm dứt một hồi hắn không được hai người chúng ta liền đi cứu chẳng thế nào ngươi cũng dự định đi theo chúng ta cùng một chỗ sao lâm giật mục đích của chuyến này một trong chính là giết chết t h ấ p bà dưới mắt có hai vị đại lao chuẩn bị ra tay lâm giật cũng là không cần thiết đi theo độc t h ủ có thể ám hưng ơ người cách làm hắn như thế nào không biết làm việc không đem chuyện làm tuyệt không đến thời khắc mấu chốt nhất định sẽ không liều lên v à o lực dạng n à y một đám g i a hỏa ngươi trông cậy vào bọn hắn giúp ngươi xử lý thất bà đương nhiên lâm g ậ t vỗ bộ n ư ợ c đồng ý bộ kia ngây thơ dáng vẻ nhìn sai phá gọi là một cái im lặng xem như ám hưng một biên tại tổ chức cần ta thời điểm ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn ta nhất định sẽ đi theo bên trên ngược lan c ũ n g nói chỉ là một mặt ý cười nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tiểu h o a tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi chuẩn bị trang tới khi nào chính diện trên chiến trường thất bà đã bắt đầu hiện hiện vẻ mệt mỏi không có cách nào cùng lâm g i ậ t thời điểm chiến đấu liền đã mở ra một lần thất bà nghiệp vũ như thế tiêu hao thể lực chiêu thức trong thời gian ngắn lại lần nữa mở ra đối thất bà tới nói gánh bắt tóm lại là có chút nặng so sánh cùng nhau tần trụ trạng thái đã tốt lắm rồi đầu tiên tần trụ trước mắt là tại bản thổ tác chiến t i ể u ưu hoàn g cảnh ác liệt người bình thường đến chỗ này về sau nhiều ít sẽ có chút không thể í đứng bất luận là cái gì lực lượng khôi phục ở chỗ này đều bị hạn chế nhưng ảnh hưởng này đối tần trụ tới nói cơ bản không tồn tại dù sao tại nơi này ngây người mấy ngàn năm tần trụ sớm thành thói quen l a sắt quỷ tay tần trụ hét lớn một tiếng chắp tay trước ngực thể nội bàng bạc thần lực phun ra ngoài lại lần nữa đối vanh qua đi t h ấ p bà thể lực đã hiện lên vẻ mệt mỏi là hóa giải tần trụ sắc bén thế công hắn đành phải lấy nhấp nô phương thức đem trên người lực đạo cho tháo bỏ xuống như thế phương thức chiến đấu nói lên được là hợp lý có thể tần trụ lại không cho thất bà bất kỳ cơ hội t h ở dốc thần lực nhanh chóng ngưng tụ làm từng con quỷ thủ từ thất bà phải qua trên đường ló ra dám đến ta k i ể u đu làm cản ngươi thật coi ta là vài ngàn năm trước tần trụ thần lực bên trong lộ ra t h a m thẳm hà khí kia bổ sung lấy k i ể u đu chi lực móng ướt không biết lúc nào đã mò tới thất bà trên thân chờ thất bà phát giác ý đồ sử dụng thần lực đem c h ấ n khai lúc chỗ ngực đã lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu đáng chết tần trụ ngươi là thật dự định hạ tử thủ đúng không thua thiệt lao tử còn độc ngày xưa tình cũ cho ngươi cái lạc đường biết q a y lại cơ hội. đã ngươi không muốn vậy ngươi liền đi chết đi t h ấ p bà tâm thái đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đầu tiên là bị một cái thực lực kém xa chính mình phạm nhân mạnh mẽ treo bửa đồng thời bị người chạy thoát không có dấu vết mà tìm kiếm lại lại bị thực lực kém xa chính mình tẩn trụ cho treo lên á n h cái này khiến t h ấ p bà làm sao có thể giữ được đâu hắn muốn là cao cao tại thượng tân h minh hành động lần này trỗi trải qua đủ loại thất bại đều thật sâu đâm nhói tại trong lòng của hắn đâm đau đớn niềm kiêu ngạo của hắn cho nên mặc kệ chính mình cuối cùng sẽ là như thế nào một cái hạ trảng mặc kệ chính mình cuối cùng sống hay chết hắn t h ấ p bà đều muốn lôi kéo i ể u đu cho mình đẹp lưng ngón tay đặt tại miệng vết thương của mình chỗ đem chảy ra huyết dịch dính tại trên ngón tay của mình t h ấ p bà lui lại mấy bước tại trên đầu của mình b vớt xuống đặc thù đường v â n giờ phút này t h ấ p bà rất có vài phần á tam hương vị b ê ngoài n cải biến là tiếp theo trọng yếu nhất là t h ấ p bà khí tức hủy diệt c h i thần không phải kêu không lên tiếng hắn trên con đường thành thần không biết rõ hủy diệt nhiều ít sinh linh hắn bản mệnh phát tắc cũng là hủy diệt truy cầu cực hạn lực lượng bị g i ế t người là điên cuồng đối loại người này tới nói hoàn mỹ nhất phương thức chiến đấu không phải ưu nhã kết thúc một trận chiến đấu mà là thông qua t h u bạo nhất nguyên thủy nhất phương thức đem hết t h ể trước mắt sinh sinh phá hủy hoàn toàn trôn bùi vì đạt được thành mục đích này tên đ i ê n nhóm thường thường sẽ không kế hậu quả truy cầu nhất cực hạn lực lượng bất luận những tên đ i ê n này am hiểu năng lực là cái gì bất luận bọn hắn tu luyện kỹ năng như thế nào t h i ê n kỳ bách quái cuối cùng những tên niên này đều sẽ chăm sông đổ về một biển được đến trung cực lực lượng phương thức đều sẽ hội tụ đến một cái điểm khắc mệnh trên thế giới này còn không ai thấy qua ta hủy diệt d á n g vẻ người là người thứ nhất chương 889, h o à n toàn điên cùng chương tám r ư ơ i chín hoàn toàn điên c u ồ nguyên n g bản định thừa thắng sông lên tần trụ vừa nâng lên nằm đấm bắt đầu có chút không cầm được liên tục bại lui thất bà khí tức chán nản kéo lên đúng là nhường hắn vị này cựu lũ c h i chủ đều cảm thấy có chút r u t rơi dậy kia tức h ổn hển ra hỏa không để ý hậu quả hiện ra chính mình mạnh nhất hình thái trước mặt không gian bắt đầu v ắ n mẹo tần trụ chỉ cảm thấy nguyên bản vô cùng quen thuộc cửu lũ tri địa khí tức hoàn toàn đã xảy ra cải biến biến vô cùng lạ lẫm sơ tại trên tay mình hoàn toàn vận dụng thuần thục i ể u u minh hạ lại vào thời điểm mấu chốt này cùng mình hoàn toàn cắt ra liên hệ lúc trước trong lúc giao thủ cơ hồ toàn bộ hành trình chiếm cư ưu thế tần trụ theo giao thủ tiến hành biến càng thêm tự tin nhiều năm vận nhẫn cùng ma luyện nhường hắn cảm giác được rõ ràng chính mình so với cái kêu cao cao tại thượng gia hỏa một u ưu tú nhiều có thể cho tới bây giờ tần trụ bắt đầu đối những năm này cố gắng cảm thấy hoài nghi cái này chính là thượng vị thần thực lực chân chính sao bọn hắn ngày bình thường thu hoạch nhiều tư nguyên hơn chỉ biết là h ư ở thụ theo lý thuyết thực lực của bọn hắn cũng không như mình mới là nhưng tại nguyên lực đan duy trì dưới thượng bị diện những tên kia là thật bị uy mập coi như bọn hắn những năm gần đây qua quá mức căn nhàn mặc dù bọn hắn đối cựu lũ không phải rất quen thuộc có thể lạc đà gầy cuối cùng so mã đại toàn bộ cựu lũ biến lạ thường yên tĩnh yên tĩnh tới tần trụ có thể nghe được chính mình mạch đập nhảy lên đông đông đông giờ này phút này tần trụ đã không phân do chính mình đến tột cùng là hưng phấn hay là sợ hãi khí thức cương đại làm cho toàn bộ chiến trường đều ngừng lại thần binh cùng sát quỷ nhóm nhau nhau ngầm đầu nhìn qua lơ lửng ở chân trời bên trên thất bà da của hắn đã biến thành màu đen hắn quanh là cực hạn lực lượng hủy diệt tại cố này cực kỳ lực lượng hủy diệt ảnh hưởng dưới dường như hết thệ đều ảm đạm phai mở lại dư thừa chiến đấu đều đã mất đi ý nghĩa trong bất chi bất giác t h ấ p bà khí tức khủng bố đã phóng xạ toàn bộ chiến trường hắn nghiễm nhiên trở thành toàn bộ chúa tể của chiến trường lâm giật cách thật xa liền cảm giác được cố khí tức này kinh khủng hắn càng thêm đối vô tri kỳ làm ra quyết định cảm thấy bội phụ hắn cũng minh mạch một cái đạo lý có lúc từ trên tay địch nhân thoát đi cũng không tính đến là chân chính thoát đi lần này nếu không có trở về liền sẽ không gặp phải xài phá cùng lan hắn lại càng không có đánh giết thấp bà tư cách. xem như hủy diệt pháp tắc người sở hữu lâm g i ậ t đối hủy diệt pháp tắc có tương đối hiểu hắn có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này thất bà bên ngoài thân quanh quẩn cũng không phải là thần lực và thái sơ chi lực đơn giản như vậy nguyên bản tại thiết lập bên trên kém xa thái sơ cùng thần lực trí cao phát tắc bây giờ lại là cùng cái này hai cố lực lượng chung nắm n ử a giang sơn điểm này hoàn toàn lật đổ lâm g i ậ t đối pháp tắc chi lực nhận biết trước mắt thất bà giang hai cánh tay dường như tại ôm ấp lấy kiểu lũ chi điểm khoe mắt của hắn thấm vào lấy nước mắt nơi đây mặc dù lạnh lùng nhưng cũng là tam giới trọng yếu chi điểm là sinh mệnh luân hồi điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng bây giờ nó liền phải theo ngươi một khối vẫn diệt tần trụ ngươi còn có lời gì muốn đối mảnh đất này nói sao thấp ba một bộ tiếp cận sụp đổ bệnh trạm bộ dáng dùng hai tay v ệ n đầu của mình hợp lấy cái kia thấm vào hai mắt nước mắt đúng là vì cái này sắp hủy diệt kiểu l u chi điểm xem như hủy diệt chi thần hắn lại còn có lòng thương hại cái này là thật làm cho người ngoài ý mớn tần trụ thực lực tuy mạnh sau lưng của hắn cũng có đếm mãi không hết sát quỷ bộ tộc có thể hắn biết rõ phía sau mình sát quỷ bộ tộc nóng tại đụng tới thất bà vậy tuyệt đối lực lượng hủy diệt lúc tuyệt không bất kỳ chống lại tư cách trên thân quanh quần khí tức hủy diệt một khi tàn ra những nơi đi qua vạn vật đều trôn bùi thất bà ngươi không cần thiết làm đến b ư ớ c này ngươi biết c ó như hôm nay ngươi bại vào tay ta ta cũng sẽ không đối ngươi đổi tận g i ế t tuyệt ta m ớ n bất quá là kiểu l u có thể sống sót ta m ớ n bất quá là kiểu l u có thể bị nhìn t h ẳ n g v à o ngươi không cần thiết cùng ta liệu đến một mức này lấy linh hồn là bước đèn lấy tinh huyết là nhiên liệu thất bà đã đem chính mình dồn đến tuyệt lộ phía trên dưới tình huống như vậy hắn còn có thể nghe vào lời gì đâu nói thêm nữa nói nhảm cũng b ấ t quá là tốn nhiều miệng lưỡi t h ấ p bà vẻ mặt căng thẳng đột nhiên đạp không mà ra tốc độ nhanh chóng những nơi đi qua vết nứt không gian che kín sau người tần trụ còn chưa kịp d ơ lên hai cánh tay của mình làm ra phòng ngự dáng vẻ t h ấ p bà kia mang theo cực hạn lực lượng bị diệt một q u y ề n cũng đã rơi vào tần trụ trên mặt phanh huyết vụ nổ tung tần trụ cả người bị ngang đánh bay ra ngoài lực lượng cường đại làm cho tần trụ đầu g ó c đều xuất hiện cực lớn chết đi cả người xuất hiện ngắn n g i mê mụi không đợi tần trụ có chỗ khôi phục thất bà đã lại lần nữa xuất hiện ở trên đó phương thế đại lực trầm một kích bổ chân liền đập ầ m ẩm tại tần trụ trên phần bụng đem nó đánh rơi mặt đất một tiếng vang thật lớn về sau i ự u u đã x a n h chế sàn nhà đã bị vanh thành một phấn bay lên bụi đất che đậy kín tần trụ thân hình thất bà nhìn xem tần trụ hạ lạc phương hướng dường như có chỗ kiên kỵ cũng không có tiếp lấy khởi xướng truy kích khó khăn phong thả lại sức tần trụ mang theo đẩy trời minh hà chi thủy hướng đứng trên không trung thất bà tưới tiêu mà đến nhưng mà cử động lần này lại không có nhường thất bà xuất hiện bất kỳ có、cóp. t h ấ p bà đứng sừng sững nguyên đ ị a khỏe miệng mang theo tràn đầy đủ cười khinh thường phô thiên cái địa b ố i mù căn bản ngăn cản không được t h ấ p bà ánh mắt hơn nữa t h ấ p bà cũng có thể thông qua tần trụ khí tước cảm ứng lớn tần trụ vị trí cụ thể sở dĩ không có trước tiên phát động truy kích là bởi vì không làm được phản kháng tần trụ hoàn toàn để không nổi t h ấ p bà tiến công dục vọng nhìn qua p h é p thiên cái địa c u ố n tới cửu lưu minh hà lần này t h ấ p bà không có lựa chọn tranh lẽ hắn chậm rãi d ơ lên hai tay của mình sau đó mở ra ý đồ khởi sướng phản công tần trụ đem đây hết thảy xem ở trong mắt nội tâm cứ gọi là một cái địa tr có thể điều khiển trí âm trí hàn cựu l u minh hà xem như công kích của mình thủ đoạn đây là tần trụ đắc ý nhất sự t ì n h một trong phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo cũng không có nói có vị kia thần minh dám n lệnh kháng cựu l u minh hà tẩy lễ thất bà bây giờ cử động không phải liền là ý đồ ôm ấp kiệm cựu l u minh hà việc này ngay cả tần trụ đều không dám tùy tiện đi làm cái này thất bà là điên rồi a tình hình chiến đấu nhanh quay ngược trở lại gấp dưới tần trụ đã không lo được quá nhiều dùng thần lực thao túng sau lưng cựu lũ minh hà hóa thành một thanh kiếm sắc xuyên thẳng thất bà ngược mà đi thất bà vẫn là như cũ mở ra hai cá không né tránh tránh trên mặt thậm chí còn hiện lên mong đợi biểu lộ dường như m u ố n ôm là chính mình tỉnh cảm chân thành đồng dạng p h ố c cựu l u minh hà thủy nhận không có chút nào ngoài ý m u ố n đâm xuyên qua thấp bà lồng ngực có thể thấp bà không những không mởn còn lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng thiên hạ văn v ậ t khó có tuyệt đối trung t ì n h cựu l u minh hà vốn nên là thần h ạ bởi vì lực lượng cường đại bị người kiếm kỵ, mới tại cái này cựu lưu tri địa lưu chuyển mấy ngàn năm mà ngươi tần trụ bất quá là vì chư thiên thần minh làm ra có chút hy sinh ngươi liền muốn lấy người yêu ớt trung tỉnh đến chi phối cái này thần hà sao ngươi cũng xứng ngực máu tươi còn tại d a bên ngoài tràn ra có thể t h ấ p bà lại là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chương 890, t h ấ p bà cơ duyên bên ngoài phụ thần khí chương 890, t h ấ p bà cơ duyên bên ngoài phụ thần khí khỏe miệng của hắn khơi gợi lên điên cuồng cười trên thân màu đen lực lượng bị diệt dường như nhận lấy kia trí âm t r í hàn khí tức ảnh hưởng bắt đầu biến có chút n g ư n g trệ thân thể thậm chí nhận lấy hàn khí ảnh hưởng bắt đầu không ngừng run r u y có thể thất bà không thèm để ý chút nào hắn tiếp tục tự mình nói chuyện kiểu u thần hà lực lượng của ngươi không nên bị tẩn trụ tên kia chỗ chi phối ta mới là bằng lòng chân chính tiếp nhận ngươi bằng lòng dùng sinh mệnh cùng ngươi cảm động lây cái kia cựu ưu thần hà cảm nhận được ta nhiệt liệt cảm nhận được chân thành của ta sao ngươi hẳn là trái lại ôm ấp ta mới là đúng không điên rồi giá hỏa này điên rồi bất luận là sai phá vẫn là nhược lan đều bị thất bà cử động cho khiếp sợ đến bọn hắn là thật không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng thần minh vậy mà cũng có điên cùng như vậy một mặt hắn cử động này đã không phải là bệnh trạng mà là biến thái ngoan đệ đệ chiến đấu kế tiếp ngươi cũng đừng tham dự thất bà tên kia đã hoàn toàn điên rồi lấy thực lực của ngươi không có cách nào đối hắn hiện tại tạo thành uy hiếp nhanh tìm một chỗ dùng ngươi ám hưng chiếc nhẫn liên lạc với đầu người bằng không mà nói cái này kiểu đu chúng ta là thu không được ngươi đừng nói nhược lan nữ nhân này đối xử mọi người là coi như không tệ cân nhắc tới lâm giật thực lực có hạn đúng là nhường hắn phụ trách liên lạc với đầu thỉnh cầu trợ giúp điểm này cũng là khiến lâm giật rất cảm động ngay tại lâm giật dự định nói chút gì lời nói k h á c h khí lúc k h á c h khí sai phá lại một tay lấy hắn cho đầy ra tiểu tử đừng c à n đường nhanh đi làm ngươi chuyện nên làm chiến trường này không phải ngươi có thể ngốc đẩy ra lâm giật không cho lâm g i ậ t bất kỳ cơ hội phản bác x à i phá cùng lực lan liền trực tiếp bay vào trong chiến trường giờ phút này tân trụ bị chính mình cho cưng gian khống hắn trơ mắt nhìn chính mình đắc ý nhất thủ đoạn công kích tại thấp bà trên thân dần dần mất đi hiệu lực chí âm chí hàn cựu u minh hà cũng không tiếp tục đông lạnh thấp bà thân thể trái lại phân ra từng tia từng sợi chữa trị chi lực tại tu bổ thấp bà vết thương trên người đúng chính là như vậy thần hà chỉ có ta mới là có thể nhất cùng ngươi trùng tình cái kia chỉ có ta mới bằng lòng kính dân ra bản thân tất cả chỉ vì cùng ngươi kết hợp với nhau cựu u minhà tương truyền là thượng cổ đại thần lưu lại thần khí nó có thể ăn mòn tan giã tất cả tia trí âm trí h à n lực lượng kinh khủng phóng nhãn tam giới lục đạo cũng chưa có người có thể chống lại xem như thần khí nó là có thuộc v ề mình linh trí đặc biệt là ở đằng tia thượng cổ đại thần sau khi ngã xuống linh trí của nó được đến phi tốc phát triển bắt đầu có tư tưởng của mình bởi vì nó lực lượng kinh khủng chư thiên thần minh đều rất kiên kỵ nó ai cũng không muốn nhiễm như thế cái nguy hiểm đồ vật lúc này mới cho thần khí này t r ụ xuất tới k i u lũ tri địa trở thành k i u lũ minh hạ vừa tới k i u lũ thời điểm tần trụ trong lòng vẫn rất khâm phục cái này cựu lũ chi địa ai vui vẻ đến thấy được chư thiên thần minh ghê t ẩ m sắc mặt tần trụ trong lòng manh động vì chính mình dự định ý nghĩ nghĩ đến nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền trước mắt minh hà chi thủy không phải liền l à kia chở thuyền cùng lật thuyền đồ bật sao cái này không tại đem cựu lũ thành tạo dựng lên về sau thần trụ lại bắt đầu ngày qua ngày nghiên cứu nếm thử cùng minh hà khai thông nếm thử nắm giữ minh hà lực lượng thời gian lâu dài ngươi đừng nói hãn thật đúng là làm được minh hà có tư tưởng cảm thấy mình cùng tần trụ như thế là không hiệu bị xa lánh bị ức hiếp bởi vậy Minh Hà cựu ũ n ứng tần trụ, nhường hắn g đáp đẩy trụ, thúc l c của、mình. Lúc này mới có lúc trước chiến lượng mình. này mới đ ấ Nhưng hôm nay, Minh hôm Hà l t lọc. Thất biến u l thiên chạy xuôi tại toàn bộ cựu lũ minh hà chi thủy dường như nhận triệu hoán đồng dạng bắt đầu điên c u ồ n g hướng phía thất bà vị trí hội tụ mà đi từ dưới đất từ trên trời giờ phút này toàn bộ cựu lũ cũng chỉ thừa minh hà chạy sôi thanh â m bất luận là thần minh vẫn là sát quỷ bộ tộc các chiến sĩ đều nhín thở bọn hắn cảm giác được rõ ràng giờ phút này minh hà dường như trọng hoán sinh cơ tản ra càng thêm khí tức kinh khủng toàn bộ cựu lũ bắt đầu tuyết bay minh hà lại bắt đầu vui mừng dường như vì chính mình tìm tới tân chủ nhân mà cảm thấy cao hứng không sai bây giờ thất bà đã trở thành minh hà tân chủ nhân cái này đ ả o khách thành chủ thao tác nhường lâm giật cũng không khỏi cảm thán cái này kịch bản nếu là không có biết sai lời nói không nên như thế a không phải nhân vật chính lời nói gia hỏa này không nên có thao tác này a minh hạt tại biểu đạt tâm tình của mình về sau rốt cục bình tĩnh lại giống như trên trời chi hải nó lại hội tụ thành một k h ỏ a đèn nhánh hình cầu lơ lửng tại thấp bà trước mặt thần h ạ t ụ làm toàn thị chi nhãn khóa chặt ở đằng kia viên hạt châu màu đen bên trên lúc hạt châu màu đen tin tức liền đi ra thần khí bộ vị bên ngoài phụ thứ độ gì bên ngoài phụ trang bị còn có loại này thao tác mặc kệ là nhân loại vẫn là thần có thể mang lên trang bị hết thể chính là kêu mấy thứ thần khí mang đến tăng thêm là tương đối kinh khủng chi tiết liền cho đến trước mắt đã biết trong thần khí chỉ có vũ khí cái này một loại thuyết pháp cho dù có nhiều đem thần khí có thể sử dụng cũng liền một thanh có thể cái này thần hạ tụng liền không giống nhau thuộc về bên ngoài phụ trang bị nó không chiếm cứ vũ khí ngăn chứa nói cách khác nắm giữ nó có thể đồng thời nắm giữ hai thanh thần khí xem hết giới thiệu về sau lâm giật ánh mắt trực tiếp tỏa ánh sáng không được nhất định phải đem cái đồ chơi này vào tới c h ạ y nước miếng kia là nhất định có thể lúc nào đọc thủ vậy thì lại nói cảm thụ được tân thần khí vào tay thất bà tâm thái để hòa hoãn không ít hắn giờ phút này cảm thấy chưa từng có tự tin bởi vì tần trụ tại trước mặt của hắn đã bắt đầu run l y bẫy thế nào tần trụ ngươi vừa mới không phải vẫn rất càn dỡ sao đến động thủ thử một chút t h ấ p bà đối với tần trụ n g ắ c ngón tay động thủ ẩn n h ậ n mấy ngàn năm bố cục mấy ngàn năm vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng ai biết nửa đường bên trên da như thế cái yêu tiêu thân minh h à uy lực tần trụ là rõ ràng dù sao cũng mượn lâu như vậy minh hà chi lực tần trụ có thể rõ ràng cảm g i á được minh hà đã thoát thai một cốt hắn giờ phút này nếu l à mù quáng phát động công kích chớ h nói n làm bị t ư ơ giờ t phút bà, ngay không b này tại thất bà điều khiển dưới thần hạ tụng biến thành một cái to lớn hấp thụ hướng phía tần trụ vị trí trực tiếp bắt tới không biết là bị thất bà thực lực cường đại chấn nhất vẫn là vì mình là năm n bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát mà cảm thấy thất bại tần trụ càng là liền ý niệm trốn chạy cũng không có liền sưng sở tại nguyên chỗ mặc cho thất bà đem chính mình một mực khống chế chương tám trăm chín mươi mốt ngoài dự kiến biến số chương tám trăm chín mươi mốt ngoài dự kiến biến số thể nội chạy xuôi liên tục không ngừng lực lượng thiên địa phản g phất đều tại trong lòng bàn tay của mình loại này cảm giác cường đại thất bà chưa hề cảm thụ qua lực lượng chạy xuôi qua thân thể cảm giác là như vậy mỹ d i ệ u đem tần trụ bắt đến trước người mình cũng đem nó thể nội thần lực cùng thái sơ phong tỏa thất bà đã hoàn toàn trường k ố n g không sai chuyện phát triển đến một bước này toàn bộ kiểu l u đã không có đường lui đối bình thường kiểu l u các binh sĩ tới nói bất luận là lúc trước cái kia liên tục bại lui thất bà vẫn là bây giờ trở thành kiểu l u minh hà chủ nhân thất bà đều là bọn hắn không cách nào chiến thắng được nhân có thể làm cứu tần trụ vì kiểu l u vì trung thành bọn hắn không thể không cầm lấy vũ khí của mình thất bà phương hướng d ế tới đến mức sát quỷ bộ thì càng đừng nói nữa bọn hắn sinh ra không biết sợ hãi là vật gì chỉ biết là tần trụ vì sát quỷ bộ tộc bỏ ra rất nhiều viết có ân t h ấ p báo dù là trước mặt địch nhân đạn chỉ ở giữa liền có thể h ủ diệt trên trăm tên sát quỷ bộ tộc chiến sĩ bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ tâm mang sợ hãi nhìn xem hàng trăm hàng ngàn các chiến sĩ hướng phía t h ấ p bà r u n g manh lao tới phô thiên cái địa chiến sĩ che khuất bầu trời đổi lại bình thường thượng vị thần gặp một màn này tất nhiên sẽ cảm thấy có chút bối rối nắm giữ thần lực bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào nhiều người ưu thế đem t h ấ p bà công kích hóa giải làm sao thu hoạch bên ngoài phụ thần khí t h ấ p bà xưa lâu bằng nay đã không phải dựa vào đơn giản nhân số nghiền ép liền có thể đối phó tồn tại có linh trí ra chỉ thần hà tụng có thể nói là ch mắt thấy có người công kích từ gia chủ người không cần t h ấ p bà hạ lệnh thần hà tụng liền tự hành bắt đầu chuyển động lấy một vòng một vòng minh hà chi thủy v ư n quanh t h ấ p bà m ộ n phía đem có thể công hướng t h ấ p bà phương hướng hoàn toàn phá hỏng bất luận đúng vậy thế đại lực chầm chém vào vẫn là nhanh chóng gai nhọn lại hoặc là người đông thế mạnh cùng công chi đều sẽ bị thần hà tụng hoàn mỹ phòng ngự được bị bao bao ở trong đó t h ấ p bà đem tần trụ sách tại trong tay của mình trong ánh mắt tràn đầy thương hại cái kia k i n h thường đi xem bất luận kẻ nào một cái dáng ẻ đem lên vị thần cao ngạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế bộ tiết như vào chỗ không người cuồng ngạo biểu hiện ngay cả phía sau hắn thần binh đều b ô n g xuống trong tay vũ khí tự tin thưởng thức lên thất bà biểu diễn cái này chính là thượng vị thần thực lực kinh c ủ n g sao tần trụ hai mắt vô thần trong con mắt hắn phản chiếu đấy là vì hắn vào sinh ra từ các chiến sĩ thần hạ tụ liền tựa như hóa thành vô số đầu như gián độc tại ngăn lại sát quỷ cùng c ử u lũ thần binh thế công đồng thời cũng không nhàn r ồ i khi làm cho thượng vị thần nhóm đều hơi có chút kiềm kỵ minh hà chi thủy tựa như là đã có được sinh mạng lực đầm d ạ n hướng phía cựu lũ thần binh cùng sát quỷ nhóm trong thất khiếu điên cùng chui vào tại thành công chui vào địch nhân thất khiếu về sau địch nhân đều sẽ ở trong nháy mắt bị lăng liệt hàn khí ăn ngọn trên thân tre kín một tầng rõ ràng băng tinh bị triệt để b ạ n v i ệ t sinh cơ nguyên một đám rơi xuống nghệ ở kiểu lũ đ á xanh xếp thành trên mặt đất biến thành từng khối m ả n h mỡ dù là những n à y cảnh tượng ánh vào tần trụ hai con người hắn cũng không có làm ra cái gì phản ứng biết được minh hà chỗ kinh khủng hắn không chút nào cảm thấy nắm giữ thần hà tụng t h ấ p bà là có thể chiến thắng đến mức tần trụ không ngăn cản nhà mình thủ hạ một cái tiếp một cái chịu chết bởi vì hắn biết rõ bất luận là kiểu thần binh vẫn là sát quỷ bộ tộc người hạ lần chiến đấu này sau không có khả năng có một cái còn sống đ ố i bọn hắn tới nói kết cục tốt nhất chính là chế tử người cái tên này thật đúng là có đủ tuyệt tình à nhìn xem người của ngươi chỉ như vậy một cái cái không có ngươi liền không có điểm muốn nói sao tần trụ hai mắt vô thần không có cho ra cái gì phản ứng t h ấ p bà đâu nhưng cũng không tức giận hắn giờ phút này nằm chắc thắng lợi trong tay đã không muốn cùng tần trụ so đo những này không quan trọng sự tình ngươi không lời muốn nói liền đi chết đi t h ấ p bà mỉm cười phía bên phải đầu thứ hai cánh tay liền đưa ra ngoài lấy thần lực ngưng tụ cái quần sáo p h a n thất bà đột nhiên một quyền nện xuống t ầ n trụ trên mặt lập tức máu thị bé bét t h anh cái này quyền thứ hai càng thêm tàn nhẫn làm t h ấ p bà đem năm đấm rút về tụ lực chuẩn bị quyền thứ ba muốn t ầ n trụ tính mệnh lúc có thể rõ ràng nhìn thấy lúc trước còn toàn phương v ị nghiền ép t h ấ p bà kiểu lưu vương bộ mặt đã biến máu thịt bé bét lộ ra cực kỳ chật vật hơi thở mong manh hắn trên mặt không ngừng nhỏ xuống máu tươi còn tại bộ ngực phập phồng nói do hắn t ầ n trụ còn sống t h ấ p bà lại một lần nữa r ơ i lên năm đấm của mình lần này cánh tay kéo về phía sau b i ê n đ ộ v ừ a xa lúc trước h i ệ n nhiên một kích này bí lực muốn thắng qua lúc trước hai quyền tẩn trụ tạm biệt phản phái chết bởi nói nhiều lạo lý thấp bà hắn không có ý định lưu bất kỳ cái gì lo lắng một k í c h trí mạng sắp rơi xuống mắt thấy tần trụ sắp mất mạng bọn thủ hạ của hắn lâm vào điên cuồng trạng thái phát khởi sau cùng công kích vì phòng ngừa t h ấ p bà bị quấy nhiễu thần binh nhóm cũng không nhàn lỗi nao nhao quay trúng quanh tại t h ấ p bà chung quanh cho hắn hộ tống nhìn đ ệ u bộ này lần này tần trụ thật sự là muốn l ệ n h t h ấ p bà trên nắm tay kình phong đánh tới tần trụ vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng trên nắm tay uy lực kinh khủng a đời này cứ như vậy tần trụ nhịn không được ở trong lòng tự rêu lên hồi tường nhân sinh của mình kinh nghiệm tần trụ chỉ cảm thấy trầm đồng chập tr đi đến hôm nay một bước này hắn nỗ lực cố gắng không thể so với bất luận kẻ nào thiếu mấy ngàn năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn nói trong lòng không có không c ă m l ò n g là không thể nào ngay tại hắn chuẩn bị nên đón tử vong đến thời điểm một đầu to con cánh tay kéo lại t h ấ p bà kia hạ lạc nằm đấm ai ai không sai biệt lắm thôi đi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a t h ấ p bà quá mức chuyên chú tần trụ cho nên không có phát giác được nơi đây đã có khắc cường giả đến khi hắn quay đầu thời điểm nhìn thấy lại là một t r ư ơ n g quen thuộc mặt hỗn nộn tri thần sai phá người cái tên này tại sao lại xuất hiện ở nơi này cấp trên cho ngươi sai khiến nhiệm vụ ta sao không biết nếu không nói ám hưng người nấp rất đi đâu đều đến một bước này thắc bà sửng sốt không có hiểu rõ sai phá xuất hiện ở đây nguyên nhân vậy mà hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề À, cấp trên đã đoán được ngươi tất nhiên sẽ đánh tức giận dù sao k i ể u lũ trải qua nhiều năm như vậy phát triển thực lực sớm đã khác biệt năm đó ngươi đánh không lại là chuyện trong d ự liệu thắc bà nghe nói như thế trong lòng nhiều ít là có chút không vui đánh rắm lao tử đánh không lại hắn ngươi nên sẽ không cảm thấy chuyện xử lý không sai biệt lắm nói đây là người đánh bại a sai phá mỉm、cười. trong ánh mắt tràn đầy t r e o t ứ c dường như đang nói đường đường thượng b ị thần không đến mức hẹp hỏi tới trình độ như vậy a tần trụ trên thân ẩn giấu quá nhiều đ ồ vận hắn không tiếp cùng chúng ta là địch đều muốn bảo trụ ám hưng ơ tình báo ngươi không cảm thấy trên người hắn có rất nhiều chỗ đột phá có thể tìm tìm sao ngươi nếu là cứ như vậy bắt hắn cho giết chết chúng ta đi đâu tìm ám hưng ơ đám người kia đi nghe xài phá kiểu nói này thất bà trợt cảm thấy rất có đạo lý lúc này vung lỏng ra năm đấm của mình xài phá vươn tay nhận lấy tần trụ trực tiếp đem hắn ném vào chính mình không gian h ỗ độn yên tâm đi tần trụ tên kia tại ta không gian h ỗ độn chạy không thoát t h ấ p bà vừa định gật đầu bằng lòng không ngờ giải phá nằm đấm đã tới trước mắt của mình t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai thượng vị thần tỷ tỷ xin gia nhập tổ đội t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai thượng vị thần tỷ tỷ xin gia nhập tổ đội giải phá n g ư ơ i đ ồ đây lực lượng một quyền chính giữa t h ấ p bà mặt đem nó mạnh mẽ đánh bay ra ngoài coi như giải phá dự định lập tức đuổi theo tiến hành liên kích n h ư n g t h ấ p bà không thể nào ứng đối thời điểm t h ấ p bà quanh thân lập tức liền bị minh h à nước cho bá khỏa thần hạ tụng cái này một thần khí không chỉ có thể công phòng nhất thể càng là có hộ trù t h u tính nó có chính mình năng lực suy tính khi nó phán đoán chủ nhân có thời điểm nguy hiểm sẽ buông tha cho chủ nhân hạ đ ạ t chỉ lệnh ưu tiên bảo hộ chủ nhân minh h à chi thủy hóa thành mấy cái t ử thủ nắm chặt n ắ m đấm hướng phía truy kích mà đến xài phá oanh kích mà đi tại cực hạn âm h à n chi l ự c trước mặt x à i phá cũng không cách nào chủ quan đành phải tạm dừng truy kích đi đầu ứng đối trước mặt công kích như thế cũng làm cho t h ấ p bà có thời gian phản ứng tử trong bị động chậm lại x à i phá ngươi là có ý gì t h ấ p bà hiện tại đầu cho dù là đ ứ n g máy cũng có thể kịp phản ứng sai phá tới đây cần làm chuyện gì thường thụ nhiều như vậy thuộc về thượng vị thần tài nguyên lại làm ra phản bội chư thiên thần minh chuyện sai phá ngươi cũng đã biết ngươi giờ phút này đang làm cái gì minh hà chi thủy dựa theo t h ấ p bà tâm ý hóa thành hình cầu sắp phân tán minh hà chi thủy bảo hộ ở bên cạnh mình để phòng ngừa sai phá bông nhiên phát động công kích bây giờ sai phá xác thực có hoàn toàn mới thần khí bản g thân không sai tăng thêm k i ể u u minh hà kia đặc thù thuộc tính toàn bộ sức chiến đấu đều lên thăng lên một cái cấp độ có thể t h ấ p bà rất rõ ràng liên tục mở ra thất bà nghiệp vũ trạng thái chính mình thân thể đã tiến vào một cái mềm nhu kỳ bản thể sức chiến đấu đã trên diện rộng hạ xuống l ú cái này trạng đối đầu t h t o à này thịnh ít phá, nhiều sai l có chút thiệt ăn tỏi. Bởi v ậ hắn không chưa ò n n dám ờ n thần、Hà、Tụng g t Hà h đi n h lý thiên i ể u b n Đông n h tập thể phát trực tiếp bất tay. thiên phá kích không không kích, có cũng công đắc Cái chư hiệu nóng nảy động này sai quả, ra dĩ mở vạn giới quy củ nói là chúng ta một khối chế định nhưng chính ngươi vô cùng rõ ràng không phải liền là phía trên mấy vị kia định đoạn sau càng có bản lĩnh chính là bọn hắn công việc bận thiệu bệnh nhọc rõ ràng đều là chúng ta làm cuối cùng hưởng thụ càng nhiều tài nguyên lại là bọn hắn tài nguyên phân phối không đều theo thời gian chuyển rời giai cấp liền sẽ càng thêm cố định chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể cho người ta làm trâu làm ngựa thế nào thực lực không tầm thường ngươi cũng ưa thích làm chuyện này tại cùng một đẳng cấp hai người thường thường càng có thể cảm động lây xa không đề cập tới liền nói lần hành động này cấp trên liền cho t h ấ p bà chuẩn bị nhiều như vậy thần m ì n h cũng liền mang ý nghĩa một khi ra bất kỳ ngoài ý muốn t h ấ p bà cần bằng sức một mình đi tận khả năng thay đổi chiến cuộc nói thật ra nếu không phải hắn vị này bị diệt chi thần đầy đủ đ i ê n t u ồ n g có thể như thế nhận tâm đối với mình hắn sớm đã chết tại tần trụ trên tay điểm này thất bà so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng đây không phải lý do cấp trên cho nhiều như vậy tài nguyên chẳng lẽ lại là muốn ngươi phản bội sao x à i phá ngươi tốt nhất thất bà cũng không phải là khoan dung phản đồ cũng không phải bởi vì hai người tư giao rất tốt mới thuyết phục x à i phá thuần t ú là bởi vì lười n h á t tiếp tục chiến đấu có thể hắn lời còn chưa nói hết đâu một hồi u lan giống như lương khí liền chui vào mũi của hắn bên trong phát giác sau lưng t r u y ề n đến khổng lồ thần lực thất bà theo bản năng mong muốn bay người phòng ngự chỉ là hắn mới vừa vặn có hành động một cỗ khổng lộ thần lực liền đã quán xuyên thân thể của hắn nhập thể thần lực như là lao nhanh nước sông đem t h ấ p bà thể nội vốn là tương đối khó giải quyết tình huống biến càng thêm hỏng vét quân quận khí huyết không bị khống chế từ t h ấ p bà trong thất khiếu chạy ra trực tiếp đem t h ấ p bà đánh thành trọng thương cái này đ ố n g nhiên đến công kích đừng nói là t h ấ p bà ngay cả hộ i chủ thần khí thần hà tụng cũng không từng phát giác chờ thần hà tụng hướng phía người xuất thủ phát động công kích thời điểm người sớm đã biến mất ngay tại chỗ cái này tiểu tử đáng chết này giữa thần hà tụng minh hà chi thủy t h ấ p bà giáng chống đỡ thân thể đứng lên trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình lại trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cái này thao tác thất là quen thuộc không thích thần thần đúng vừa rồi đánh ta làm sao có thể là lâm giật tiểu tử kia nếu n là có mạnh như vậy thần lực không cần chạy trốn chật vật như thế nhưng vì sao vừa mới ra tay người kia khí thức ta sẽ quen thuộc như vậy ý niệm mới vừa bật lên một tên khí chất tuyệt trần sinh đẹp nữ tử cũng đã xuất hiện ở t h ấ p bà trước mặt trên bàn tay quấn quanh lấy thần thánh kim sắc đường v â n tại t h ấ p bà hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống liền đem bàn tay đánh vào t h ấ p bà chỗ ngực lược lan đoạn hồn kim minh tay là nghe tiếng toàn bộ tam giới lục đạo kinh khủng chiêu thức một chiêu thức này không có hoa lệ đặc hiệu cũng không có khoa t r ư ờ n g phạm vi bao trùm có thể chiêu thức kia có được tương đối cực hạn năng lực phá hoại một khi vô ý bị chú đích liền xem như thực lực cường đại thượng vị thần cũng phải bị đ ạ n hồn kim minh tay xâm lấn thể nội lấy kim sắc thần văn khóa lại th c ũ ra, ra người t h ự n một đám liên tiếp ra tay với mình đây là muốn làm gì có lúc thất bà thật là rất muốn hỏi một chút chính mình đến t ộ t cùng là tạo cái gì nghiệt muốn bị như thế đối lãi cùng thần lực liên hệ bắt đầu đứt quãng có muốn hoàn toàn đoạn liên xu thế thế nội khí huyết bắt đầu không bị khống chế bước lên hv cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh trực chuyển gấp hạn g thất bại cục diện đã đã định trước nếu không phải có thần khí thần hà t ụ n g g i a trì thất bà sớm đã thành thịt trên t ớt mặc người chen riết dâng lên thất bà n g h i ệ p hỏa t ắ t đi bởi vì trạng thái quá kém nguyên nhân thất bà nghiệp vũ trạng thái cũng bị ép kết thúc lúc này thất bà tại thần hà t ụ n g n â n g đỡ, miễn cưỡng còn có thể đứng lên phách lối thần binh nhóm đã không có vừa rồi kia cồn bọc khí diễm nhanh chóng lui trở về thất bà bên người không biết là mong muốn bảo vệ thất bà vẫn là muốn lương tự hắn lấy tìm kiếm có chút an tâm ti n g ư ơ i kỹ năng này mặc dù cấp bậc không cao tiêu hao cũng không lớn nhưng muốn nói tính thực dụng à, phóng nhãn toàn bộ t ầ m giới đều chưa thấy qua n g ư ơ i như thế thực dụng kỹ năng sự kiện lần này kết thúc về sau nghĩ đến sẽ có không ít cùng chư thiên thần minh ở giữa chiến đấu muốn tiến hành đến lúc đó t h tỷ có thể cùng ngươi một khối hành động sao nhược lan thực lực so lâm g i ậ t mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi nhưng là nhược lan rất rõ ràng mình cung t h ấ p bà ở giữa trên lệnh cũng không lớn đơn đấu lời nói chính mình đối đầu t h ấ p bà thậm chí không có gì phần thắng nhưng tại lâm g ậ n hiệp trợ phía dưới nàng rất nhẹ nhàng liền đem thất bà làm trọng thương thậm chí quyết định chiến cuộc vong linh không gian bên trong hy nguyện lại được phải nàng có thể rõ ràng cảm giác được nhược lan đối lâm giật thưởng thức không chỉ có là bởi vì lâm giật quan g ảnh giao thoa kỹ năng tính thực dụng mà là một loại đối với người khác phái thưởng thức chương 893, h ả o vận cuối cùng rồi sẽ rơi nhân vật chính trên thân t r ư ờ n g 893, h ả o vận cuối cùng rồi sẽ rơi nhân vật chính trên thân lâm giật cũng không dành công tự ngạo ngược lại biểu hiện rất là khiêm tốn đem lần hành động này có thể thành công mấu chốt uy kết tới nhược lan công kích tấn bánh lại uy lực mười phần phía trên không có nữ nhân không thích bị ca ngợi trở thành t ư ợ n g vị thần nhược lan cũng giống vậy đặc biệt là bị chính mình để ý người ca ngợi chuyện này đối với nữ tính tới nói hoàn toàn chính là một loại hưởng thụ trước mắt đại cục đã mới gặp bánh khoe chỉ là chưa định còn không phải thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm ngươi chờ ngươi lại phối hợp t ỷ t ỷ phát động mấy lần công kích đem t h ấ p bà kích choáng về sau mục đích của chúng ta liền đạt đến n h ư ợ c lan lời này chợt nghe xong chất chứa trong đó tin tức cũng không nhiều có thể suy nghĩ cẩn thận đây không phải muốn thả qua t h ấ p bà một ngựa ý tứ a cho đến hiện tại bọn hắn còn cảm thấy thả t h ấ p bà một ngựa có cơ hội nhường hắn ra nhập án tinh t r ậ doanh có thể cái này không thực tế nhìn xem ngược lan lại lần nữa gia nhập chiến trường lâm giật như có điều suy nghĩ lên thưa bà làm sao có thể gia nhập áng hưng cái này không phải liền là dẫn sói vào nhà sao ngay tại lâm giật nghĩ đến chính mình nên dùng dạng gì kỹ năng như thế nào phát động tập kích bất ngờ đem t h ấ p bà trực tiếp kết thúc thời điểm trong đầu vang lên vô c h i kỳ thanh âm tiểu tử tên kia vũ khí cực kỳ giống v ạ n năm trước ta bản mệnh thần khí nghe được câu này lâm giật lập tức liền kinh hô lên thứ đ ồ gì thần hạ tục là vô c r i kỳ sinh tiền vũ khí bất quá cái này giống như lại là cái gì q u sống nhờ lâm giật thần thức chi h ả i vô c h i kỳ tự nhiên là có thể cảm giác ra lâm giật ý nghĩ v ạ năm n trước vô c h i kỳ bị đánh bại sau vũ khí linh qua bị chư thiên thần mình đại năng lấy đi mà nó chính mình cũng bị nuốt lên cao ngạo vơn ư g dạ như thế nào cho phép chính mình mất đi tự do vì tôn nghiêm cũng là vì tương lai vô c h i kỳ bỏ nhục thân của mình lấy linh hồn trốn đi cuối cùng ẩn nút tại kêu mẹn động quật bên trong cho đến đụng tới lâm giật mượn dùng lâm giật thân thể rời đi vậy ngay cả thời gian trôi qua đều không thể cảm giác địa phương sở dĩ đến bây giờ mới đề cập vũ khí của mình linh qua đó là bởi vì vô c h i k ỳ cảm thấy mình vũ khí hẳn là ở trên vị diện đại lao thần minh trong tay tại không có hoàn toàn khôi phục thực lực thời điểm nhớ thương chỉ sợ là hơi sớm chưa từng nghĩ lại cái này đụng phải bây giờ lao bằng hữu chỉ có điều lúc trước linh q u a đã không còn năm đó bộ dáng linh động trong suốt đã thành đi qua bây giờ nó chỉ có âm lãnh cùng đục ngầu nhưng là k i a hộ i chủ cùng hình thái hay thay đổi thuộc tính vẫn ở trong đó đây chính là vô c h i k ỳ có thể đem nhận ra nguyên nhân vô c h i k ỳ bây giờ nói những n à y chỉ sợ là có cái rất không tệ dự định nghĩ đến cái này lâm giật trực tiếp mở miệm hỏa t h a n ý của ngươi là chúng ta đem thứ này v ậ n lại có linh trí bên ngoài phụ thần khí cho dù lâm dật với cái thế giới này nhận biết vẫn còn một cái rất thấp trình độ nhưng lâm dật vẫn có thể khẳng định liền linh qua loại cấp bậc này thần khí phóng nhãn tam giới lục đạo đó cũng là đứng đầu nhất đương nhiên tiểu tử hiện tại ta không có nhục t h â n cho dù đem vũ khí cầm bể đó cũng là cho ngươi tạm dùng như thế thần khí rơi trong tay ngươi cũng coi là tiện nghi ngươi lâm dật rất rõ ràng dù là hiện tại linh qua nhận những người khác làm chủ lại vẫn không cách nào cải biến một sự thật nó là vô tri kỷ bản mệnh thần khí bản m ệ n h thần khí cùng nguyên chủ nhân ở giữa giang buộc là vô luận như thế nào đều không có cách nào chặt đứt đừng nhìn hiện tại linh qua thành thất bà thần khí nhưng chỉ cần vô c h i k ỳ vẫy tay linh qua chẳng phải ngoan ngoãn trở về rồi sao đừng nói hiện tại thất bà đã là cái nửa chết nửa sống trạng thái coi như chỗ hắn tại toàn thịnh cũng không cách nào tranh đoạt này bản m ệ n h thần khí quyền khống chế bởi vì linh qua tức là vô c h i k ỳ một bộ phận vậy thì cảm ơn đại lão k i ê u đại lao ngươi muốn lên hào sao sên sẽ tinh hồng hiện lộ cơ bắp lúc này thất bà đã tới sơn cùng thủy tận dáng chống đỡ đứng lên bất quá là vì thượng vị thần kia sau cùng thể diện mà thôi có một chút thất bà cũng là rất vui mừng chính mình dùng mệnh đổi lấy tín nhiệm quả thật tới cuối cùng đều không có phản bội hắn thần hà tụng trước mắt còn chiếm cư tại thất bà t r u n g quanh trèo chống thân thể của hắn đồng thời cũng đang bảo vệ hắn đáng tiếc là thất bà tâm lý p h ò n g tiến lập tức liền muốn bị kích phá sai phá đứng tại thất bà đối diện nhìn xem thất bà cũng không có gấp phát động công kích trong mắt của hắn cha nầy đ đối thần hà tụng khát vọng như thế thần khí ai có thể thấy không thèm ở trong tối hưng nhiều năm vị này ngỗn độn chi thần quen thuộc cẩn thận làm việc hắn biết được bất cứ lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên tại không có niềm tin tuyệt đối trước. hắn là không thể nào mạo hiểm có âm hàn chi lực minh hà chi thủy một khi nhiễm nhiều ít sẽ chịu ảnh hưởng hắn càng là có thể tưởng tượng trước khi chết phản công người ẩn chứa bao lớn năng lượng bởi vậy hắn không có gấp tiến công mà là tại một bên ngồi đợi t h ấ p bà hoàn toàn tắt thở không đánh không đánh ngươi cũng rằng này nếu không huynh đệ ta hai cái trò chuyện cùng là thượng vị thần bên trong cao chiến hai người ngày thường giao tình cũng không tệ lắm sai phá thu hồi chính mình tư thế đặt nông ngồi ở thất bà trước mặt a có cái gì tốt nói ngươi cái này thần giới phản đồ thất bà ngữ khí vẫn cường ngạnh nhưng sai phá có thể rõ ràng cảm g i á được h á n chiến y đã hoàn toàn trừ khử ta nói ngươi đều sắp chết liền không thể nói đ i ể m khác lại nói ngươi nhiều năm như vậy thật sự không có phát hiện ta với các ngươi không phải một đầu chiến tuyến không có chiến y t h ấ p bà rất nhanh liền cùng xài phá hàn huyên tới một h ố i nhường t h ấ p bà không nghĩ tới chính là đều tới lúc này nhược lan vẫn không có từ bỏ đối công tích của mình tốt liền tốt tại thần h ạ tụng phản ứng cấp tốc lập tức lấy minh hà chi thủy ngưng tụ ra vòng bảo hộ đem nó bảo hộ ở trong đó thẩm phán chi thần ngươi đây là muốn làm gì ngươi nếu không học một ít người xài phá à ta đều giấu hết đẹp tác ngươi cũng không có ý định bông tha ta sao t h ấ p b ạ trong giọng nói cũng không còn khí buồn bực thành phần càng nhiều trái lại bất đắc dĩ bất đắc dĩ đều lúc này còn có người muốn truy chính mình nhược lan trong tay thần lực duy trì liên tục bắn ra ý đồ đánh tan thần h à tụng phòng ngự thượng vị thần thủ đoạn là thật không kém minh hà chi thủy tạo thành phòng ngự đúng là tan giã tốc độ cũng tương đối khả quan có thể thần h à tụng kia hay thay đổi hình thái cũng không phải đèn đã cạn dầu lập tức so kia hướng phía từng cái phương hướng hướng hướng phía nhược lan phát động công kích dưới sự bất đắc dĩ nhược lan công kích chỉ có thể tạm thời h ủ bỏ ngay tại nhược lan nghĩ đến chính mình phải chăng cũng nên giống giải phá như vậy tạm thời dừng lại công kích cùng t h ấ p bà ôn chuyện cũ một chút thời điểm một thân ảnh màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở minh hà chi thủy tạo thành vòng bảo hộ trước mặt lâm giật đ ố n g nhiên xuất hiện nhường t h ấ p bà kêu biến mất chiến ý t r o n g á y mắt dâng lên bất luận là thua với tần trụ vẫn là thua với giải phá cùng được lan đối t h ấ p bà tớ nói đều không tính là gì đại sự dù sao đại gia hỏa thực lực đều không khác mấy nhưng bị lâm giật cho trêu đùa việc này hắn là thật nuốt không trôi khẩu khí này trước mắt thất bà đã không có đôi lâm g ậ t xuất thủ khí lực thế nhưng là đâu hắn còn có thần khí thần hạ tụ kết quả là thất b à dùng ý chí của mình điều khiển lên thần hạ t ụ đối với lâm giật phát khởi công kích nhưng mà lâm giật lại làm ra nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người coi như thượng vị thần đều muốn tranh né mũi nhọn kinh khủng minh hà Chi thủy lâm giật lại không làm bất kỳ phòng bề nào liền theo tại minh hà vòng bảo hộ bên trên rồi. trong Sai lan phá nhược cùng l nhường t h ấ p bà nguyên bản đổi phế vẻ mặt trong nháy mắt tinh thần không đúng cản dỡ lên a ha ha tiểu t ử n g ư ơ i đúng là đ i ê n minh hà chi thủy ngươi cũng dám trực tiếp đụng n g ư ơ i cái này muốn chết a ha ha lời nói vừa mới nói xong đâu t h ấ p bà ánh mắt lập tức liền ảm đạm xuống tiểu t ử này trên thân lúc nào có mãnh liệt như vậy thần lực chỉ thấy đ e n như mực thần lực giống như x ư ơ n g mù đ ồ n g dạo lượn lờ tại lâm giật quanh thân đem lâm giật cả người bao khỏa tại trong đó giờ phút này t h ấ p bà mặc dù tới dầu hết đèn tắt trình độ nhưng như c ũ có thể cảm nhận được lâm giật trên thân quanh quần thần lực đủ để uy hiếp được toàn thị thời kỳ an toàn của mình khủng bố như thế thần lực thế nào lại là lúc trước cùng mình chiến đấu tiểu tử kia đâu nhìn xem lâm giật tướng mạo phát sinh biến hóa hai tay cũng thay đổi vì một đôi sắc bén kim ế trảo thất bà lập tức phản ứng lại giờ phút này lâm giật đã không còn là lâm giật kia lâm giật trên thân hiện tại bám v à o đến t u ộ t cùng là ai cho dù nắm giữ như thế khoa trương thần lực nhưng lâm giật như c ũ không có đem hộ thể thần lực bám vào ở trên tay mình hắn lại không để ý k i ể u u minh hà âm hàn chi lực trực tiếp dùng tay đụp bảo đây không phải muốn chết là cái gì lâm giật thể nội vị kia đến tội cùng là cỡ nào cản dỡ ra hỏa giờ phút này lâm giật đem quyền khống chế thân thể giao cho vô c h i kỳ bởi vậy hắn cũng có thể tại thần thức của mình c h i hải bên trong nhìn xem vô c h i kỳ thao tác tại đụng chạm đến minh hà c h i thủy trong n g á y mắt đó vô c h i kỳ đem linh hồn của mình c h i lực rót vào trong đó sau đó thần hạ t ụ n liền bị kéo đến lâm giật thần thức c h i hải bên trong không chuẩn xác mà nói hẳn là linh q u a vô c h i kỳ bản mệnh thần khí linh q u a màu đen hình cầu rút đi tất cả tạp chất biến thành lúc trước tinh khiết nhất giám vẽ giống như ban đầu ở vô tri kỳ trưởng không phía dưới trông thấy cả đáy h o i hải đồng dạng chủ chủ nhân là ngươi sao linh q u a nhảy lên phát ra thanh â m kia d ọ n g điệu bên trong mang theo nghẹn nào mang theo bất lực mang theo bị quất thân thức chi hải bên trong vô c h i kỳ hiện ra chính mình nguyên bản bộ dáng đun ô tay hướng phía cái kia màu đen hình cầu liền đụng phải đi qua tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt đó một cỗ khổng lồ thần lực trong nháy mắt nhộn ngạo lên là ta a đã nhiều năm như vậy chúng ta rốt cục lại gặp mặt linh q u a vui vẻ vây quanh vô c h i kỳ bắt đầu nhảy lên cảm giác kia tựa như là tiểu bằng hữu cùng đã lâu không gặp phụ mẫu trùng phùng đồng dạng đối với phụ mẫu điên của ngưỡng n g h u chủ nhân lúc trước từ trên người ngươi bị bóc ra về sau bọn hắn những tên kia ý đồ đem ý chí của ngài từ trên người ta xóa đi có thể ta thả chết chứ không chịu khuất phục cho đến bọn hắn dự định đem ta luyện hóa thời điểm ta nuốt vào kiểu l u minh khí lúc này mới bị ô nhiễm biến thành cái dạng này bởi vì bổ sung kiểu l u minh khí nguyên nhân thần minh nhóm không dám ngăn cản ta rời đi cứ như vậy ta chạy trốn tới kiểu l u theo thời gian chuyển r ờ i ta trở thành kiểu l u minh hạ linh qua giảng thuật quá khứ của mình nó mặc dù trở thành kiểu l u minh hạ nhưng lại không có một ngày quên qua chủ nhân của mình hắn biết được xem như trang bị chính mình không có cách nào chính mình phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu bởi vậy linh q u a chỉ có thể ở kiểu lũ chờ đợi vô c h i k ỳ đến cái này nhất đ ẳ n g a chính là trên vạn năm vận mệnh chính là như vậy treo người có đôi khi ngay cả một cái trang bị cũng là như thế nếu không phải nuốt vào kiểu lũ minh khí trở thành kiểu lũ minh hà linh q u a sớm đã bị luyện hóa đâu còn có cùng chủ nhân trùng phùng cơ hội vô c h i k ỳ cũng giống vậy nếu không phải bị kiêu ngạo chỗ thúc đẩy nếu không phải hắn kịp thời từ bỏ nhục thân của mình hắn lại làm sao có thể tại hôm nay cùng mình bản mệnh thần khí gặp lại cầm về chính mình bản mệnh thần khí về sau hắn thực lực muốn thu hoạch được cực lớn tăng trưởng điều này cũng làm cho vô c h i k ỳ thấy được chính mình hy vọng phục sinh kia đi theo ta đi từ h ra chủ người trở về về sau t h ấ p bà coi như cái gì đâu linh qua không có chút nào do dự lại lần nữa quy thuận vô c h i k ỳ trở thành vô c h i k ỳ vũ khí đoạn này tại lâm giật thần thức c h i hải bên trong trò chuyện nhìn như đi qua một đoạn thời gian rất dài trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt thời gian cũng đã hoàn thành t h ấ p bà sắc mặt thay đổi hắn rõ ràng nhìn xem thần hạ tụng chui vào lâm giật thể nội lại lâm giật không có hiện ra ra cái gì khó chịu tiếp theo một cái trước mắt lâm giật phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn di đến vài trăm mét có hơn trên người màu đen đường vân bắt đầu rút đi màu da hoàn toàn khôi phục bình thường lợi trào cũng thay đổi vì người bình thường bàn tay khác biệt duy nhất chính là thần hạ tụng màu đen hình cầu hoàn toàn t h o á t ly thất bà không chế n u thuận xuất hiện ở lâm giật trên tay cái này cái này sao có thể thất bà hoàn toàn mắt tròn v á n g chính mình liệu lên tính m ệ n h mới đổi lấy thần khí lâm giật vẹn vẹn thông qua tiếp xúc liền đem nó thu nhập chính mình trong túi cái này khiến thất bà lúc trước điên cùng hành vi lộ ra cực kỳ thẳng hề đừng nói là thất bà một bên x à i phá cùng n ư ợ c lan đều là trận mắt hốt mồm x à i phá sở dĩ không có lựa chọn cường công chính là vì giữ lại trạng thái của mình sau đó tìm cơ hội đem thần hà tụng nạp làm vũ khí của mình như thế đẳng cấp thần khí phóng nhãn thần giới đều là số một số hai cuộc sống về sau ám hưng cùng chư thiên thần minh chiến đấu không thể t r á n h lẽ có này thần khí hắn có thể lập rất nhiều công lao nhường địa vị của mình cao hơn một tầng đều không phải là việc khó gì nắm giữ thần hà tụng hắn thậm chí có tư cách trở thành chư thiên thần minh cùng ám hưng tổ chức tranh nhau lôi kéo đối tượng kế hoạch rất không tệ chấp hành cũng rất hòi mỹ nguyên bản chỉ cần thời gian trôi qua thấp b à đi về sau hắn xài phá liền không nhỏ cơ hội có thể được tới thần h ạ tụ có thể hắn làm sao có thể ngờ tới kế hoạch của mình lại sẽ bị nửa đường giết ra tới lâm giật cho hoàn toàn đánh vỡ hắn là thật không có nghĩ tới lâm giật lại có trở thành đối thủ mình tư cách t h ấ a bà ngươi không phải muốn lộng chết t a sao hiện tại tới đi lâm giật vừa dứt tiếng thần h ạ t ụ liền ở sau lưng hắn triển khai một nửa hiện ra công kích dáng vẻ một nửa khác hiện ra phòng ngự dáng vẻ vừa mới dựa bên ngoài phụ thần khí hiện ra kia không ai bị nổi tư thái người lại sẽ là lâm giật vũ khí bị một chiêu cướp đi đây chính là chuyện cười lớn đã không phải là trêu đ ù a chuyên đơn giản như vậy lâm giật cùng t h ấ p bà t h ủ xem như hoàn toàn k ế t chết lại nói lâm giật cũng đã gần quên chính mình đến tột cùng là thế nào cùng t h ấ p bà kết xuống như thế quan hệ chặt chẽ đáng chết tiểu tử thần binh nó h nghe lệnh cùng ta cùng một chỗ làm thịt yêu nghiệt này không có thần h à tụng đỡ t h ấ p bà giờ phút này đúng là vững vững vàng vàng đứng lên chịu khuất nhục cùng xem như thượng vị thần kiêu ngạo hóa thành dấu thấp thiêu đốt lên hắn bộ thân thể này bên trong tất cả dư lực hắn bung tay lên một phương diện chỉ huy thần binh nhóm tiến công một phương diện khác đem trong cơ thể mình còn sót lại không nhiều thần lực hoàn toàn điệu bắt đầu chuyển động y đổ phá hủy lâm g i ậ t nhưng bây giờ t h ấ p bà như thế nào lại là lâm g i ậ t đối thủ đâu lâm g i ậ t thậm chí lười nhác né tránh chỉ bằng thần hà tụng tiến hành phòng ngự phô thiên cái địa minh hà chi thủy tự hắc cầu bên trong vân ra hóa thành một đạo màu đen thác nước treo ở lâm giật phía trước đem đến từ t h ấ p bà công kích hoàn toàn cho ngăn cản thác nước về sau một từng chiếc màu đen lợi kiếm vân ra khóa chặt thần binh làm mục tiêu nhanh chóng đâm tới tiểu từ này đến tội cùng là quái vật gì t r ư ờ n g tám trăm chín mươi lăm khiêu khích cung cấp trên t r ư ờ n g tám trăm chín mươi lăm khiêu khích cung cấp trên màu đen lưới kiếm như là cồn u phong bạo vũ giống như tuấn â n gia tổng thần binh nhóm trong đội ngũ không ngừng xuyên qua đem thân thể của bọn hắn xuyên t h ủ n g đối với người bình thường tới nói thế giới chính là như thế tàn khốc thần binh nhóm so hạ vị diện phạm nhân s á c thực mạnh mẽ hơn không ít nhưng tại cao thủ chân chính trước mặt bọn hắn cùng tạm n g ư không có bất kỳ khác biệt gì có thể từ đó vị diện tuyển ra trở thành thần binh tiến vào thượng vị diện cái này vốn là xem như thần binh tiêu ngạo cứ việc tiến vào thượng vị diện về sau chỉ là cái binh kia dù sao cũng là dính cái thần chữ chỉ tiếp hiện tại thần binh cái danh xưng này dường như trở thành bọn hắn trói buộc bọn hắn rất biết rõ thần hà tụng có như thế nào uy lực khủng bố đây chính là liền lên vị thần đều không thể không nhìn thẳng vào tồn tại đừng nói là bọn hắn những n à y thực lực nhỏ yếu thần binh tại thần hà tụng trước mặt chỉ cần thần binh số lượng không có khoa trương đến thực hạn t i ê u cơ bản đều là cho lâm giật đi trướng cờ giờ biết rõ không địch lại lại không thể không đánh dù sao thấp bà ra lệnh bọn hắn nhất định phải chấp hành khởi xướng công kích bọn hắn chỉ có không ngừng phát ra hò hét đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm chỉ là hô hào hô hào hướng về phía hướng về phía bọn hắn liền phát hiện không thích hợp màu đen lưới dao chẳng biết lúc nào liền xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là lần này tụ thương cùng thương ngày khác biệt toàn tâm đau đớn cũng không đánh tới toàn bộ thân thể ngược lại lâm vào t r ì đ ộ n cùng chết lặng suy nghĩ cũng bắt đầu dần dần mê ly sau một lát mỹ mắt biến càng lúc càng trọng trước mặt hình tượng cũng bị cực tốc hạ xuống thay thế tiểu tử ngươi làm gì đem đ ồ vật dao ra thất, bà thất bại đã thành kết cục đã định mắt thấy liền phải tới tay tuyệt thế thần khí lại bị một cái chính mình hoàn toàn trướng mắt tiểu bối cho cướp đi cái này khiến sải phá làm sao có thể nhẫn cũng mặc kệ hai người phải t r ă n g cùng thuộc một phe cánh cứ như vậy đối với lâm giật giống lên trận mắt tròn xoe xài phá ngươi chưa nói xong rất có lợi uy hiếp ít ra đối với hiện tại lâm giật tới nói chính là như thế không có cách nào thần lực mỗi một cấp bậc trên lệnh đều sẽ hiện ra bị nghiền ép trạng thái bằng vào thần khí thần hạ tụng muốn bất c ấ p bằng bản lãnh của mình đánh qua xài phá cơ bản là chuyện không thể nào nghe được cái này lâm giật lông mày nhịn không được nhăn một chút không phải ca ngươi nhìn không ra thần khí này lựa chọn ta à chẳng lẽ lại ngươi hôm nay tới đây không vì chấp hành nhiệm vụ là thần khí này tới hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy Ta ta. ầ hai, hai nếu hạ là a ta chọn h n toàn duyên không có cái khác ám hưng thành viên tại chỗ sai phá nói không chừng liền ước hiếp lời mới không tuân theo quy củ trước cùng lâm giật đánh nhau một trận lại nói nhưng bây giờ ngược lan cái này đối lâm giật có hào cảm nữ nhân ở trận hắn sai phá là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ ám hưng thành viên tại lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ mang theo nhiệm vụ ghi chép tinh thạch thuận tiện tại về sau xuất hiện thiền toái c á i cọ thời điểm phân định tinh tưởng chủ thứ trách nhiệm sai phá nếu là thật sự cùng lâm giật độc thủ bất luận là ảnh hưởng đoàn kết vẫn là không lấy nhiệm vụ làm trọng hai cái này tội danh hắn đều có thể ngồi vững cùng c h ư thiên thần mình quan hệ trong đó đã hoàn toàn mỡ tan nếu là lại trái với ám hưng bí c ủ hậu quả sẽ thêm thảm sai phá là có thể tưởng tượng coi như lực chiến đấu của hắn đặt ở toàn bộ tam giới lục đạo đều sắp xếp tới hàng đầu vẫn như c ũ không có hắn sai phá chô dung thần là muốn tăng thực lực lên thần khí cùng toàn bộ tam giới lục đạo là địch vẫn là thành thành thật thật phát dụng sai phá trong lòng là hiểu rõ tiểu tử là ta trước đối thấp bà xuất thủ trên tay hắn thần khí hẳn là về ta ngươi tốt nhất đem thứ này giao ra tới cứng không thực tế sai phá đành phải cùng lâm giật giảm đạo lý lần này còn không đợi lâm giật mở miệng nhược lan liền tiếp lên sai phá lời nói đồng thời dùng cực kỳ âm dương q u á i khí ánh mắt cùng ngữ khí không lưu t ì n h chút nào đôi đi lên ta nói sai phá à ngươi dù sao cũng là sống trên vạn năm lao già người người trẻ tuổi khó khăn đụng tới như thế cái tăng lên sức chiến đấu thần khí ngươi dự định cùng người ta cứng gián đoạn khác không nói thế gian này b ậ t b ậ t cũng phải giảm cứu cái duyên phận ngươi muốn có gan tử lời nói đừng có dùng thần lực tiến hành phong ngự chạm đến kia thần hà tụng thử một chút nếu là kia thần hà tụng lựa chọn ngươi sẽ bỏ mặc ngươi cầm lấy đi ta tại cái này làm chứng đồ tốt có người tài có được nếu ngươi thật có thể cầm lấy đi lâm giật tiểu đệ đệ tuyệt đối không nói nhiều ngươi cảm thấy thế nào nhược lan nói xong nhìn về phía lâm g ậ t đối đề nghị này lâm g ậ t tất nhiên là trăm phần trăm đồng ý thần hà tụng có thể dễ dàng như thế liền bị chính mình v ậ lại hoàn toàn là bởi vì cái này đại sát khí là vô tri k ỳ bản mệnh thần khí đổi lại người khác ai dám không làm bất kỳ phòng ngự trực tiếp chạm đến kia minh hà trí thủy tại lâm giật sảng khoái điểm quá mức sau nhược lan đưa mắt nhìn sang xài phá lúc này đến phiên xài phá do dự vớ mới còn khí thế hùng hổ d o người đã không còn sót lại chút gì thần lực mạnh về thần lực mạnh bỏ mặt cùng mình đồng cấp lực lượng xâm lấn trong cơ thể của mình xài phá thật đúng là không dám t ù y tiện đi làm chuyện này nhược lan nhìn lên xài phá kia do dự bộ dáng Lập tức liền hiểu sai phá đến tột cùng là cái gì cái tâm tư, lập tức cố ý làm cái khiêu khích ánh mắt, đồng thời truy hỏi. Người đây có ý kiến khác biệt hoặc là đề nghị sao. Sai phá vốn định tránh né mũi nhọn, tạm thời không nên cái này khiêu khích. không phải bàn luận xem như nam nhân, vẫn là xem như thượng vị thần, sai phá đều không có cách nào vứt bỏ kiêu ngạo. trong lòng nhiệt huyết lập tức liền dâng lên, một cỗ nhiệt khí bay thẳng chán, nhường sai phá làm ra cực kỳ không lý trí quyết định. Tức! Lao tử tiếp, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn. Sai phá đáp ứng xuống. dùng ánh mắt đem lửa g i ậ n chuyển qua lâm giật trên thân ý đồ thông qua loại phương thức này chèn ép lâm giật khí diễm cũng may cướp đoạt thần hà tụng thời điểm chiếm cứ chút ưu thế có thể lâm giật đối cái này ánh mắt uy hiếp không thèm để ý chút nào đúng là đón xài phá kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp đem thần hà tụng đưa tới xài phá trước mặt m ờ i nhìn xem trước mặt không biết do áp xúc nhiều ít kiểu lũ minh hà chi thủy màu đen hình cầu nhìn không được nuốt n g ụ m nước bọt vươn tay phải của mình n g ó n ó lại cảm thụ hình cầu kia bên trong tản ra âm hàn chi lực nó trong lòng không lộn bột không rút lư y là không thể nào nhưng hôm nay tên đã trên đây, không phát không được. lúc này người xem cũng không ít nếu là nhận sợ lời nói hắn xài phá mặt mũi về sau có thể để vào đâu lâm giật cái này người hai mươi tuổi người thanh niên cũng dám làm chuyện hắn cái này sống trên vạn n ă m thượng vị thần cũng không dám làm quay đầu được lan làm như thế nào nhìn chính mình đâu nghĩ đến cái này nhìn lại một chút lâm giật kia ra vẻ ánh mắt vô tội xài phá l ử a g i ậ n đốt tới cực điểm mượn trong lòng cỗ l ử a g i ậ n này ngăn chặn nội tâm sợ hãi xài phá không do dự nữa kiên trì đem không có tiến hành bất kỳ phòng ngự thủ đoạn tay phải khắc ở thần hà tụng phía trên cũng ý đổ lấy linh hồn của mình cùng thần hà tụng tiến hành khai thông lý tưởng rất đầy đạt hiện thực rất sương cảm giác tự cho là so lâm giật ưu tú gấp trăm lần x à i phá cuối cùng lại vì mình tự đại trả tiền chương tám trăm chín mươi sáu thâm tàng bất lộ người chương tám trăm chín mươi sáu thâm tàng bất lộ người một giây trước còn nguyên khí tràn đầy x à i phá trong nháy mắt liền suy sổ sùng dưới vô dụng tự thân thần lực cùng quá mới vào đi phòng ngự hắn thể nội kinh mạch cùng khí huyết chỉ là một hơi công phu liền bị kiểu r ũ kinh khủng hàn ý cho xâm nhập hồng nhuận làn ra biến thành m à u lũ lam lại bị kín một tầng nhàn nhạt b ă n tinh lưu cao mã đại hắn nơi này khắc quận mình lên thân thể chật chật chật bên trên răng, cùng hạ răng không ngừng ba chạm tại cái này i ê n tĩnh i ể u đũ vương trong thành lộ ra phá lệ rõ ràng nguyên bản t h ấ p bà tâm thái đã nổ chính mình cùng đ ồ mặt lộ còn bị một tên tiểu bối cướp đoạt trang bị không nói thậm chí bị x à i phá hoàn toàn coi nhẹ liền tựa như t h ấ p bà không tồn tại dường như ở ngay trước mặt hắn cùng tiểu bối đoạt cướp đoạt từ trên tay mình cứng rắn cướp đi độ vận như thế t h ế lương n h ư n g t h ấ p bà cảm thấy mình vô cùng t h ă n g hề có thể để t h ấ p bà không nghĩ tới chính là t h ô i hài kịch bản đến nơi đây còn xa xa còn chưa có kết thúc ngõ long vượng sổ vậy mà có thể góp một đống lại sẽ có người tự làm mất mặt ngay trước nhiều như vậy chính phái cùng phản phái nhân vật mặt chính mình tự tay đem mặt mình ném ra bên ngoài hoa ha ha hoa a ha, ha ha ngươi muốn cười chết ta à sai phá ngươi thật sự là hảo h u y n h đệ của ta à ta đều phải chết ngươi còn như thế tìm kiếm nghĩ cách đùa ta vui vẻ hoa ha ha ha ha ha t h ấ p bà cởi mở tiếng cười vô tình quất lấy sai phá mặt như giờ phút này sai phá trạng thái bình thường hắn tất nhiên tiến lên dậy một chút thất bà nói người không đải quyết điểm cơ bản ép đáng tiếc là hiện tại x à i phá tình huống thật sự là h ỏ n g bét tuy ý kia i ể u lũ âm hàn chi lực xâm lấn thể nội không có bố trí phòng vệ mang đến hậu quả cực kỳ h ỏ n g bét bất luận là thần lực vẫn là thái sơ chi lực đều bị đông kết để cho mình hoàn toàn lâm vào bị động x à i phá cũng ý thức được chính mình thằng hề dám n vẻ có thể hắn không cách nào làm ra cái gì ứng đối cái kia sai đại ca ngươi từ bỏ a ha ha ha ha ha ha ha h ngự phê quá tờ mở đặc sắc lao tử sinh thời là thật không nghĩ tới như thế cấp bậc thượng vị thần lại sẽ đùa ta vui vẻ ai nói không phải đâu ta nhìn à về sau cái này ngỗn độn c h i thần xương hào cũng đừng có mong muốn nữa trực tiếp đổi tên khốn nạn c h i thần a mọi việc như thế chế dễu lời nói không ngừng v ă n g lên bất luận là thần binh vẫn là sắt ủy tất cả đều không đành lòng điên cùng nợ đủ cười hoàn toàn không cho xài phá lưu lại mặt mũi giống như trong đó một vị thần binh nói tới như vậy có như thế cái đại l a o không để ý hình tượng đùa chính mình m ặ t cười thật sự là đợi người khó được cảm giác này liền tượng như thế kỷ hai mươi mốt nào đó vị đ ỉ n h tiêm nhà tư bản làm trừu tượng chỉ vì bắt phảm nhân cười một tiếng không có gì khác biệt giọng n i ệ m ai trâm trọc thanh em từng tiếng lọt vào t a i câu câu đâm tâm liền tựa như nguyên một đám nặng nề g h cái tát vô tình quất vào xải phá trên mặt nhường giờ phút này xải phá chỉ muốn tìm một cái lỗ để trôi vào nhường thế giới này đem chính mình cho lắm u ê n đối lâm g i ậ ợ hận giờ phút này đã hoàn toàn để lên không nổi với hắn mà nói không bằng đi theo thất bà cùng nhau đi chết đâu ngay tại cái này tuyệt vọng lúc trên người cựu đú âm h à n chi lực hoàn toàn bị rút đi từng đầu x ư ơ n g mù màu đen nhận triệu hắn đồng đ ạ g một lần nữa về tới thần h à điện bên trong thể nội kia bị hoàn toàn đông kết thần lực cùng thái sơ một lần nữa lưu bắt đầu chuyển động thể diện băng tinh cũng hoàn toàn biến mất x à i phá rốt cục lần nữa khôi phục bình thường không sai là lâm giật xuất thủ nên tìm trang tử lâm giật tìm tới thông qua sau chuyện này nghĩ đến ám hương tổ chức bên trong không có người nào dám lại dễ dàng như vậy đi gây lâm giật tiếp xuống nếu là lại để cho x à i phá tiếp lấy mất mặt lời nói kia cùng x à i phá c ử u đoán liền kết chết cũng bất lợi cho trong tổ chức đoàn kết không phải tụi ca nhiệm vụ của chúng ta nên hoàn thành đều hoàn thành có phải hay không nên kết thúc cuộc nháo kịch này lại tiếp tục đối với người nào đều không tốt lâm giật thu hồi thần hạ tụng đi đến xài phá trước mặt đưa tay ra dùng trọng lực điều khiển kỹ năng đem xài phá tay dẫn tới trước mặt mình nắm đến cùng một chỗ đem mặt nhặt về cơ hội đưa đến trước mặt mình tới x à i phá không có khả năng không chân bí mơ mơ màng màng liền đứng lên mắt nhìn thấy đến hàng b ạ n mà tính ánh mắt đều tụ tập tại trên người mình x à i phá cũng không dám lại khinh thường lập tức liền bày ra tất cả đều đang nắm giữ dáng vẻ lâm giật minh đệ bản lanh của ngươi thật đúng là không phải là dùng để chừng cho đẹp vốn cho rằng chỉ cần đối thần hạ tụng bông xuống giới bị liền có thể đem nó thu phục không nghĩ tới muốn có được thứ này vẫn là xem duyên phận a đơn giản một phen hàn nguyên sau lâm g i ậ t lần nữa đem ánh mắt đặt ở t h ấ p bà trên thân lúc trước chiến đấu bên trong không thể giết chết ta có phải hay không rất hối hận a cái gì lâm g i ậ t đã cùng t h ấ p bà chiến đấu qua một lần lời này vừa nói ra không chỉ có là x à i phá ngay cả được lan cũng cảm giác mình tam quan bị đổi mới mới đầu từ t h ấ p bà cùng lâm g i ậ t lại lần nữa gặp nhau thời điểm t h ấ p bà k i a tâm tình kích động bên trong x à i phá cùng như lan đều không tưởng tượng ra giữa hai người này đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra hiện tại cuối cùng là minh mạch chắc không được t h ấ p bà tại cùng tần trụ chiến đấu bên trong bị tiêu hao nhanh như vậy nguyên lai chiếm tiện nghi không chỉ có là xài phá cùng được lan hai thần còn có tần trụ a ha ha tiểu tử ngươi thật rất có bản sự nếu sớm biết sẽ có như thế kết quả lời nói tại lần đầu gặp ngươi thời điểm ta liền sẽ bật hết hỏa lực trực tiếp diễn sát ngươi không cho ngươi bất kỳ cơ hội chạy trốn lâm g i ậ t mỉm cười tâm niệm vừa động từ chính mình không gian tùy thân bên trong gọi ra chính mình bản mệnh thần khí ngân quang lóng lánh đoạn h u y ế t l à ngân quang tử trong mắt của mình lóe lên trong nháy mắt đó thất bà liền liên tưởng đến chính mình kết cục đến mức xài phá cùng ngực lan nhìn xem lâm giật móc ra thuộc về mình bản mệnh thần khí trong nháy mắt đó bọn hắn không thể không đánh đáy lòng đem lâm giật đặt ở cùng mình cùng một cái độ cao bên trên như vậy ngươi lên đường đi t h ấ p bà trên mặt mang theo thoải mái mỉm cười mặc cho đoạn hồn quyết đâm vào trong cơ thể của mình mặc cho trong cơ thể mình sinh mệnh lực cùng thần lực trôi qua tại t h ấ p bà ngã xuống một phút này trong suốt linh hồn bị dẫn dắt đi ra b ị lâm giật đoạn hồn quyết hút vào thể đội nhìn xem một màn này ngay cả đại tỷ tỷ ngực lan cũng không khỏi đến cảm t h ắ n lên chính mình trung vi là khinh thị lâm g ậ t nói không k h a trương hắn hoàn toàn không dám nghĩ lâm giật trẻ tuổi như vậy thể xác bên trong lại ẩn giấu đi l á o luyện như vậy linh hồn tốt hết thể đều xong t h ư a n vị diện thần minh nhóm các ngươi là dự định tiếp lấy chiến đấu vẫn là cùng chúng ta ám hưng tiếp lấy chiến đấu nếu là không có ý định tiếp lấy chiến đấu ta liền phải hướng toàn bộ tam giới lục đạo trước tuyên bố chư thiên thần minh sợ tác sở v i rồi cái gì sai phá cùng đ ư ợ c lan ánh mắt chừng đến lao đại không sai tam quan lần nữa bị chấn át nhường lâm giật tới cứu thích giả chẳng qua là n h ấ t mặt ngoài nhiệm vụ nhiệm vụ này một bước mấu chốt nhất liền để cho lâm dật mất đi quyền khống chế thân thể từ ám hưng ơ tổ chức cao tầng trợ giúp vô c h i k ỳ đoạt xá lâm dật chưa từng nghĩ lâm dật hoàn toàn không có dựa theo bọn hắn kịch bản đi đi không chỉ có thể hoàn thành hướng toàn bộ tam giới lục đạo vạch trần thượng vị thần nhóm vô s ỉ nhiệm vụ càng trở thành lần hành động này người được lợi lớn nhất có thể thích giả đã không có lâm dật lại làm sao có thể đem chư thiên thần minh g ê tởm sắc mặt công bố tam giới lục đạo đâu thích giả không phải tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu đã không có sao xuyên thiên phạt âm theo lâm dật đem nguyên một đám chân ngôn ngâm sướng đi ra sau người dần dần hiện hiện kim sắc phật quang thích giả phóng đại bản hư ảnh cũng bắt đầu ở sau l ư n g hắn hiện hiện chương 897, m ỗ i người đều có mục đích riêng phải đạt được thần minh chương 897, m ỗ i người đều có mục đích riêng phải đạt được thần minh giờ phút này toàn bộ kiểu lũ an tĩnh thần thánh kim sắc phật quang chiếu ở kiểu lũ trên đại điện thích giả hư ảnh như là mặt trời đồng dạng đem hết thể đều chiếu giỏi ấm áp lâm giật đặt mình vào hư ảnh bên trong dùng thần lực thao túng thích giả hư ảnh làm lâm giật đem chính mình chắp tay trước ngực trong nháy mắt đó thích giả hư ảnh cũng đi theo chắp tay trước、ngực. mới từ chật vật dáng vẻ bên trong tỉnh táo lại xài phá nhìn xem một màn trước mắt liền tốt tựa như gặp ủy đồng dạng ám hưng tổ chức chưa hề trông cậy vào qua có thể thông qua thích giả đem chư thiên thần minh lê tởm sắc mặt cáo chi toàn bộ tam giới lục đạo dù sao nắm giữ như thế năng lực thích giả đối chư thiên thần minh nhóm tới nói là tương đối quan trọng bọn hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra đâu hơn nữa coi như thích giả có thể còn sống được cứu đi ra thích giả ngắn hạn bên trong tuyệt đối cũng không cơ hội làm được điểm này nhưng bây giờ lâm g ậ t muốn thay thế thích giả làm chuyện này xài phá nhìn xem một màn này nội tâm chấn động không gì sánh nổi hắn mặc dù chưa quen thuộc thích giả có thể hắn có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật ngay tại ý đồ dùng thần lực của mình bao trùm quanh mình tất cả nhất làm cho sải phá không thể lý giải hoàn toàn nghe không hiểu cổ lao p h á t âm lâm giật có thể trôi chạy tụng sướng đi ra cái này tiểu tử này sẽ không thật nắm giữ thích giả chiều bại kỹ năng sải phá thanh âm rất là run dậy hắn đưa ánh mắt về phía một bên n ư ợ c lan hy vọng n ư ợ c lan có thể đưa ra một cái phá vỡ hắn ánh mắt bắt được nội dung lời nói đáng tiếc là hiện tại lực lan không cho được hắn bất kỳ trả lời xem như thượng b ị thần nhược lan rất biết do xuyên thiên phản âm kỹ năng này đối chư thiên thần mình t ớ i nói sẽ tạo thành bao lớn n g uy hiếp rõ ràng hơn mong muốn thi triển cái này một hạng năng lực sẽ có khó khăn dường nào chứ bỏ duy trì liên tục tiêu hao khổng lồ nguyên lực bên ngoài còn cần cực kỳ hà khắc thần lực điều khiển khả năng hoàn thành từ lâm giật ngôn ngữ nghệ thuật cùng hắn thu phục thần hạ tụng hai điểm này nhược lan có thể nhìn ra lâm giật là cái thực lực cùng trí tuệ cùng tồn tại ưu tú thanh niên dù là không tính trên người vô tri kỳ hồn phách cùng đại thánh có hồn lâm giật đều đủ để trở thành nhường ám hưng tổ chức coi trọng tồn tại nhưng bây giờ lâm dật không ngừng làm được nhường nhược lan coi trọng nhường nhược lan để mắt càng làm cho nhược lan t ừ ở sâu trong nội tâm cảm nhận được kiên kỵ nàng làm sao có thể nghĩ rõ ràng lâm dật đến tột cùng là từ chỗ nào học xong thấp bà chiêu bài kỹ năng phải biết xuyên thiên phản âm kỹ năng này coi như phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo cũng tìm không ra cái thứ hai có thể phục khắc thần minh nhìn địa bộ này lâm dật muốn làm tới ông n g o n g long t h a n h âm quen thuộc xuyên qua tam giới lục đạo chuyển đến thượng vị thần các đại lao trong lốt hai cao cao tại thượng bọn hắn đang tại diên phần mình tinh cầu bên trên diên phần mình trong phụ đệ hưởng thụ lấy sinh hoạt t h ư ở n g thụ lấy thượng vị thần thân phận mang tới tất cả nhưng bọn hắn nào dám nghĩ tử vong kết cục đã được quyết định từ lâu bị i ể u lũ minh hà sống sờ sờ mài chết thích giả chiêu bài kỹ năng bây giờ lại sẽ lại xuất hiện che kín tường v â n linh độ trên núi to còn có quy luật tiếng trung vang vọng cả tòa núi cùng trên núi tất cả thần đàn đặt tổng đàn bên trong vạn phật đứng đầu linh minh vẻ mặt nghiêm túc hắn rất rõ ràng nghe được mấy ngàn vạn g dắm bên ngoài lâm giật ngâm sướng thanh â m hắn cũng nhớ rõ lúc trước thích giả truyền lại tình báo quan trọng lúc cũng ngâm tụng qua loại này chân ngôn lúc trước hà nguyên quái vật quáy nhiễu vạn giới thời điểm th chỉ huy chư thiên vạn giới nhóm cùng một chỗ đối kháng ngoại địch xâm lấn bây giờ này phật tâm lại lần nữa v ă n g lên linh minh của phật tâm tính bắt đầu có chút nổ tung hắn không nghĩ ra chư thiên vạn giới đã bị các cái thế lực thần minh nhóm trưởng khống thế giới này là tốt hay xấu không đều tại chư thiên thần minh nhóm trong k h ô n g chế sao mà bây giờ bọn hắn vậy mà nhường xuyên thiên phản âm kỹ năng này lại lần nữa phát động cũng liền mang ý nghĩa chư thiên thần minh nhóm làm bận sự tình muốn bị chấn động rất xuống đi ra không đã bạn năm chưa từng có tâm tình chập trần trên mặt lại lần đầu tiên xuất hiện khó nén xác ý bạn phật đứng đầu linh minh của phật thật muốn phá phỏng hắn không nghĩ ra tại chư thiên thần minh nắm giữ tam giới lục đạo bên trong lại còn có người có thể vi phạm chư thiên thần minh ý chí làm việc hắn càng nghĩ không thông thất bại thực lực tại chư thiên thần minh bên trong đã là tương đối chắc tuyệt kia một n g à n vì sao mang theo nhiều như vậy thần minh đi làm việc còn có thể nhường thích ra đem kia muốn mạng kỹ năng đem thả đi ra linh đ ộ sơn tổng đàn phía dưới là từng cái thần phật chuyên môn bản thờ phật đặt mình vào trong đó thần phật nhóm rõ ràng nghe được kia cổ lao phản âm vừa tấn thăng không có trải qua vạn năm trước tàn khốc chiến trường thần phật nhóm tất nhiên là nghe không ra kia cổ lao phản âm ý vị như thế nào chỉ rất là hiếu kỳ đến tột cùng là ai thanh âm có thể truyền đạt tới cái này phật môn thánh đ i ệ m đến mức những cái kêu lão tư cách thần phật nhóm đều là đội và nghiệm lên thủ tâm thu thần phật kinh bọn hắn rất rõ ràng làm cái này phản âm hoàn toàn lâm tụng hoàn tất về sau chư thiên thần minh nhóm đùa bỡn bạn giới thương sinh lấy thương sinh là chất dinh dưỡng c h è o chống chư thiên thần minh chi phối chuyện đến lúc đó linh minh c ủ a phật sẽ như thế nào trách cứ h à n nhóm bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng t h ư a b ị diện thiên nhân đạo cao ngất ổ lỉm phủ trên ngọn núi một tòa nguy nga cổ kiến trúc đứng sừng sững trên đỉnh núi trong kiến trúc hơn hai mươi người tản ra cường đại thần lực thượng vị thần ngồi ngay ngắn trong đó chủ tọa bên trên một tên tóc hiện lên gợn sóng chạm lại hoa dâm trung niên nam nhân đang nắm chặt nằm đấm hai tay run rẩy trên đầu của hắn mơ hồ có thể trông thấy màu lam hồ quang điện đang n h ả nhót trên thân tán phát lôi đ ỉ n h chi lực so bên cạnh hai mươi mấy vị thượng vị thần đều cường hắn hơn đáng chết h a d e s không phải để ngươi giải quyết i ể u đu đám người kia à ngươi thế nào nhường tình thế phát triển thành cái dạng này chúng ta mặc dù t r ư ớ n g mắt cái khác vẹ cánh thần minh có thể bất kể nói thế nào liền nguyên lực hấp thu chuyện này chúng ta là đứng tại cùng một cái trên lập trường ngươi nhường chuyện phát triển tới loại trình độ này ngươi làm như thế nào cùng đại gia hỏa giải thích mấy ngàn năm qua zeus chưa bao giờ giống bây giờ như thế nổi giận lần này hắn thật nhịn không được chứ thiên thần minh bên trong có khác biệt bẹ cánh thượng vị thần khác biệt bẹ cánh thượng vị thần ngày bình thường lục đục với nhau lẫn nhau tranh đấu vì cái gì bất quá là chút cực nhỏ l i nhỏ thế nhưng là đâu tại tuyệt đối trái phải rõ ràng trước mặt bọn hắn là có thể phân rõ ràng zeus việc này có thể trách ta sao ta đứa bé kia trưởng thành cái dạ n g kia thần trụ tên kia q u ê nữ nếu có thể coi trọng cờ dạ k ẹ n mới là lạ ngươi nếu là tùy t i ệ n tìm nhìn được thần minh đi đàm luận chuyện này nói không chừng kiểu đu đã tại chúng ta ổ lìm vụ trong không chế gerus kia tại lôi đỉnh chi lực ảnh hưởng dưới dựng thẳng lên tới tóc chỉ một thoáng liền hiệu sự đi xuống dưới h a d e s lời nói này ngược nói là một điểm không sai biết rất rõ ràng cờ dạ k ẹ n dáng dấp không c ó hình người còn nhường cờ dạ k ẹ n đi thông ra nói không có làm khó k i u đu thành phần ở bên trong r u s chính mình cũng không tin tốt chuyện cho tới bây giờ cũng liền đừng so đo nhiều như vậy tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng cùng nó ở chỗ này lẫn nhau trách cứ không bằng suy nghĩ thật kỹ thế nào hướng lên trời đế một phái kia truy trách chuyện dù sao việc này thế nhưng là bọn hắn phụ trách xử lý thân mang một bộ váy đỏ xinh đẹp phụ nhân hẹ dạ b vớt b vớt trong tay ly rượu đỏ một bộ chẳng hề để ý d á n g v ẻ giấy là không gói được l ử a chúng ta đã sớm dự liệu qua thời gian này sẽ tới không phải sao t r ư ờ n g tám trăm chín mươi tám xuyên thiên phản âm vạch trần âm mưu mướn hồ chứ thiên bạn giới bị chúng ta bóc lột thời gian lâu như vậy nên tụ tập tài nguyên đều tập trung vào chúng ta trên tay chúng ta phải sợ cái gì đâu các phái khác thần minh nhóm vung xuống lúc trước thành kiến lại lần nữa hợp tác dọn sạch đâm thầm uy hiếp một lần nữa chế định một cái chư thiên vạn giới quy củ cũng không phải việc khó gì nói không chừng tại lần này ngoài ý muốn về sau chúng ta có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cũng nói không chính xác c ã hẹn dạng một lời nói nhường rẽ ở s ừ n g tỉnh hiểu ra đồng thời lập tức kéo lên ô liềm cụ thần minh nhóm bắt đầu thương nghị lên chuyện kế tiếp a gat cổ lão n g nga kiến trúc kiểu tây phương bên trong đông đảo bắc âu thần mình bị giảm xuống rẻ ở trước mặt trong đó một vị cơ bắp súng mãn khi tức cường đại người trẻ tuổi mang theo trong tay truy mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ phụ thân chuyện này liền để ta đi giải quyết ta chúng ta à s gặt từ lúc trận đại chiến kia kết thúc về sau chỗ phân đến tài nguyên cực kỳ thưa thớt chúng ta còn cần xây lên tường thành là chư thiên vạn giới hộ giá hộ tống những năm gần đây tay cầm nhiều nhất tài nguyên thiên đế một phái ngược lại nhất khiến người ta thất vọng liền nhìn tủ một cái bất lực phản kích người chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được đúng vậy a phụ thân đại ca nói không sai một tên g á người cân xứng hơi có vẻ gậy còm thần minh đứng tại tráng hán bên người cái này huynh đệ hai người không phải lôi thần thác nhị cùng dỗ kỳ còn có thể là ai rõ ràng ta mấy cái con cái đều mất mạng tại vài ngàn năm trước trận đại chiến kia bên trong nhưng bây giờ chúng ta chỗ phân đến tài nguyên lại lại như thế thơ thớt ta đã sớm khâm phục bọn hắn rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên lại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt không bằng chúng ta cầm vũ khí nổi dậy thay vào đó bọn hắn đ á m kia sống ă n nhàn sung sướng bao cỏ chỉ sợ là sớm đã quên đi như thế nào đi chiến đấu vương tọa phía trên hơi có vẻ mập mạp lại khí phách mười phần trung niên nam nhân ánh mắt lạnh lẽo suất thần mà nhìn chằm chằm vào trong tay q u ầ trượng lâm vào thật sâu trầm tư hắm vào xoắm xoắm xoắp tiếp xuống tam giới lục đạo hỗn loạn chỉ sợ là tránh không được muốn mang lính bắc câu một mạch từ đây qua khởi đây đúng là cái cơ hội tốt có thể làm như vậy một khi thất bại a t gặt đem đối mặt là cả v ị diện khác biệt phe phái thần minh nhóm truy sát c h ầ m tư nửa ngày về sau t ô đình mới cho ra đáp án của mình bây giờ nói bàn luận những này chỉ sợ là hơi sớm bất quá chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng nên xuất thủ thời điểm liền ra tay phản âm loạn vào thai rất nhanh liền ngâm sướng hoàn tất lâm giật bắt đầu rốt cục có thể nói chuyện tam giới lục đạo khác biệt tinh hệ các vị mọi người khỏe lâm giật đem mình chuyển đến tam giới lục đạo mỗi một cái góc không chỉ có là hạ vị diện c h u n g v ị mặt cùng thượng vị diện cũng không đông tha chịu ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên còn muốn số lang tinh lang tinh chức nghiệp giả trong liên minh hứa thịnh đang mang theo chu hạ vũ cùng đại gia một khối thảo luận liên quan tới ra ngoài cướp đoạn tài nguyên chuyện chưa từng nghĩ đúng là nghe được lâm giật thanh â m lãnh đạo ta không nghe lầm chứ tựa như là long thần chiến thần thanh â m chu hạ vũ rất là kích động kéo lại hứa thịt tay ách đúng là lâm g ậ t thanh â m đúng rồi để ngươi cảm giác kêu đoạn kỳ quái chú ngự đến tột cùng từ đâu mà đến không có cảm giác đi ra không Mới lần này tốt nghe được lâm giật thanh em về sau lam tinh bên trên nguyên bản vô cùng khẩn trương và người lập tức bình tĩnh lại các vị hôm nay có thể ở này nghe được thanh em của ta cũng không phải là một loại trường hợp không sai đều là mệnh chung chú định tiếp xuống ta giảng lời nói sẽ để các ngươi với cái thế giới này có nhận thức lại thời gian kế tiếp bên trong lâm giật dùng đơn giản nhất nhưng có thể hiểu được lời nói cho chư thiên b ạ n giới những người bình thường giải thích thế giới này cấu thành cùng thế giới này quy luật vận hành đương nhiên ở trong đó nội dung còn thiếu không được chư thiên thần minh làm lê t ầ m sự t ì n h chư thiên thần minh lợi dụng từng cái tinh cầu ở giữa chiến tranh cướp đoạt nguyên luật chuyện những tinh cầu khác thế nào lâm giật cũng không tin tưởng nhưng lâm giật có thể khẳng định là tại lam tinh tuyệt đối tất cả mọi người sẽ tin tưởng lâm giật nói tới tiểu từ này chạy tới loại trình độ này sao hắn lúc này mới rời đi bao lâu a l a o miêu vạn trọng sơn ngắm nhìn xa xa chân trời nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán vừa mới qua đi mấy năm thời gian a lâm giật tầm mắt liền đã đến trình độ như vậy sao vạn trọng sơn xưa nay chưa từng hoài nghi lâm giật năng lực có thể hắn thật sự là không nghĩ tới lâm giật một cái từ dưới nhất vị diện đi ra thanh niên lại hiểu rõ thế giới này quy luật vận hành ta muốn nói không nhiều ta muốn nói trọng điểm ở chỗ các vị nên tình chúng ta nên n hưởng t r ư thiên thần mình nhóm kiến thức một chút chúng ta lực lượng của phạm nhân lâm giật một phen đến tột cùng có thể tạo được bao nhiêu lực hiệu triệu lâm giật không rõ ràng nhưng hắn có thể khẳng định một chút chư thiên thần minh ghê tởm sắc mặt đã bị vật trần đang tu luyện nam cung lăng cùng tôn đại xuyên sớm đã lệ nóng doanh t r ọ n g tại lâm giật rời đi làm tinh về sau bọn hắn không giờ khắc nào không lo lắng lâm giật tăng uy cũng không giờ khắc nào không nghĩ đến nhanh chóng đem thực lực của mình tăng lên lấy có thể trợ giúp lâm giật có thể cho đến hiện tại bọn hắn đều không cảm thấy chính mình có rời đi làm tinh đi sông sáo vô liếng bọn hắn cuối cùng sẽ nhớ tới lâm g ậ t đến nhưng lại một mức bất lực bây giờ nghe lâm g ậ t hiệu triệu hai người cảm giác mục tiêu rõ ràng cho tiểu mập mạng phùng tam lại cơ hội báo thù tới rồi t i ể u h u thành bên trong chiến đấu đã đình chỉ lâm dật nên gọi hàng cũng đều đã hô xong lần này gọi hàng sẽ khiến bao nhiêu tiếng vọng đổi lấy bao nhiêu duy trì lâm dật không rõ ràng nhưng hắn rõ ràng là tại sao ngày hôm nay sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập đối kháng t r ư thiên thần minh đội ngũ lâm dật đem nhiệm vụ của mình toàn bộ sau khi hoàn thành nhìn xem thời gian cũng không ngắn liền hướng về phía ngược lan phất phất tay tỉ tỉ ta nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai a lâm giật cười nhìn về phía nhược lan nhưng mà nhược lan đã sớm lâm vào c h ấ n kinh cùng trong ngưỡng bùng hắn là không nghĩ tới lâm giật vậy mà thật có thể phóng thích kia xuyên tiên p h ạ t âm đem nguyên bản không thể nào kế hoạch thuận lợi phổ biến đây chính là phóng xạ toàn bộ tam giới lục đạo kỹ năng lâm giật vậy mà học xong nhìn xem tại chính mình trước mặt vung đầy tay nhược lan bị giật này mình theo bản năng liền lùi về phía sau mấy bước kia cái kia ngươi hoàn thành rất tốt nhược lan trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá nếu như thích giả kỹ năng là tùy tiện liền có thể nắm giữ kỹ năng kiện ám hưng cần gì phải chủ tính nhiều năm kích động tới ngược lan hoàn toàn quên nên như thế nào khích lệ lâm giật người trẻ tuổi này chỉ là ta rất hiếu k ỷ ngươi đến tột cùng là làm sao làm được hẳn là ngươi cùng thích giả quan hệ trong đó thật rất không bình thường sao chương tám trăm chín mươi chín ở đâu làm công không phải đánh chương tám trăm chín mươi chín ở đâu làm công không phải đánh vấn đề này lâm giật cũng không biết trả lời như thế nào đi ra ngoài bên ngoài giảng cứu chính là một cái t à i không lộ ra ngoài đem chính mình nắm giữ như phê kỹ năng cùng một cái vừa mới quen biết có thể được xưng là đồng đội người nói như thế ngu xuẩn cách làm lâm giật thế nhưng là không làm được một chút lâm giật sở dĩ đối thất bà báo quyết tâm phải giết cũng không phải là giữa hai người có cái gì không cách nào điều hòa mâu thuẫn mà là bởi vì thất bà biết được lâm giật quan g ảnh giao thoa kỹ năng này một khi bị hắn cáo chi cái khác thần mình tương lai tại đụng tới chư thiên thần mình cho sát lúc lâm giật sẽ lâm vào tương đối trong bị động làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận lâm giật cũng sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra kết quả là lâm giật hỏi ngược lại ngược lan cái vấn đề t ỷ t ỷ trận chiến đấu này xem như kết thúc à những n à y thần minh cùng sát ủy nên xử lý như thế nào đâu hỏi lên như vậy ngược lan chú ý lực thật đúng là được thành công phân tán kiểu lu là không thể ở lại cần nhanh chóng rút lui bất luận là cái nào một phái thần minh đều biết rõ xuyên thiên vạn âm đến từ c h ỗ đó cũng rất biết rõ hiện tại chư thiên vạn giới bên trong khẳng định ban r ộ i đối chư thiên thần minh nhóm phỉ nổ tiếng nghị luật nhường đây hết thể phát sinh kẻ cầm đầu chính là bị giam giữ tại kiểu lu c h i địa thích giả không cần bao lâu thời gian các phái chư thiên thần minh nhóm tất nhiên sẽ phái ra nhân thủ đến dò xét tình huống nơi này xem như ám hưng ơ tổ chức thành viên bất luận là x à i phá vẫn là n h ụ lan đều cần tranh thủ thời gian trốn mất thất bà mang tới thần minh đ á n tới hiện tại số lượng còn lại cũng không nhiều Đối được có t mong muốn thuận lợi đem cái này hai cố lực lượng mang đi dựa vào tẩn trụ là lựa chọn tốt nhất nghe được cái này giải phá rất tự giác đem tẩn trụ từ chính mình không gian hỗn độn bên trong phong thích ra ngoài chậm một hồi thật lâu hắn cuối cùng là lợi dụng tự thân thần lực và thái sơ đem thể nội trạng thái khôi phục cái b ả y tam phần cảnh hoang tàn khắp nơi thân thể đã không chảy máu nữa lại lần nữa nhìn thấy chính mình một tay khai sáng i ể u ưu t ầ n trụ trong lòng nhiều ít là hơi xúc động i ể u ưu chi địa mặc dù tại hạ vị diện tài nguyên thưa tớt hoàn cảnh ác liệt nhưng ở nơi này ở lâu hắn vẫn sẽ có tình cảm hiện tại muốn rời khỏi nơi này đi ám hưng kiếm ăn tâm tình của hắn s ắ c thực cũng tăng gọn không nổi không đợi hắn mở miệm sai phá đã tiến tới trước mặt hắn tận trụ đối ngươi mời nhiều lần như vậy lần này nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt gia nhập chúng ta ám được rồi, dưới mắt. cựu u đã không có ngươi cùng ngươi thủ hạ chỗ dung thân không bằng mang theo nhân mã của ngươi cùng ta cùng nhau rời đi chúng ta đi ra biên mới như thế nào nơi đó không có ác liệt hoàn cảnh ngươi cùng thủ hạ của ngươi có thể một lần nữa sinh hoạt ta tin tưởng ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi cựu u vương sai phá lời nói tần trụ không cách nào phản bác hắn hôm nay không có lựa chọn tư cách bị ám hưng cứu đắc tội chư thiên thần minh chỉ có thể gia nhập ám hưng tiếp tục n h ă m nhó cũng không có ý nghĩa gì lần này may mắn được á m h ư xuất thủ tương trợ nếu không ta tần trụ khó giữ được tính mạng khó được á m h ư để mắt ta vậy ta liền không chối từ nữa ta tần trụ n g u y ệ n suất một đám cựu lưu thần bình cùng sát quỷ bộ tộc cùng nhau gia nhập ám hưng tổ chức trở thành tổ chức một viên còn mời ám hưng tổ chức cung cấp một cái cư trú chỗ tần trụ nói xong cung tính hướng phía g ả i phá cùng n h ư ợ c l a m bái chỉ là ngầm đầu trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy một cái nhường hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn người lâm giật tiểu tử này không phải mang theo chính mình tiểu nữ nhi thoát đi cựu lưu chi địa à, tại sao lại xuất hiện tại chính diện trên chiến trường cái này đây là tần trụ chỉ vào lâm giật ánh mắt tràn đầy không thể tin giọng nói có chút run dậy cựu vương không cần chú ý đừng nhìn lâm giật tiểu huynh đệ tuổi trẻ hắn nhưng là chúng ta cựu lũ trọng yếu một phần tử nếu không phải lâm giật thất bại như thế nào lại bị dễ dàng như thế liền đánh bại cựu lũ vương đến mức cư trú chỗ lời nói cấp trên các đại nhân sớm liền nghĩ đến bất luận là sát quỷ bộ tộc vẫn là cựu lũ thần b i n h đều cần một cái sống yên p h ậ n chỗ bởi vậy phía trên đặc biệt đan bài cho các n g ư y i một cái độc lập t i n h cầu thất bại bị đánh bại cùng lâm giật tiểu ai nhi này có quan hệ tần trụ sao không quá tin tưởng đâu nhưng bây giờ tần trụ không có tư cách đi chất vấn những này cũng không thời gian suy nghĩ quá nhiều vội vàng hợp quy tắc bộ hạ của mình sau khi làm xong những việc này hỏi thăm về nhà mình nghĩ tử vừa rồi chiến đấu quá mức hỗn loạn đi tìm tần quang thủ h ạ không tìm được tần trụ thân ảnh báo cáo tin tức nhưng khi tần trụ nhận được tin tức thời điểm mặt đều tái rồi tần quang chỗ v ạ n hồn chi chủ t h à n h nội có đánh nhau dấu hiệu tần quang người mất tung ảnh biến mất không thấy hình bóng nghe được c á i này ngồi báo tần trụ trong lòng giật mình hắn lại khái có thể đoán ra chuyện gì xảy ra xem như cựu lũ chi địa thiếu chủ nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu hắn làm sao có thể tại cựu l đứng trước thai họa ngập đầu thời điểm bốn phía trốn tránh không thấy tăm hơi hiện tại cũng còn không có nhìn thấy hắn tỷ lệ lớn là không có đến mức là ai ra tay lúc trước tần trụ còn không xác định nhưng nghe nhược lan một phen về sau tần trụ biết đại khái giết chết nhà mình nhi tử sẽ là ai nhìn qua lâm giật tần trụ tâm tình phức tạp hắn không biết mình là nên hận trước mặt người trẻ tuổi vẫn là cảm kích hắn một phương diện cơ bản có thể xác định là hắn đ ố i con trai mình xuất thủ một phương diện khác thất b à bị đánh bại cùng lâm giật có quan hệ rất lớn thế nào i ể u h u vương nhìn xem tần trụ ánh mắt lâm vào đình trệ n ư ợ c lan hỏi thăm về tình huống suy nghĩ bị kéo trở về tần trụ cười ha hả không có không có chỉ là không nghĩ tới lâm giật tiểu hữu trẻ tuổi như vậy hào kiệt có sớm chế định tốt lộ tuyến sai phá cùng nhược lan mang theo cựu u một đám người sống sót đi đến tên là khoa ba tinh cầu đương nhiên cùng bọn hắn cùng lên đường còn có còn lại thần binh tại cái này tam giới lục đạo làm công h a n g hái cái nào không phải muốn kiếm miếng cơm ăn muốn trèo lên trên muốn dương danh lập bạn đã người lãnh đạo trực tiếp tại nơi này phải liệu còn có cần gì phải đi theo hoàn toàn đánh không lại bọn quái vật cùng chết đâu đ ổ i cái mũ đ ổ i thân gia ở nơi nào không phải làm công trên đường đi nhược lan đều tại sau lưng đánh giá lâm giật ánh mắt của nàng đã không có lúc trước như v ậ y c ả bây giờ nhược lan hiếu kỳ là lâm giật trên thân đến tột u cùng ẩn giấu đi bí mật gì hắn đến tột u cùng là như thế nào làm được một lần nữa thích giả kỹ năng kỹ năng này chư thiên thần minh thế nhưng là đã sớm ghi nhớ nếu không phải nghĩ đến ngày sau còn hữu dụng thích giả chỉ sợ sớm đã chết tại hắn bất mãn chư thiên thần minh ngày đó có thể nắm giữ như thế kỹ năng còn có chuyện gì là hắn làm không được chẳng lẽ lại là bởi vì trong cơ thể hắn vô c h i kỷ cùng đại thánh hồn phách nguyên nhân không có khả năng a hai vị này đại năng mặc dù lợi hại nhưng cũng không có người nào có thể dễ dàng như thế liền m ô phỏng người khác kỹ năng đinh đinh đinh n h ư ợ c lan tỉ tỉ trên mặt ta có cái gì sao t r ư ơ n g chín trăm tất cả chỉ vì bảo mệnh t r ư ơ n g chín trăm tất cả chỉ vì bảo mệnh a nhược lan suy nghĩ bị lâm giật tiếng la kéo về vừa mới nhìn chằm chằm vào lâm giật nhìn nghĩ đến trong lòng sự tình nàng quả thật có chút thất thố không có không có nhược lan xấu hổ lắc đầu xem như thượng vị thần nàng đã thành thói quen cao cao tại thượng quen thuộc hơn người một bậc cảm giác đặc biệt là tại đối mặt người tuổi trẻ thời điểm nàng chưa hề đem người làm mâm đồ ăn qua cái này không tại cùng lâm giật mới quen thời điểm còn đem người xem như anh tuấn tiểu đệ đệ đến trêu trọc nhưng bây giờ nàng đã không dám thái độ như thế đối lâm giật dù là giữa hai người kém trên bạn năm số tuổi nàng đều không dám đem lâm giật xem như là một tên tiểu bối đến đối đãi liền xuyên tiên phản âm loại kỹ năng này hắn đều có thể phúc khắc chỗ nào vẫn là cái tiểu bối ngược lan tỉ tỉ n g ư ơ i có tin tức trên người ngươi trò chuyện linh v ă n g lên có phải hay không cấp trên có chuyện t ì m ngươi nghe được lời nói này ngược lan mới phát hiện chính mình quá mức chuyên chú sau đó cười cười xấu hổ t i ế t thông trò chuyện triệu hàng đại nhân kết nối điện thoại về sau một cái tóc trắng xóa lão giả hình chiếu ba d xuất hiện ở nhược lan đám người trước mặt nhược lan mặt mỉm cười mười phần khách khí hô lên tên của ông lão ừ không sai không sai nhược lan các ngươi lần này nhiệm vụ chấp hành thật sự là vượt quá ta dự kiến a lão giả tóc trắng trên mặt viết đầy vui vẻ thông qua xuyên thiên phản âm đem chư thiên thần minh lê t ẩ m sắc mặt đem ra công khai không hề nghi ngờ sẽ cực kỳ cho ám hưng ơ giảm bớt áp lực ngươi chính là lâm giật a ta xem qua tin tức của ngươi không nghĩ tới a Một cái cơ ba ả n không ôm bất cứ hy vọng nào nhiệm vụ, ngươi vậy mà có thể hoàn thành, chúng hy thể ôm mà bất t cứ có vậy vụ, á mươi h t hai e o láo phu nhìn thay cấp á i chiếc nhẫn, ngươi hoàn toàn có năng lực mang lên 32 cấp chiếc nhẫn. 32 cấp. chính i c cấp, c nhẫn. h là ám tinh thứ hai quyền cao hạn chiếc nhẫn nắm giữ này chiếc nhẫn coi là ám hưng chân chính cao tầng đến lâm giật tiểu huynh đ ệ cho lão phu nói một chút ngươi là dùng biện pháp gì thao túng thích giả thả ra kỹ năng kia cho chuyện linh tinh bên kia triệu hàng miệng cười hoàn toàn không khép lại được hắn không nghĩ tới lâm giật câu nói tiếp theo sẽ đem hắn hoàn toàn nhẹ lại không có kia kỹ năng không phải thích giả thả ra là ta thả đối với mình phóng thích xuyên thiên phản âm kỹ năng sự tình lâm g i ậ t là không gặp được huống hồ lâm g i ậ t căn bản không có muốn che giấu việc này thật ý nghĩ thích giả rất trọng yếu đối chư thiên thần minh tới nói cực kỳ trọng yếu trọng yếu như vậy người chư thiên thần minh nhóm không cách nào không chế cũng sẽ không dễ dàng đem nó đánh giết lâm g i ậ t tại sao phải đặc biệt phóng thích kỹ năng này vì sao muốn đem chính mình nắm giữ xuyên thiên phản âm chuyện cáo chi tam giới lục đạo một mặt là để chứng minh thực lực của mình một phương diện khắc y chính là vì m ầ bệnh đối chư thiên thần minh nhóm tới nói nguyên lực đan gì gì đó đều có thể không so đo tín nhiệm sụp đổ gì gì đó càng là không đáng giá n h ắ c tới bọn hắn rất rõ ràng một cái đạo lý đó chính là nhân tài mới là trọng yếu nhất đối với người mới chư thiên thần minh nhóm có thể sẽ không dễ dàng g ặ t bỏ đối ám hưng tới nói lâm giận sống sót ý nghĩa liền càng thêm phi phạm tuổi c ò n trẻ liền nắm giữ thực lực không tầm thưởng có thể hoàn thành nhìn như không thể nào nhiệm vụ càng là phục khắc thích g i ả độc nhất vô nhị kỹ năng lâm giận tầm quan trọng sao mà khoa trương ám hưng xác thực rất mạnh thành viên trải rộng chư thiên vạn giới thành viên thực lực cũng tương đối không tầm thường xếp hàng đầu có thể chỉ bằng vào man lực mong muốn lật đổ chư thiên thần minh chi phối yêu cơ hồ là chuyện không thể nào bọn hắn muốn làm còn rất nhiều không có thích giả xuyên tiên phản âm trợ r ú t là trong dự liệu chuyện ám hưng vì sao muốn cứu tần h trụ trong đó mấu chốt nhất một chút chính là cứu sát quỷ bộ tộc sát quỷ bộ tộc đã từng l á chư thiên thần minh nhóm chiến đấu cuối cùng lại bị tháo cối giết lửa n h ư n g sát quỷ nhất tộc hướng chư thiên vạn giới vạch trần chư thiên thần minh âm mưu như, như thế có thể đưa đến sụp đổ chư thiên thần minh hình tượng mục đích nhưng bây giờ liền không giống nhau lâm dật đã có thể phục khắc thích giả kỹ năng nói không chừng còn có thể phục khắc cái khác đ ạ i thần kỹ năng về sau có thể làm ra cống hiến cùng giá trị không cần nhiều lời có lâm dật ám hưng về sau không biết rõ có thể thiếu đi nhiều ít đường quanh co đâu nhìn xem trò chuyện linh tinh phát ra hình chiếu ba d bên trong láo giả tóc trắng kia sắc mặt n g ừ n g trọng bộ dáng lâm dật biết chính mình sống sót chuyện ổn ám hưng không phải cái gì từ thiện tổ chức thơ phụng đồng dạng là thực lực vi tôn giá trị làm chủ một tên thành viên cứu cùng k h n g cứu muốn quyết định bởi cứu tên này thành viên chỗ trả ra đại giới tên này thành viên về sau phải chăng có thể bù đắp lại người khác khó mà nói nhưng lâm giật có giá trị như vậy thành viên ám hưng là vô luận như thế nào đều muốn cứu song phương đều không có đánh giết lâm giật ý nghĩ mạng của mình chẳng phải bảo vệ sao quả nhiên ông lão tóc bạc triệu hàng một giây sau thái độ lại lần nữa phát sinh biến hóa ai ngươi nhìn ta lão phu là lớn tuổi ánh mắt thiệt cận không nghĩ tới lâm giật tiểu hữu vậy mà có năng lực như vậy ba mươi hai cấp chiếc nhẫn sao có thể xứng với tiểu hữu ngươi tiểu hữu ngươi hoàn toàn có tư cách mang lên từ cấp chiếc nhẫn cái kia n h ư lan các ngươi lần này n h i ệ vụ là dàn xếp kiểu u một đám người a an bài xong xôi về, về sau lập tức mang theo lâm giật tiểu hữu về ám hưng tổng bộ à lần này tiểu hữu dựng lên lớn như thế công lao ám hưng thế nhưng là có rất nhiều thứ muốn thưởng cho tiểu hữu lâm giật một phen phát biểu nhường chư thiên thần minh lâm vào trong một mảnh hỗn loạn không chỉ có danh dự của bọn hắn tại tam giới lục đạo sụp đổ chính bọn hắn nội bộ cũng bắt đầu lục đục với nhau dự định tranh danh đoạt lợi. vận â nhân, lâm n giàn xếp sau khi hoàn thành, ta nhất định mang g đại tại khi theo ta xếp sau t trước t i ê trở về. Tiếp về. xuống, chính lợi à một chút k lấy không tài nguyên cũng thu hoạch bảo hộ chuyện hắn sao có thể cự việc đâu lâm a thứa gia hòa m minh Tinh Trước trụ trong, thịnh tại triệu nghiệp giả liên hiệu đại tiến hành hội bên hành nghị khẩn cấp. sở l dật t h a n h âm l a m tinh t r ư ớ c nghiệp giả cơ hồ đều có thể nghe được thông qua lâm dật truyền lại một phen tin tức lam tinh các cao tầng rất nhẹ nhàng liền suy đoán ra tiếp xuống tam giới lục đạo sắp chấn động chuyện đối đáp tội chư thiên thần minh lam tinh tới nói đây là cái hiếm có cơ hội chỉ cần tam giới lục đạo vừa loạn lam tinh liền có thể thừa cơ phát triển chi tiết lâm dật cũng không có truyền lại trở lại nhiều tin tức bằng không mà nói hành động mục tiêu liền càng thêm rõ ràng phùng tam lại bỏ ra nhiều như vậy vì nhường lam tinh không kéo lâm giật chân sau nhưng chúng ta liền phải như thế yên tĩnh lại sao nhường lâm giật một người bên ngoài phân đấu cho đến đem tất cả uy hiếp được lam tinh phiền thoái toàn bộ giải quyết sao hứa thịnh tại phòng họp xê vị đã nói lấy lời nói này mỗi một chữ đều là như vậy đ ì n h t h a i n h ứ c ó c đều là như vậy khiến người tình ngộ đúng vậy à tại lâm giật quật khởi trước đó lam tinh mỗi một vị chiến thần đều là tự cho mình siêu phà người nhưng tại lâm giật quật khởi về sau bọn hắn liền bắt đầu hưởng thụ lấy lâm g ậ t cho lam tinh mang tới tiền lãi theo thời gian trôi qua bọn hắn đều n h a n quên muốn liều mạng trè tranh đoạt chuyện xếp hạng mà lâm dật bất quá là người hai mươi tuổi người trẻ tuổi hắn như thật dọn sạch l a m tinh tất cả bí hiếp kia còn lại chức nghiệp giả còn có cái gì tồn tại tất yếu sao chương chín trăm linh một thần bí cố nhân chương chín trăm linh một thần bí cố nhân đối lam tinh các chức nghiệp giả tới nói n à m thắng vẫn luôn không phải bọn hắn muốn làm chuyện như tam giới lục đạo thực sẽ dung chuyển lời nói chuyện này đối với lam tinh tới nói là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt có thể thừa dịp loạn phát rủ tôn đại xuyên cùng nam cung lăng t ạ i trong hội nghị cơ bản rất ít phát biểu xem như trừ bỏ lâm dật bên ngoài toàn bộ lam tinh duy hai nắm giữ thái sơ cùng thần lực chức nghiệp、giả. t ô n đ ạ i xuyên cùng nam cung lăng tại lam tinh đây chính là có thụ chú ý không chỉ có hưởng thụ lấy đứng đầu nhất tài nguyên càng là trở thành toàn bộ lam tinh trong lòng bàn tay bảo cứ việc hai cái quốc tịch đều thuộc đại hạn g nhưng quốc gia khác người cũng không để ý điểm này tại lâm dật làm ra chắc tuyệt cống hiến về sau lam tinh giữa các nước đường ranh giới sớm đã không tồn tại tất cả lam tinh người đều biết được chỉ có canh gác tương trợ mới có sống tiếp khả năng theo thời gian trôi qua hai người bọn họ biết được cái gì gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn cũng hiểu được lâm dật tại sao lại bỏ xuống tất cả ra ngoài sông sáo bọn hắn không có một khắc quên bây giờ lam tinh ăn ổn là tiểu mập mạp phùng tam hữu lấy tính mệnh đánh đổi đổi lấy nếu không có mảnh này độc lập mở không gian lam tinh không biết rõ sẽ bị nhiều ít có thực lực thần q u ấ i n h i ế u bởi vậy nam cung lăng cùng tôn đại xuyên không có một khắc là dám buông lỏng toàn bộ lam tinh tài nguyên ưu tiên cung cấp bọn hắn sử dụng toàn bộ lam tinh phó bản g không ràng buộc đối bọn hắn mở ra chỉ vì hai người có thể trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tận khả năng đi lên tăng lên nam cung lăng cùng tôn đại xuyên cũng không ngừng lam tinh các vị thất vọng ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng thực lực của hai người đều đ ạ t đến cựu chuyển liệt kê. có thái sơ chi lực gia trì hai người tốc độ lên cấp cực nhanh lại cho bọn hắn chút thời gian liền có thể dựa vào thái sơ chi lực tạo dựng ra chính mình bản mệnh phát tác đạt tới chiến thần cấp đ ư ờ n g bởi vì hai người thân phận trọng yếu duyên cớ mỗi một lần làm tinh chức nghiệp giả hội nghị trọng yếu đều sẽ mời hai người tham gia lần này việc quan hệ làm tinh tương lai đi hướng càng là không thể tránh né đổi lại ngày thường hai người đối hội nghị cơ bản không có hứng thú gì nhưng lần này hội nghị hai người đều là vô cùng chăm chú bởi vì trước đây không lâu hai người lần nữa nghe được lâm giật thanh âm truyền lại tin tức là cho toàn bộ tam giới lục đạo nói ra là chư thiên thần minh nhóm xấu xa thật rất khó tưởng tượng lâm giật trốn đi làm tinh những ngày này đến tột cùng trải qua thứ gì hồi tưởng người niên đệ này vừa tới thần tiêu thời điểm khoan thai tự đắc dáng vẻ suy nghĩ lại một chút hiện tại hắn đến tột cùng lưng m è o thứ gì hai cái làm học trường trong lòng liền đặc biệt cảm giác khó chịu liên quan tới hứa thị ngát bài hai người có chăm chú n g h e vào đồng thời liền tự mình bây giờ thể ngộ đưa ra song không giống kiến giải tại hội nghị kết thúc về sau hai người đều là đầu nhập vào nam cực băng động trong tu luyện tiến về khoa ba tinh trên đường rất thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài định mức khúc nhạc d ạ o ngắn cũng là không phải chư thiên thần minh nhóm không có năng lực xử lý việc này đơn thuần không nghĩ tới một cái nho nhỏ k i ể u đũ lại xuất hiện to lớn như thế nhiễu loạn t h ư ợ bị diện thần linh tinh thiên vương cung một tịch á o bảo màu vàng thiên vương ngồi nghiêm chỉnh tại tiên h vương vị bên trên đang cùng một vị nhìn qua cũng không tính lớn tuổi lại khí tức cường đại dị thường người trẻ tuổi đánh cờ thiên vương mặt mũi thanh minh khí vũ như ngang chỉ là hướng kia ngồi xuống liền cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận thần lực trên người nội liễm phối hợp thêm ôn tồn lễ độ hình đạo lại cho người ta một loại tưởng hòa thân cận cảm giác mà trước mặt hắn người trẻ tuổi cũng không kém h ắ c b ạ c h song sắt trường bào thực h ạ n điệu thấp cùng nội liễm trong lúc phát tay đều dẫn động tới giữa thiên địa linh lực ngươi cảm thấy lần này biến số ở nơi nào vì sao tại chúng ta trưởng khống tam giới lục đạo bên trong còn có thể xuất hiện loại sự tình này tiên vương lạc tử một cái sau giơ lên đầu nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi nói rằng tiên vương hỏi ta việc này thuộc hạ có chút sợ hãi à những năm gần đây thuộc hạ một mực tại chính mình đất phong bên trong tâm sự sống qua ngày chưa từng nghĩ khó khăn bị tuyên một lần tiên vương liền hỏi ta trọng yếu như vậy vấn đề chẳng lẽ lại là thuộc hạ làm có chỗ nào khiến tiên vương không hài lòng sao hai người trò chuyện nhìn như đơn giản nhưng trong lúc nói chuyện với nhau hẩn giấu tin tức lại là để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chư tiên thần minh thế lực khắp nơi nhìn như bệnh thành một sợi dây thừng trên thực tế sớm đã trăm ngàn chỗ hở một phen triệu kiến liền có như thế nghi kỵ ngay cả tiên vương chính mình cũng không khỏi đến tại nội tâm thở dài thuận tay vớt vớt dâu mép của mình tiên vương cười lên ha hả chân quân cớ gì nói ra lời ấy à lần này triệu ngươi đến đây Nào ngươi có đối b ấ tiên mạng muốn làm ý tứ, là vương nói ra trẻ trong trên Sau nam tay chính tức. được cờ, mình khi nghe nhịn không nắm tin xong, buông xuống trong tay quân cỡ, trên mặt giữ tuổi tử là kia h hương thú. h ó nén t ê n vương nói i là, t xuyên tiên phản âm không phải thích giả thi t r y ể n sao có người phát ra cảm thán như vậy cũng không kỳ quái thích giả xuyên tiên phản âm thật không đơn giản có thể khiến cho toàn bộ tam giới lục đạo tất cả sinh vật nghe được thanh âm của hắn chỉ là một cái trong đó đặc điểm hắn xuyên tiên phản âm không chỉ có thể đem thanh âm của mình truyền ra cũng có thể phóng xạ tất cả chính mình muốn phóng xạ thanh âm không biết lâm giật người nghe không ra lâm giật thanh âm không kỳ quái sẽ cho rằng lâm giật bất quá là kia tránh nút trong bóng tối mong muốn lật đổ chư thiên thần minh chi phối cái nhóm này một trong số người mà thôi sẽ không suy nghĩ nhiều dù sao sẽ không có người cảm thấy thích giả kỹ năng có thể bị mô phỏng nếu là cái này tam giới lục đạo có nhân tài như vậy vì sao chúng ta thần minh không biết ý tưởng này không quá hiện thực à thiên vương lắc đầu có lúc sự thật chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi nhưng sớm tại chuyện phát sinh hơn mười ngày trước cựu l vương liền đã cùng ta báo cáo qua thích giả t h chết khi đó linh đ ộ sơn đầu kia còn không có phái người tới ý tứ nghe được cái này tiên vương trước mặt người trẻ tuổi đứng người lên sửa sang lại một phen chính mình quần áo đã hiểu tiên vương có ý tứ là để cho ta đi qua giỏ xét một phen thuộc hạ cái này tiến b ệ bàn cờ này thuộc hạ trở về tiếp tục a người trẻ tuổi vừa dứt tiếng liền xé rách trước mặt không gian biến mất không thấy gì nữa nhưng tiên vương không nghĩ tới chính là khi tiến vào không gian thông đạo về sau hắn đắc lực nhất tướng tài đổi một bộ gương mặt nghiễm nhiên chính là lâm giật lúc trước thấy qua giặc ai g i ngu thật l à mệt mỏi a không gian thông đạo bên trong dặm nhịn không được cảm t h ắ n lên chính là không nghĩ tới tiểu tử này thực lực trưởng thành nhanh chóng như vậy chính là thực lực bây giờ như c ũ không đáng chú ý khoa ba tinh hoàn cảnh không sai tăng thêm có ám hưng các đại lão liên thủ bố trí không gian kết giới thượng vị thần minh nhóm mong muốn tìm tới tần trụ cùng một đám sát quỷ bộ tộc tung tích kia cơ bản là chuyện không thể nào sát quỷ nhất tộc trời sinh yêu thích giết chóc nhìn thấy vật sống liền sẽ nhịn không được tiến lên chém giết nhưng trải qua mấy ngàn năm lắng động bọn hắn học được khống chế tâm tình của mình ước chế chính mình đấy lòng dục vọng tận mắt chứng kiến cựu tàn khốc chiến đấu bọn hắn biết rõ cựu vương cũng không phải là nh Tạm chương h m chín trăm linh hai ám hưng thánh địa chương chín trăm linh hai ám hưng thánh địa cùng cựu lưu thần binh nhóm hài hòa chung sống tự nhiên không phải vấn đề gì tân trụ tổ chức trong thời gian ngắn không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là an tâm khôi phục thực lực khoa ba tinh cầu bên trên có sinh hoạt cần có vật tư ngược lan cho tần trụ bàn giao có chút lớn gây nên chú ý hạng mục sau liền lấy ra một cái dần cấp ám tinh chiếc nhẫn giao cho tần trụ nắm giữ dần cấp chiếc nhẫn ám hưng ơ thành viên cũng không tại đa số nói đẳng cấp này chiếc nhẫn rất thưa thất đều không quá phận liền xem như gia nhập ám hưng ơ thành viên cũng cần rất nhiều năm dốc sức làm khả năng nắm giữ địa vị như vậy tần trụ vừa gia nhập liền có địa vị như vậy ngược không thể nói là quá mức coi trọng hắn xem như cựu ưu vương hắn thực lực không thấp không nói còn dẫn theo đến hàng vạn mà tính thủ hạn chuyện này đối với ám hưng tới nói thế nhưng là có không ít giá trị ta cùng lâm giật đệ đệ bên này còn có việc chúng ta đến trở về tổng bộ một chuyến có gì cần trợ giúp ngươi có thể thông qua chiếc nhẫn cùng chúng ta liên hệ cứ như vậy lâm giật cùng n lực lan cùng xài phá hai người bước lên t i ế n về ám hưng tổng bộ không gian thông đạo tỉ tỉ giới thiệu cho ngươi một chút tổ chức của chúng ta tổng bộ ám hưng tổ chức này tại đại thánh thoát ly thần minh về sau năm thứ hai liền đã bắt đầu tồn tại khởi đầu tổ chức này thần minh cùng đại thánh rất có nguồn gốc hán thực lực tại tam giới lục đạo tính được n ó đứng đầu tam giới lục đạo có không ít liên quan tới hội trưởng truyền thuyết cho dù là c ấ p phái chư thiên thần minh người dẫn đầu đụng phải chúng ta hội trưởng cũng phải cấp mấy phần mặt mũi nhược lan tiếp tục giới thiệu ám hưng hội hội trưởng đã sớm biết chư thiên thần minh nón ghê tởm sắc mặt mới đầu siêu thoát phàm trần tục thế hán cũng không tính quản dù sao bất luận ai cản đường cuối cùng đều sẽ chăm sông đổ về một biển vì củng cố địa vị của mình không từ thủ đoạn chỉ vì hưởng thụ cao cao tại thượng cảm giác có thể từ khi đại thánh sau khi đi thế ngoại cao nhân minh bạch một cái đạo lý chư thiên thần minh tham lam vô bờ bến lương cùng át hai loại tính chất là rất khó tìm tới một cái cân bằng làm giai cấp h á p bách quá mức quá mức thời điểm chắc chắn sẽ có người đứng ra đem chế định tốt quy tắc đánh vỡ bởi vậy ám hưng ơ theo thời thế mà sinh cũng lấy lật đổ chư thiên thần minh chi phối làm nhiệm vụ của mình theo thời gian trôi qua vị này đại lao không biết rõ vì sao dần dần từ bỏ đối ám hưng ơ quản lý nhưng mà tại sáng lập ám hưng ơ mới bắt đầu vị này đại lao sáng tạo không gian độc lập rất là dùng tốt nhường ám tinh nhiều năm như vậy hoàn toàn ẩn n ặ n lên nhường đông đảo ám hưng thành viên an an ổn, ổn vượt qua mấy ngàn năm thời gian tại nhược lan cho lâm g ậ t lúc giới thiệu sai phá đây chính là thành thành thật thật ở một bên sửng sốt không có sen vào nửa câu bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng sai phá từ lúc ăn một lần thiệt tòi l ớ n sau biết do thực lực của mình so lâm giật mạnh hơn cũng không dám tại lâm giật trước mặt lỗ mãng nếu không lấy sai phá tính cách sớm không biết do nói móc lâm giật bao nhiêu lần nghe xong đại khái giới thiệu về sau lâm giật ánh mắt biến có chút cô đơn h á n đại khái có thể đoán được vị kia sáng tạo ám hưng tổ chức đại lao vì sao muốn b u ô n g tay mặc kệ dù là trở thành thần tuyệt đại bộ phận thần đều không cách nào đem tự tư cùng tham lam hai người kia tính cùng mình bỏ qua một bên x à i phá chính là cái ví dụ tốt nhất hắn rõ ràng có so lâm giật thực lực càng mạnh hơn theo lý thuyết hẳn là so lâm giật tự tin không ít mới là nhưng dù cho như thế tại chính mình trong suy nghĩ nữ thần được lan nhìn nhiều lâm giật vài lần thời điểm hắn như cũ tránh không được tranh giành tình nhân thậm chí rõ ràng xa lánh lâm giật l i ê n ám hưng bên trong thành viên cao cấp x à i phá đều sẽ như thế chớ nói chi là cái khác đẳng cấp thấp hơn thành viên tại trở thành ám hưng thành viên về sau cùng chư thiên thần mình tranh đoạt tài nguyên chư thiên thần minh lại không có dấu vết mà tìm kiếm cái loại cảm giác này ai có thể không nói tốt ám hưng ơ tổng bộ tương đối đặc thù nó cùng cái khác tọa độ không giống cũng không phải là cái nào đó tinh cầu tại chư thiên thần minh chinh chiến tam giới lục đạo phản đối thế lực thời điểm không ít tinh cầu sẽ bị tàn sát hầu như không còn đương nhiên nơi này chỉ là văn minh cũng không phải là giống l o ạ i dạng n à y tinh cầu hoàn cảnh thoải mái dễ chịu thích hợp sinh tồn vì không lãng phí những tinh cầu này tia thần bí đại lao liền đem mấy chục cái văn minh phục diệt tinh cầu v à tạm ở cùng nhau trở thành bây giờ ám hưng tổng bộ có thể đi vào tổng bộ ở trong tối hưng ơ bên trong đẳng cấp thường thường đều có thể lên thăng đến trước ba nghe nhược lan giới thiệu lâm dật rất có hứng thú dựa theo nhược lan lời giải thích ở trong tối hưng ơ tổng bộ sinh hoạt cho dù là tại chư thiên thần minh bên trong cũng là hạc giữa bầy gà tồn tại bọn hắn có am hiểu chiến đấu có am hiểu b y trợn có am hiểu lĩnh hội công pháp có lấy luyện dược chi thuật ở trong tối hưng ơ ở trong có chỗ đứng có thì lại lấy luyện khí chi năng tăng trưởng tóm lại trong tổng bộ từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại em hay thu hoạch cấp độ thần thoại trang bị về sau lâm dật còn không có đem nó hiệu quả hoàn toàn khai phát ra tới Mong muốn tại h ự c xuyên qua không biết nhiều ít khoảng cách không gian đường hầm về sau lâm giật trước mặt không gian cuối cùng là sáng suốt không chờ lâm giật võng mạc bắt được cụ thể cảnh tượng khổng lồ nguyên lực khí thức chính là đập vào mặt quét tại lâm giật trên người thời điểm cho lâm giật mang đến tương đối thoải mái dễ chịu cảm giác đợi đến hết thể trước mắt biến rõ ràng lúc lâm giật bị thật sâu rung động tới dưới chân là dài tới đầu gối xanh mơn mận mềm lũng mê ngông vô bờ đại thảo nguyên mười mấy khoả nhan sắc khác nhau tinh cầu lơ lửng tại lâm giật trước mặt dường như tại bên trong vùng không gian này trọng lực không tồn tại đồng dạng không sai kia là từng khoả hoàn chỉnh tinh cầu nhược lan nói quả nhiên không sai nơi này là đại năng sáng tạo không gian độc lập đặt mình vào trong đó lâm g ậ t căn bản cảm giác không thấy ngoại giới tồn tại nếu không phải có vị diện bằng chứng có thể tùy thời tiến hành không gian mẹ v ọ n lâm giật nhiều ít nên là như thế nào rời đi nơi đây mà cảm thấy đau đầu thế nào lâm giật đệ đệ nơi này còn có thể à chúng ta ám hưng tổng bộ không có để ngươi thất vọng à trở lại đại bản doanh về sau n g ư ợ c lan dường như tìm về một chút tự tin đối mặt lâm giật thời điểm đã không còn đồng nhất bắt đầu bị lâm giật thực lực cảm thấy rung động lúc có khắp hô hấp lấy không khí mát mẻ cảm thụ được nồng đậm nguyên lực sai phá căng cứng thần kinh cũng vung lòng rất nhiều dọc theo con đường này đến sai phá nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện giữa người và người vốn chính là có khoảng cách lâm dật thiếu niên anh tài thiên phú gần như không tồn tại chính mình lần đầu nắm giữ thần lực thời điểm đã hơn trăm tuổi xác thực không có cùng lâm dật so tất yếu huống hồ thế gian này tất cả giảng cứu chính là cái duyên phận thần hạ t ụ đã lựa chọn lâm dật vậy liền không cần xoắn suýt quá nhiều ngược lại lâm dật là chính mình đồng đội cùng nó đối với nó ôm lấy đ ị trí không bằng thật tốt cùng hắn ở chung phiến thiên địa này là vô số ám hưng thành v i ê n trong lòng hướng tới c h i địa không nói những cái khác ngay cả tần trụ kia cấp bậc cứng giả cũng không thể thu h o c h tiến vào nơi này tư cách lâm dật minh đệ có quá châu nghe nói như thế lâm giật khoẻ miệng nhịn không được nổi lên nụ cười nghiền n g ấ m cũng hướng phía xài phá kia dắm chắc bộ ngực đến lên một đấm nha tụi ca đây là làm gì vậy nói cái này lời hữu ích không phải là nhớ thương trong tay của ta thần hạ t ụ a nếu là dạng này ta coi như không biết ngươi như thế đùa dỡn một phen trong nháy mắt cho bầu không khí sinh động hẳn lên vậy không được ngươi một tiếng này ca đều gọi liền chúng ta quan hệ này ngươi có thể không đem thần khí cho ta mượn dùng dùng